hoàng tông lâm chỉ cảm thấy cánh tay đều bị chấn động đến hơi tê tê trong lòng một trận kinh dị cái này ra hỏa vừa rồi thân thể rõ ràng không có cường hãn như thế a không đợi hắn nghi do ràng trương thiên thành đã mượn khí thế lao tới trước một t r ư ờ n g vùng r a nguyên khí như hồng ẩm vang khắc ở hoàng tông lâm ngực hoàng tông lâm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trọng trọng va vào trên người dưới chân đạp đạp hướng lui về phía sau hai bước l i ê n l i ê n nguyên khí tựa hồ cũng tăng vọt rất nhiều chuyện gì xảy ra trương thiên thành được thế không ngừng quyền cước như phong đánh ra một phong như mưa rào cất công hoàng tông lâm dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng làm đâm xuống ổn thân hình chiến khí càng hừng hực khẩn thiết tương hướng cùng trương thiên thành đấu làm một chỗ bên cạnh tống tiên kiều thấy vui mừng không thôi trương thiên thành phen này công kích triển hiện ra sức chiến đấu so lúc trước đ ể thăng mấy lần không thôi không chỉ có là nguyên khí cường độ cường độ thân thể càng là biên độ lớn tăng lên sợ rằng liền đồng cảnh giới võ tu cũng không sánh nổi hắn huyết linh châu cái này là huyết linh châu công hiệu tống h tiên kiều lập tức liền muốn minh bạch huyết linh châu có thể toàn diện để thăng tu hành người cường độ thân thể cùng nguyên khí dung nạp lúc trước chiến đấu bên trong huyết linh châu công hiệu không thể hiện lộ rõ ràng tận đến giờ phút này trương thiên thành thể nội tiềm lực mới bị kích phát ra đến rồi từ vừa rồi giao thủ bên trong trương thiên thành rõ ràng yếu hơn hoàng tông lâm nhưng bây giờ trên sân thế cục lại hoàn toàn khác biệt trương thiên thành chiêu chiêu c ấ p công nguyên khí phồng lên phối hợp thân thể cường hãn đúng n là h ấ tống độ chiếm cứ thượng phong. Tống tiên kiều trong lòng trận trận cuồng h ỷ quả nhiên cái này huyết linh châu thật sự là quá thần kỳ lúc này một cái bí ẩn thanh âm lặng lẽ truyền vào trong lỗ t a i của hắn tống cung chu cái này là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y nếu như ngươi có thể thúc đẩy huyết linh châu cùng quân đội cùng một tuyến cái này đối với phi n g ư cung chính là một lần cơ duyên to lớn tống tiên kiều lập tức nghe ra truyền âm tới người liền là huyết linh thần giáo thác bắc pho xứ cùng quân đội cùng một tuyến khoe mắt quét đến bên cạnh b i n h thiếu uy nhìn xem hắn có phần bị t i ể u sắc móc sạch thân thể tống tiên kiều trong lòng một trận cùng loạn chúng ta phi ngư cung dù sao chỉ là một cái tiểu môn phái muốn thỏa mãn huyết linh thần giáo đại lượng tài nguyên cung cấp thực sự là có chút phí sức phí tận nhiều khí lực một lần chỉ có thể đổi lấy không đến mười k h ỏ a huyết linh châu nếu như ta có thể cùng quân đội cùng một tuyến bằng mượn quân đội khổng lồ tài nguyên huyết linh châu chẳng phải là có nhiều ít có nhiều ít t h á c b á c thanh e m lại lần nữa truyền đến nếu như tống cung chu có thể hoàn thành chuyện này phi ngư cung liền hội chính thức thành vì huyết linh thần giáo một viên đại vệ quốc cảnh nội hết thẻ huyết linh châu đều có thể giao cho các ngươi qua tay tống cung chu liền có thể hướng quân đội tuyên bố n à y huyết linh châu vì phi ngư cung l u ợ n chế cái này dạng phi ngư cung nhất định hội thành vì quân đội coi trọng nhất một phương thế lực không chỉ có chịu quân đội phù hộ các loại tài nguyên cũng tất nhiên sẽ liên tục không ngừng tống tiên kiều nghe được con mắt một trận nóng lên bọn hắn làm cái này nhiều cố gắng liền là muốn trèo lên huyết linh thần giáo cái này đầu đại thô chân hiện tại không chỉ có thể bị huyết linh thần giáo chính thức thừa nhận còn có thể đồng thời thu hoạch được đại vệ quốc quân đội khí trọng mà lũng đoạn đại vệ quốc cảnh nội hết thể huyết linh châu giao dịch không cần nghĩ đều liền biết là một bút cuồng kiếm mua bán chơ y ban cơ hội tốt liền tại mặt trước h a có không bắt được chi ly lúc này trương thiên thành cùng hoàng tông lâm so đấu đã tiến nhập rằng co thế nhưng trương thiên thành phảng phất căn bản không có mọi mệnh cảm giác xuất thủ vẫn vô cùng tấn mãnh vâng n h trương thiên thành một cái trọng chân quét chúng hoàng tông lâm phần eo hoàng tông lâm k h í tức đột nhiên trì trệ trương thiên thành nắm lấy cơ hội hai tay chi bên trong nguyên khí bạo nôn manh liệt khí kỉnh giống như là một đạo kinh lôi ầ m vang nện trên người hoàng tông lâm vâng n h hoàng tông lâm dưới chân chống đỡ không nổi bay rứt ra ngoài đập nát v à i trường cái bản trọng trọng ngã trên mặt đất trương thiên thành thì đứng yên định khí thế dần dần thu liễm trong tự quán t r u n g t i ể u khách nhiều tiếng hô kinh ngạc mạnh như hoàng tam gia thế mà cũng bại hoàng tông lâm đẩy ra thân cái bàn gỗ vụn xoay người b ỏ lên lạnh n h ạ t nói ta thua ánh mắt rơi vào trương thiên thành mặt bên trên nhìn chằm chằm trương thiên thành hốc mắt chung quanh dần dần cởi ra tơ máu nhìn nửa ngày hoàng tông lâm rốt cục vẫn là không nói gì thêm mặc dù đối trương thiên thành đột nhiên biến hóa có phần sinh nghi nhưng ở lúc này kéo đông kéo tây liền có vẻ hơi thua không nổi vinh thiếu uy vừa rồi đang vì bị hoàng tông lâm đẩy không lời nào để nói mà oán hận hiện tại lập tức kêu lên hoàng tông lâm ngươi bất quá một phế vật trả lại cho ta c h ẳ n g cái gì đầu to người tới đem hắn mang về cho ta dương tư quý t r ì n h tài nhãn các loại người mắt gặp hoàng tông lâm bị thua vinh thiếu uy lại mượn cơ hội nổi loạn mắt hổ chừng một cái liền muốn ngăn cản hoàng tông lâm nhúng tay cản bọn họ lại nói không sao ta vốn liền còn tại quân bên trong trở về cũng là lẽ phải các ngươi yên tâm hắn còn không thể làm gì ta dương tứ quý các loại người chậm rãi thu thế lại đối vinh thiếu uy nói tam ca nếu là có chuyện chúng ta mấy cái nhất định sẽ tìm đến ngươi tính sổ sách vinh thiếu uy khỏe mắt không tự giác lắc một cái một vòng sát cơ hơi lập tức trôi qua lúc này tống tiên kiều không mất thời cơ dựa vào đi đối vinh thiếu uy không người thi lễ nói tại hạ phi ngư cung cung chu tống tiên kiều gặp qua vinh đại thống lĩnh vinh thiếu uy mỉm cười nói ta hiện tại chỉ là thống lĩnh còn không phải đại thống、lĩnh. tống cung chu đừng kêu sai tống tiên kiều lộ ra một tia mị tiếu nói tướng quân khí vũ bất p h ả m cho dù bây giờ không phải là tương lai nhất định hội là tống n g u người nhãn lực tuyệt đối sẽ không nhìn lầm vinh thiếu uy nhìn hắn hai mắt đột nhiên cảm giác được cái này người rất là thuẫn mắt cười to nói vậy cũng phải các loại lên làm lại gọi quay đầu nhìn xem bên kia trương thiên thành nói phi ngư cung người thân thủ cũng là không sai à ngay cả chúng ta thất phẩm giáo húy cũng đánh không lại các ngươi vinh thiếu huy cố ý đem thất phẩm giáo huy bốn chữ cắn đến rất nặng một mặt là trào phúng hoàng tông lâm phẩm dai không cao một phương đỉ hệ n ở kh á h c ờ hoàng tông lâm tổng là quân đội người liền tính toán vinh thiếu huy không muốn xem lấy hàn thắng nhưng mà thua tổng là quân đội vô quang đem hoàng tông lâm thân phận đẻ thấp một ít thua liền không có khó coi như vậy tống tiên kiều lập tức nói hoàng giáo huy thân thủ lúc trước đã luận b ả n qua kia là cứ tốt chúng ta trương đường chủ không phải là đối thủ của hán tiến tới hạ giọng nói kỳ thật trương đường chủ có thể có biểu hiện như vậy kia là có nguyên nhân khác dứt lời lặng lẽ tại vinh thiếu uy bên thai nói mấy chữ vinh thiếu uy thần sắc đại động cả kinh nói thật thống tiên kiều khẳng định gật gật đầu vinh thiếu uy tâm tư lập tức linh hoạt lên đến hắn mặc dù tới đón cái này trấn bắc biên quân nhưng mà quân bên trong lại rất ít người phục hắn nói tới nói lui vẫn là mình không có cái gì đem ra được đồ vật ép không được cái này một quân tướng sĩ nếu như có thể nhanh chóng để thăng chính mình cùng quân đội chiến lực lại đánh lên một hai trận thắng trận kia tình thế liền hội hoàn toàn khác biệt vinh thiếu uy lại đi trương thiên thành thân nhìn mấy lần đối tống tiên kiều nói có thể hay không mời tống cung chu đến quân doanh bên trong mảnh thêm nói chuyện tống tiên kiều đại hỉ luôn miệng nói vui lòng cực kỳ một mực không có lên tiếng mạc trần đ ố n g nhiên mở miệng nói chờ một chút vinh thiếu uy không biết cái này thiếu niên người c a o mày theo dõi hắn ngươi có chuyện gì tống tiên kiều nghĩ đến cái này thiếu niên từng mạo danh cùng thác bắc giao dịch sợ hắn quay chính mình vừa mới dựng lên quan hệ tranh thủ thời gian cướp lời nói vinh đại thống lĩnh tiểu tử này giả mạo ta phi ngư cung danh hảo bốn phía giả danh lừa bịp chúng ta ngay tại bắt h ắ n vinh thiếu uy ổ một tiếng nhìn về phía mạc trần ánh mắt liền lập tức trở nên lăng lệ cùng nhau bắt mang về quân doanh đi mấy tên lính lập tức hung tợn tiến lên mộ dung thanh n g u y ệ t ánh mắt lạnh lẽo liền muốn động thủ tay còn không có nâng lên lại bị một cái khắc bàn tay ấm áp nả mở trả tờ mạc trần mỉm cười nhìn nàng nói không cần không có chuyện gì chương hai trăm sáu mươi ba bắt tiểu ma đầu cảm giác đến mạc trần đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ mộ dung thanh nguyệt thanh lành á n h mắt hơi ba động cấp tốc đem ánh mắt rời về phía nơi khác nhưng không có đem bị nả mở trả tờ tay rút trở về mặc trần quay đầu đối vinh thiếu uy nói tống cung chu có thể là cùng v i n h thống linh nói hắn có bí phương luyện chế linh đan có thể nhanh chóng tăng cao tù vi cùng thực lực vinh thiếu uy Bi không biết hắn muốn nói cái gì nhưng nghe tống tiên kiều nói thiếu niên này là cái lừa gạt liền có phần không muốn phản ứng không nhịn nói ngươi muốn nói cái gì mặc trần biết bây giờ nói ra trần tướng cũng không dễ dàng làm cho người tin phục thế nhưng mắt thấy tống tiên kiều đã tại mê hoặc vinh thiếu uy dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ ta cho ngươi biết kia cũng là giả kia huyết linh châu là mạc bắc lang đình huyết linh thần giáo l u y ệ n chế bên trong phong ấn yêu thú tinh huyết cùng thú linh sau khi ă n v à o liền sẽ bị huyết linh thần giáo dùng bí pháp khống chế hóa thành không có ý thức hình người yêu thú cái này là huyết linh thần giáo ác độc dụng tâm cho nên vạn vạn dùng không có vinh thiếu uy h ầ nghi mà nhìn xem tống tiên k i ể u nói còn có loại sự tình này tống tiên k i ể u căn bản không tin mặc trần cái này tiểu tử miệng đầy hoang ngôn chỉ là vì giải vây tội của m ì n h trách làm dưới không chút hoang mang nói vinh thống lĩnh ta phi ngư cung mặc dù không phải cái gì đại phái nhưng ở tây ninh quận cũng còn có chút tên tuổi cái này huyết linh đan là chúng ta phi tận tâm lực luyện chế cái này tiểu tử chống đi không tống i người đi xíu, trên người linh Vinh Thiếu cái tin nói, n trên hắn cũng còn nhà đàn. nhìn trần, không các có xíu, huyết ta một mặt Y Cung tiên ể thể u tu cung tử tại thân, làm sao có thể trộm Tống t này, ràng không người phi ngư cung linh đàn. làm rõ gì phi có có các vi đi i sao kiều mỉm cười ánh mắt từ mộ dung thanh nguyệt trên người vút qua mà đến rơi trên người mặc trần nếu như không phải nhìn thấy mộ dung cô nương có lẽ ta cũng còn không đoán ra được thân phận chân thật của hắn thế nhưng có thể kinh động thanh l y tông tuyệt thế thiên tài mộ dung thanh nguyệt lại họ mạc thiếu niên người trừ cái k i a mạc trần còn có thể là ai mạc trần trong t i ể u quán lập tức một mảnh xôn xao bây giờ tu hành giới bên trong nhiều vị thiếu niên thiên tài thanh danh tức khởi danh tiếng đang thịnh nhưng mà muốn no ý truy hệ nờ đ ề độ bọn hắn so với mạc trần còn là kém một đoạn mạc trần danh tự hôn cùng nhiều loại thân phận một cái lẫn vào thanh ly tông cùng thiên tuyển c h i tử tranh hùng ma môn đệ tử một cái đại nháo thịnh an thành phân thân bô nờ trận chiến kỳ dị thiếu niên càng là người mang ma môn trí bảo ma thần đ ỉ n h những này ly kỳ quan h o à n có thể mạc trần cái này không có danh tiếng thiếu niên người tràn ngập sắc thái thần bí nghe nói đã có người công khai dán thông báo kết xù treo thưởng bắt sống mạc trần mỗi một ngày đều có vô số người tìm kiếm tung tích của hắn từ tu hành giới đến ma vực nghĩ không đến hắn thế mà ở chỗ này thủy tiểu chấn tiêu giao tự tại trong lúc nhất thời cửu quán bên trong chúng t i ể u khách nhìn về phía mạc trần ánh mắt lập tức liền có phần bất đồng vinh thiếu uy mặc dù tại quân doanh bên trong hiển nhiên cũng là biết những n à y giang hồ truyền văn vừa nghe lời này nhất thời lui lại ba bước nhúng tay để lại c h u ô i kiếm mặt mũi tràn đầy cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào cái này thiếu niên người ngược lại là hoàng tông lâm h á to miệng một mặt không thể tin nhưng mà hắn nhìn lại không phải m ặ t trần mà là bên cạnh mộ dung thanh nguyệt cái này nữ hài nhi thế mà thật là mộ dung thanh nguyệt bản nhân mộ dung thanh nguyệt ngón tay siết chặt thấp giọng nói ta đến ngược lại làm hàng việc mạc trần h ò a nha nói nơi nào hỏng kỳ thật mạc trần ban đầu dự định là chờ phi ngư cung hòa vinh thiếu đi song song đuổi tới t i ể u quán về sau hắn mượn cơ hội dẫn phát hỗn loạn lại lặng yên không một tiếng động rời đi mộ dung thanh nguyệt đột nhiên xuất hiện s ắ c thực xáo trộn hắn kế hoạch lúc đầu hiện tại hắn không chỉ có không có rời khỏi còn thành trong sân tiêu điểm có thể là cái này nữ hải nhi một thân một mình tại bên ngoài bôn ba tìm hắn ba tháng hắn lại như thế nào có thể nói một cái không đúng thân phận giấu không được liền giấu không được dù sao cũng không phải muốn tránh cả một đời nhẹ nhàng bông u ra mộ dung thanh nguyệt tay mặc trần nói ngươi đi trấn bên ngoài chờ ta đi mộ dung thanh nguyệt đột nhiên ngầm đầu thẳng tắp nhìn xem hắn nói ngươi cảm thấy ta hội đem một mình ngươi bỏ ở nơi này sao ngươi cảm thấy ta sẽ tin những cái kia truyền ngôn sao ngươi cảm thấy ta là cái loại người này vân d i ệ t vân người sao nghe đến mộ dung thanh nguyệt liên tiếp đặt câu hỏi nhìn xem nàng mát lạnh như nước ánh mắt mặc trần trong lòng mềm lũn chỉ đành phải nói ngươi tại nơi này ta ngược lại không tốt chạy thoát mộ dung thanh nguyệt nhẹ nhàng n ế t lên bờ môi có cái gì không tốt chạy thoát đánh đi ra chính là mặc chân nhẹ nhàng lắc đầu mình ngược lại là không quan trọng thân dù sao ô danh đã đủ nhiều lại nhiều mấy đầu cũng không có cái gì quan hệ hắn cũng không quan tâm những vật này nhưng mà mộ dung thanh nguyệt một nữ hài nhi nhà nếu như liên lụy vào thanh danh bị hao tổn cuối cùng là không ổn húng chi nàng hiện tại đã xem như thanh ly tông bề ngoài đảm đường tổn hại thanh danh của nàng chẳng khác nào tổn hại thanh ly tông thể diện mặc dù tông môn đã phát ra tiếng vì chính mình làm sáng tỏ nhưng mà mạc t r ấ n biết chỉ cần mình còn không có đánh bại mấy cái kia nhập thế thượng thần có nhiều thứ liền hội một mực đi theo chính mình nghe lời của ta đi trấn bên ngoài chờ lấy bọn hắn ngăn không được ta nào biết mộ dung thanh nguyện căn bản không nghe quật cường phản kháng nói ta cũng là không đi đ ô n g dưng t ó é chỉ t h à n h quyết nguyên khí một dẫn sau lưng hỏa hồng thiên diễm phi vũ cá đất đưa ngang trước người lạnh lùng nhìn xem đám người nói thanh ly tông mộ dung thanh n g u y ệ t ở đây mang đệ tử bản môn mạc trần v ề tông ai như ngăn cản chính là đối địch với thanh ly tông t i ể u quán bên trong một mảnh yên tĩnh cục diện này thực sự là quá ngoài dự liệu trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút không biết nên làm cái gì vinh thiếu uy mặc dù bất tài nhưng mà cuối cùng là quân bên trong đem lĩnh tưỡn bộ ngực ra nói mộ dung cô nương hiện tại mạc trần đã là thiên hạ công địch ngươi như che chở h ắ n chính là cùng thiên hạ người vì địch mộ dung thanh nguyệt tay cầm trường kiếm tiếng nói tranh nhưng thanh ly tông cùng thường dương quận lạc gia đều đã vì mạc trần làm sáng tỏ cái gì ngày nữa dưới công địch tống tiên kiều ở một bên cười lạnh nói thanh ly tông uổng vì đại phái bao che môn hạ đệ tử thật là không k h ô n n g o a n lạc gia không hỏi thị phi đồng dạng hồ đồ mạc trần tu tập ma công người mang ma môn trí bảo ma thần đình chứng cứ vô cùng xác thực còn có cái gì có thể nói hoàng tông lâm nhìn mạc trần đột nhiên hỏi ngươi quả nhiên là ma môn bên trong người m ạ c trần nhìn xem hắn cười nhạt một tiếng phản đạo ngươi quả nhiên là quân bên trong bại hoại hoàng tông lâm lông mày nhữ lại như có điều suy nghĩ m ạ c trần lại không để ý đến hắn nữa đối tống tiên kiều nói nói nhiều như vậy làm gì các ngươi nếu có thể tóm được ta liền cùng tiến lên tới đi tống tiên kiều ánh mắt lấp lóe lớn tiếng nói vinh thống lĩnh chư vị đang ngồi ma môn đệ tử m ạ c trần ngay ở chỗ này chính là ta các loại trừ ma vệ đạo thời cơ tốt đại gia đồng tâm hiệp lực cầm xuống cái này tiểu ma đầu tống tiên kiểu trong lòng biết nếu như truyền ngôn là thật bằng phi ngư cung những n à y người cầm xuống mặc trần đều rất khó khăn chớ đừng nói chi là còn có một cái đã linh động cảnh mộ dung thanh nguyện cho nên cực lực cổ động vinh thiếu uy cùng t i ể u quán bên trong những người khác cùng một chỗ động thủ vinh thiếu uy một lòng muốn lập uy lập tức đối sau lương quân sĩ hét lớn một tiếng chúng tướng nghe lệnh cầm xuống mặc trần trọng trọng có thưởng bọn cùng kêu lên xưng dạ đồng loạt phun lên trước lộ ra g a o quân dụng huyết s ắ c chiến khí bị nhanh lửa tại không trung tụ thành một đầu song rực phi long bọn hắn đều là vinh thiếu uy từ nguyên bộ mang tới hầu cận cho nên chiến hồn cùng c h ấ n bắc biên quân khác nhau rất lớn chỉ là bọn hắn nhân số mặc dù đông đảo nhưng mà cái này song rực phi long lại ẩn ẩn có phần mơ hồ chi tướng khí thế lại vẫn không kịp hoàng tông lâm bảy tám người nội nha mánh hổ phi ngư c u n g chúng đệ tử cũng từ dưới đất lẩm bẩm đ ị a đứng lên nhặt lên binh khí của mình chịu đựng đau đớn trên người lại lần nữa kết xuất một cái kiếm trận mấy cái t i ể u khách nghĩ đến kết xù treo thưởng không khỏi có phần tâm động lại không dám một mình trước người khăn nói tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên tiền thưởng chia đều thế nào lời nói này đi ra cái khác t i ể u khách bên trong lại không có người nào hưởng ứng kẻ điếc lục bình thường lỗ thai không tốt hiện tại lại nghe được phá lệ tinh tưởng lạnh lùng nói người khác nói cái gì là người khác sự tình ta kẻ điếc lục nhị đoá không tốt nhưng mà con mắt còn là dễ dùng cái này thiếu niên thân thể bên trên nơi nào có nửa điểm ma môn bên trong người dáng vẻ mấy cái kia t i ể u khách nói thị thị phi phi chúng ta lại làm sao biết chúng ta xuất sinh nhập từ địa l i ề u mạng không phải liền là vì tiền chúng ta bắt người cầm tiền thưởng đến mức là không phải công đạo tự nhiên có người khác đi bình phán kẻ điếc lục dứt khoát ngồi xuống giọng nghĩa mai nói quan hải vừa nói đi cái này nhiều chuyến chính mình có bao nhiêu cân lượng còn không biết sao có phần tiền có thể kiếm có phần tiền ngươi chính là đem mệnh bán cũng kiếm không được Đột đến tại xuất thần tương nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại nghe xuất sắc thần kỳ biểu hiện, tương lai không biểu lai sắc kỳ phi ả lại ngư h vinh thiếu uy bộ hạ i tài kia ề u đầu uy một lộ. bộ Bên n c ù phi n g cung đệ tử đã đón triển khai trận thế,、Mạc、trần thét giải cười một khai dài cười tiếng, mặc phấn chấn tinh thần tiếng hò hét bên trong trường kiếm lại lần nữa lóe ra sắc bén kiếm khí giao nhau tung hành bày ra một đạo kiếm võng mặc trần bình thản tự nhiên không sợ toàn thân phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt một đầu đụng tiến kiếm vong bên trong cong cong Cong! Cong! sắt thép va chạm rõ ràng tiếng rên tiếng giòn vang kiếm khí cắt chém tại mạc trần trên người lại giống chạm tại kim thiết phía trên không có chút nào tổn thương mạc trần trở tay rung động bàn tay đập vào hàng này sắc bén trên trường kiếm Cạch! Cạch! Cạch! trường kiếm đều bẻ gãy đã không có kiếm kiếm trận liền không còn tồn tại mất đi trường kiếm phi ngư cung đệ tử kinh hãi vội vã triệt thoái phía sau nguyên bản còn có chút nghi kha cờ mấy tên t i ể u khách con mắt đột nhiên mở căng tròn miệng đều nhất thời không khép được lúc trước hoàng tông lâm các loại người kết quân trận t ụ huyết vũ chiến hồn khí thế bất phàm con vẫn cùng những n à y phi ngư cung đệ tử chiến đấu một trận mới đem bọn hắn đánh bại cái này gọi mạc trần thiếu niên người xuất thủ mới mấy đối mặt liền để người ta kiếm trận cho phá cái này muốn như thế nào thực lực mới có thể làm đến mấy tên t i ể u khách nhìn về phía kẻ điếc lục ánh mắt lập tức trở nên sùng kính lên đến quả nhiên kẻ điếc trương h nhân thâm tàng bất lộ na. Âm thầm may mắn chính mình không có đi. Quả nhiên, có phần không ậ t tàng bất tiền, t là lộ liền là lấy cao có có cũng không kiếm được. na. mắn mạng Âm may kiếm, kiếm đi. đi Quả thiên thành cùng chu chính hợp hai tên đường chủ nhìn thấy kiếm trận bị phá tranh thủ thời gian một trận cướp công tới ý đồ áp chế m ặ c trận nhưng mà hai người bọn họ cũng không có tốt hơn chỗ nào trường kiếm trong tay cũng bất quá hai cái đối mặt ở giữa liền bị bẻ gãy lúc này trương thiên thành bỗng nhiên lại lần nữa phát ra gầm nhẹ thanh âm gân xanh trên c h á n lại một lần nữa nổi lên hai mắt hiện ra huyết sắc hốc mắt chung quanh giống mạng nhện tơ máu từng chiếc t ả n ra mà lần này chu chính hợp lại cũng cùng hắn khởi đồng dạng biến hóa hai người thân thể cơ b ắ p p h ồ n g lên đông dưng bạo s u ấ t lực lượng cường đại song song hướng mạc trần công tới mộ dung thanh nguyệt lúc trước nhìn qua trương thiên thành cùng hoàng tông lâm đo sư cờ biết cái này thân thể vừa hiện dị trạng liền hội thực lực đại trướng làm thiên diễm phi vũ bay xuống liền muốn trước hiệp trợ mạc trần tống tiên kiều lại cầm trong tay trường kiếm một chỉ ngăn lại đường đi của nàng mộ dung cô đ ư ơ n g không thể lúc trước mộ dung thanh nguyệt ngăn lại hắn để hắn mất tiên cơ nghĩ không đến nhanh như vậy hai người liền đổi nhân vật mộ dung thanh nguyệt trên c h á n hình như có xương lạnh ngưng kết nghiêm nghị quát tránh ra theo lấy nàng từng tiếng quát toàn bộ trong t i ể u quán đột nhiên giống như là quan h ải lẫm đông băng hàn loài sáng không trùng đúng là bay xuống khởi từng mảnh bông tuyết tống tiên kiều sắc mặt đại biến con n g ư ờ i đ ỗ n g nhiên c o rụt lại tứ phẩm kiếm ý băng phong lấm đông chương hai trăm sáu mươi bốn dị hóa chưa đầy trong tử quán t r ắ n g đ o à n nóng ánh bông tuyết từng mảnh tung bay bông tuyết bay xuống bay cũng không nhanh nhưng mà mỗi một đoá trong bông tuyết đều ẩn chứa sắc bén kiếm ý bén nhọn mà mộ dung thanh n g u y ệ t dưới chân càng là ngưng kết ra nhất tầng thật mỏng mặt băng tống tiên kiều cũng là kiếm tu mà lại đã linh động ngũ trọng cảnh luận cảnh giới so với mới bước vào linh động cảnh không lâu mộ dung thanh n g u y ệ t đương nhiên phải cao ra một đoạn thế nhưng tống tiên kiều năm nay đã hơn bốn mươi tuổi lại vẹn vẹn chỉ lĩnh nộ g được thất phẩm kiếm ý so với cảnh giới tranh l ệ n h hai người tại kiếm ý lĩnh nộ g cao thấp lại là tranh lệch đến càng nhiều mộ dung thanh nguyệt bước về phía trước một bước từng mảnh tuyết bay giống như bị hàn phong thổi phủ đống nhiên gia tốc tống tiên kiều lại lui về sau một bước nói phi ngư cung chỉ vì trừ ma vệ đạo thanh ly tông chính là tu hành đại phái còn mời tự trọng thân phận hắn đối mộ dung thanh nguyệt rất là k i ê n kỵ lại không muốn cùng thanh ly tông dạng này đại phái vạch mặt bởi vậy dùng một chiêu lấy lui làm tiến đến hóa giải cục diện nhưng mà mộ dung thanh nguyệt lại là hoàn toàn không nghe lại là bước ra một bước tuyết bay trở nên càng lăng lệ một mảnh đ ô n g tuyết xẹt qua sơn son hồng trụ xoẹt điệu một lần lại phía trên vạch ra một đạo thật sâu lỗ hồng mộ dung thanh nguyệt lãnh đạm nói ngươi nếu để mở liền bình an vô sự tống h tiên kiều nhất thời tình thế khó xử nếu là không đánh hãn tại phi ngư cung bên trong uy tín khẳng định bị hao tổn liền liền vừa mới đối hắn có đến hảo cảm bình thiếu uy khả năng cũng sẽ đối hắn thất vọng nhưng nếu là đậu thủ liền tương đương với cùng thanh ly tông đứng tại mặt đối lập tiểu tiểu một cái phi ngư cung làm sao có thể cùng thanh ly tông chống lại lúc này thắc b á c thanh âm lại lần nữa chuyển vào lỗ thai của hắn ngươi như thành công không chỉ có thu hoạch được thần giáo trèo trống c à n g có thể lưng tửa quân đội cái này cây đại thụ chẳng lẽ còn sợ một cái thanh ly tông vừa dứt lời tống tiên kiều liền cảm giác thân thể bên trong có một cỗ nhiệt lực đang cuộn trào càng ngày càng lăn bỏng cỗ này nhiệt lực cấp tốc chạy khắp toàn thân hắn toàn thân phảng phất vì hắn thân thể rót vào vô tận lực lượng cùng lúc đó một loại vô pháp nói rõ sát lục ý đồng thời ở trong lòng dâng lên vừa rồi hết thẻ cố kỵ cùng lo nghĩ đều tựa hồ trở nên không trọng yếu nữa tống tiên kiều hai mắt đỏ lên quắt lên một tiếng lớn kiếm ý tỏa ra trường kiếm thẳng tắp hướng mộ dung thanh nguyện đưa ra toàn bộ trong tử quán đ ô n g dưng như mây bay sương mù tre dâng lên nồng đậm thanh sắc sương mù thất phẩm kiêm ý thanh vân xuất tụ mà cái này sương mù nồng nặc bên trong còn ẩn chứa từng k i a từng sợi huyết tinh chi khí mộ dung thanh nguyệt nhìn thấy đối phương động thủ cũng không nhiều lời thiên diễm phi vũ trong nháy m ắ t hóa ra vô số hỏa hồng c h i m bay mang theo bay đầy trời tuyết tập quyển mà đi tuyết bay đụng vào thanh sắc sương mù sương mù khó ngăn cản cấp tốc tiêu tán nhưng khi tuyết bay cùng trong sương mù huyết tinh chi khí vừa chạm vào chỉ nghe tư tư thành vàng lại đều song song tan rã mộ dung thanh nguyệt ánh mắt run lên tuyết bay chi thế tăng vọt tống tiên kiều chỉ cảm thấy toàn thân đều tại nóng lên trong lòng s á t lục ý khó kiềm chế tay cầm trường kiếm đón bạo tuyết xông thẳng lên đi vô số tuyết bay từ trên người hắn xay qua lại chỉ đem quần áo của hắn vạch phá tống tiên kiều trực tiếp vọt tới mộ dung thanh n g u y ệ t trước mặt huy kiếm v ó c ngang mộ dung thanh n g u y ệ t sai bước lướt ngang hiện lên cái này một kiếm mà nàng rõ ràng chú ý tới từ tống tiên kiều bị vạch phá tay háo nhìn thấy hắn ra thịt trên cánh tay bày biện ra quỷ dị huyết hồng chi sắc dưới da thịt càng l à ẩn ẩn hiện ra nhất tầng vảy màu xanh mặc trần nói tới quả nhiên là thật lúc này bên kia mặc trần hai cái trọng quyền đem b ạ o tẩu trương thiên thành cùng chu chính hợp đập ầm ầm đổ xuống mặt đất mặc trần nhưng lại chưa thu tay lại trước lại là một trận hành hung một bên đánh một bên r ế u cợt nói liền cái này độ còn xa xa không đủ để ta xem một chút các ngươi lực lượng chân chính đi trương thiên thành phẫn nộ gào thét một tiếng hai mắt hốc mắt tơ máu càng sâu nặng bắn lên bạo khởi mặc t r â n nhẹ nhàng cười một tiếng chính là như vậy kiên cố nắm đấm mang theo hảo quang màu và nóng lại lần nữa đem bạo khởi trương thiên thành một quyền n ệ lật không sai chính là như vậy đem các ngươi chân thực bộ dáng đều hiển lộ ra đi mặc t r â n đứng được gần nhất đã thấy trương thiên thành hốc mắt chung quanh hóa da nhỏ bé vẩy màu xanh nếu như hắn tiếp tục dị hóa liền hội hiển lộ ra yêu thú hình thái thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là lần này trương thiên thành chỉ đổ xuống mặt đất h ừ h ừ thở lại không có đứng dậy động thủ mà hắn hốc mắt bên cạnh l ầ n phiến cùng tơm máu lại cũng dần dần tiêu tán mặc trần chầm rãi dừng tay h ừ lạnh một tiếng t h á c bắc ngươi quả nhiên đủ khôn khéo rất hiển nhiên t h á c bắc đã phát giác mặc trần thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn cho dù k h ắ c thường hóa sau yêu thú lực lượng tăng thêm trương thiên thành cùng chu chính hợp hai người y nguyên không phải là đối thủ của mặc trần cùng hắn hoàn toàn dị hóa sau đem huyết linh châu chân thực tình trạng bạo lộ ra không bằng tạm thời tránh lui như đồ hậu trước vinh thiếu uy gặp phi ngư cung người không cách nào chế trụ m ặ c trần vội vã hướng thủ hạ quân sĩ hạ lệnh lên bắt lấy m ặ c trần quân sĩ cùng nhau hô lên một tiếng quân hảo huyết vũ p h á quân trường đao g i ấ y lên chiến khí chiến hồn s o n g rực phi long há miệng bạo s u ấ t một tiếng kéo dài long ngâm mười mấy tên quân sĩ khí thế thăng đồng loạt ra tay chiến khí trào lên đao quang như luyện mặc trần song quyền phía trên kim quan g sáng rõ trọng quyền vung lên một đầu ngũ c h ả o kim long đột nhiên tại trước người hắn h i ể n hiện long thân kiểu hồng t h ẳ n g phá trường không vinh thiếu uy nhìn thấy cái này đầu kim long lại là sắc mặt biến hóa cái này không có khả năng ngũ c h ả o kim long từ không trung bỗng dưng trực chuyển mà xuống mở ra miệng lớn dính máu cơ lợi c h ả o nào về phía huyết sắc song rực phi long song rực phi long cũng không cam yếu thế vươn người đứng dậy tiếng long ngâm bên trong lộ ra trưởng trưởng nhọn răng nanh. vâng song long va chạm vào nhau phảng phất một đạo sấm rền tại trong tiểu quán nổ tung tiểu quán bất quá một phương tiểu tiểu ốc xá như thế nào trải qua được cái này liên tiếp xung kích chỉ nghe b ộ p rồi b ộ p rồi mấy tiếng nứt vang cột nhà đứt đoạn cả tòa tiểu quán ẩm vang đổ s ụ p kích thích phô thiên quyển địa bùi đất ở giữa cảng đục cùng phi vũ đông tuyết cùng thanh sắc sương ngủ. mặc trần từ phế tích bên trong nhảy lên mà ra ngũ trảo kim long theo hắn cùng nhau dâng lên tại không trung bước lên trường mà phía dưới vinh thiếu uy tùy hành bọn trong tay uy nguyên nắm lấy trường đao nhưng m à mặt lại lộ ra một tia sợ hãi vừa rồi một cách kia mặc trần mặc dù không có trực tiếp đối những n à y quân sĩ xuất thủ cũng đã để bọn hắn cảm thấy khó hình dung run dày cảm giác tối trực quan liền là xong d ư ợ c phi long hình thái đã trở nên càng mơ hồ thậm chí bắt đầu có phần tán loạn chiến hồn dùng quân sĩ đấu c h i cùng chiến khí hội tụ quân tâm có một ngày giao động chiến hồn liền sẽ bất ổn chỉ là nếu là thiết huyết c h i quân dù là chiến đến người cuối cùng đ ấ u trí y nguyên không giảm khí thế vùng dũng máu lửa y nguyên cường thịnh mặc dù mạc trần thực lực s ắ c thực siêu quẩn nhưng mà giống cái này bất quá một hiệp liền rụt rè thực sự cũng không thể coi là cái gì đội mạnh cường binh mộ dung thanh nguyệt cùng tống tiên kiều tuần tự từ phế tích bên trong sông ra tuyết bay khinh vũ thanh vân dày đặc mặc dù tống tiên kiều thần đã có từng k i a từng k i a miệng máu nhưng bằng mượn yêu thú lực lượng tăng thêm thân thể lực lượng tốc độ toàn diện tăng lên trên diện rộng tăng t h ê mặc hắn cảnh thanh thực mạnh đỉnh hàng thế h vốn đến liền dung nguyệt đoạn, băng cường công, ngăn cao cất c quả giới vi kiếm mới tu một là lấy ra mộ ý, n dung thanh nguyệt như ngư mộ một xem đầu, phi vị u n g kiếm m về ộ trần điểm mặt mũi. Người mặt Mạc t không chứ? sao gặp mộ dung thanh nguyệt hô hấp hơi có chút gấp rút liền hỏi mộ dung thanh nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu cái này người quả nhiên rất cổ quái hoàng tông lâm cùng hắn mấy vị huynh đệ nhảy ra phế tích thần sắc có phần ngưng trọng lúc trước cùng trương thiên thành lúc giao thủ hoàng tông lâm đã cảm thấy hắn có phần dị trạng tại nghe mạc trần lời nói về sau càng là lưu tâm quan sát quả nhiên từ trương thiên thành đến chu chính hợp đến tống tiên t i ề u ba người cũng khác nhau độ địa khác thường trạng hiện hiện xem ra cái này gọi mạc trần thiếu niên nói rất có thể là thật sự mạc trần nhìn lướt qua biết hiện tại việc này nháo đến cái này dạng đã đủ tống tiên t i ề u muốn dùng huyết linh châu cùng quân đội giao dịch đây đương nhiên là thắc bắc trong bóng tối dùng dưới âm mưu nhưng mà cho dù mạc trần có thể đem phi ngư cung toàn bộ giết chết huyết linh thần giáo cũng nhất định sẽ tìm người khác tới thay thế bọn hắn vô pháp từ trên căn bản cải biến toàn bộ thế cục vinh thiếu huy lại bao cỏ cũng là đại vệ quốc quân đội thống lĩnh hành hung một trận cũng là vô sự vô bổ mà lấy mạc trần thân phận liền tính toán không có gánh vác ma môn bên trong người cái này ô danh cũng không có khả năng ảnh hưởng đến đại vệ quốc quân đội muốn chế trụ huyết linh thần giáo âm mưu mạc trần còn cần càng thêm lâu dài dự định chuyện này sợ rằng còn là vận dụng đến lạc gia ảnh hưởng lạc gia cùng tam thái tử quan hệ chặt chẽ từ tam thái tử bỏ ra mặt làm chuyện này mới là thượng sách mạc trần quay đầu đối mộ dung thanh nguyệt nói chúng ta đi thôi mộ dung thanh nguyệt gặp mạc trần không muốn lại đánh cũng rất thẳng thắn trực tiếp đạp lên thiên d i ệ m phi vũ đối mạc trần nói đi lên mạc trần nhảy lên hoàng tông lâm đối mạc trần xa xa c h ắ p tay nói mạc tiểu huynh đệ sau này còn gặp lại mạc trần nói ta lời nói câu câu là thật ngợi hoàng huynh nhất thiết phải gia tăng chú ý thiên diễm phi vũ vạch ra một đạo liệt diễm phân c h ố i từ lạc nhật c h ấ n trên không sẽ qua vinh thiếu uy từ phế tích bên trong đi tới lau mặt một cái cho bụi hận hận cắn răng lần sau đừng để ta gặp đến không phải vậy nhất định phải để ngươi biết sự lợi hại của ta tống h tiên kiều cũng không có đuổi theo dùng hắn năng lực muốn lưu lại hai người kia đó cũng là làm không được thế nhưng vừa rồi thể nội nhiệt lực quần quận lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận liền liền đối phương tứ phẩm kiếm ý chính mình cũng có thể dùng bằng mượn thân thể trọi cứng cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt ta phục dụng huyết linh châu số lần còn không nhiều liền có cái này kỳ hiệu nếu như lại nhiều phục dụng mấy lần đây chẳng phải là hội càng mạnh ý nghĩ như vậy để hắn hưng phấn không thôi liền bên cạnh trương thiên thành cùng chu chính hợp một đám phi ngư cung đệ tử đầy bụi đất trôi ra cũng cảm thấy không có kia trướng mắt hoa lạp lạp lạp đoạn lương nát trụ bị đ ẩ y ra chúng t i ể u khách ôm theo tiền b ả n tử vớt cho bụi cười toeet đi ra tiên ban tử ngươi t i u quán này nên đổi mới tiên ban tử đầy thân đều là b ù i đất mặt xám như trò kêu rên không thôi quán rượu của ta à một t i ể u khách trọng trọng đập hắn một lần nói hoàng tam gia đưa cho ngươi tiền đủ ngươi tu mấy gian tự quán ngươi còn kêu cái gì mà lại ngươi đây chỉ là phía trước đổ đằng sau hầm rượu kia cùng một chỗ còn rất tốt đâu tiên ban tử kêu khóc nói ngươi biết cái gì tiến là tiến ra là ra nếu như tự quán không sụp đổ mất ta chính là kiếm không cái này một ca o y tối tiền hiện tại ta còn phải tốn tiền trùng tu tử quán ta tiền na khóc du khóc gọi du gọi nhưng mà hai tay lại chăm chú che lấy trong ngực tối tiền chương hai trăm sáu mươi lăm lại biệt ly tống tiên kiểu thu hồi trường kiếm trước hướng vinh thiếu uy nói vinh thống lĩnh liên quan huyết linh đan một chuyện còn mời thống lĩnh chăm trước vinh thiếu uy hôm nay gặp đến mạc trần cái này tiểu ma đầu kết quả lập uy không thành trong lòng không khoái mà c h í nhưng mình hầu cận vệ binh biểu hiện, cũng không n hầu h biểu vệ ý m u ố n n h ư mà lúc trước trương thiên thành cùng hoàng tông lâm so đấu hắn lại là nhìn ở trong mắt hoàng tông lâm mặc dù bây giờ vẹn vẹn thất phẩm giáo hí chức vụ nhưng mà vinh thiếu uy phi thường tin tưởng tại hàng chức trước đó hoàng tông lâm c ó thể là quân bên trong một viên hộ tướng nhân vật như vậy thế mà còn tại trương thiên thành thủ hạ bị thua có thể thấy được cái này trương thiên thành xác thực có mấy phần bản sự mà theo tống tiên kiều nói trương thiên thành lúc đầu thực lực cũng không có cái này mạnh sở dĩ có thể có như thế biểu hiện toàn bộ nhờ phục dụng phi ngư cung bí chế huyết linh đan cái này đối với nóng lòng trong quân đội lập uy vinh thiếu uy đến nói không khác ngủ gật gặp gối đầu làm dưới vung tay lên nói không cần châm trước tống cung chu trước tiễn một trăm khỏa tới nếu là hiệu quả không tệ sau tục chắc chắn đại lượng yêu cầu tống tiên kiều vui mừng quá đỗi vội vàng nói vâng nghĩ đến huyết linh châu có giá trị không nhỏ lại trần trờ nói thế nhưng cái này huyết linh đan luyện chế vô cùng không dễ Giá cả nhà. vinh thiếu uy nói dễ nói mời tống cung chu theo ta đồng hành chúng ta chậm rãi nói chuyện đảo mắt nhìn xem hoàng tông lâm điềm n h â n nói họ hoàng thời gian còn rất dài chúng ta chờ xem dương tứ quý nhìn xem vinh thiếu uy cùng tống tiên kiều các loại người cùng nhau rời đi mặt có thần sắc lo lắng nói hoàng tam ca ngươi định làm như thế nào hoàng tông lâm mặt trầm như nước nói chuyện này không thể coi thường nếu như cái kia mạc trần nói là tình hình thực tế kia m ạ c bắc lang đình mưu đồ tất nhiên cực lớn bọn hắn suy nghĩ đã không chỉ có là bên này một quận chỉ sợ là toàn bộ đại vệ quốc thậm chí là toàn bộ thiên hạ đám người vừa nghe đều kinh động nói làm thật có như thế hung hiểm dương tứ quý hoán hận vỗ đùi nói kia vinh thiếu uy chỉ lo trước mắt dẫn sói vào nhà nếu là đại thống linh ở đây thế nào khả năng tin vào những cái kia hầu ngôn loạn ngữ vương trọng minh cười lạnh nói vinh thiếu uy bất quá là cái bao cỏ dựa vào phía trên quan hệ mới đến nơi đây mạc vàng có cái dám bản sự đều coi là biên quan những n à y năm thái bình vô sự lại lại thế nào biết m ạ c bắc lang đ ỉ n h kỳ thật sớm đã ngao ngoe nghe muốn động nếu như không phải trước đây ít năm đại thống lĩnh mang theo chúng ta lực khắc mạc bắc quân như thế nào lại có mấy năm này thời gian thái bình một đám huynh đệ nghĩ đến cái kiệt như núi như sát như long giống như h ổ nam tử không khỏi lại là một trận thở dài vương trọng minh trầm trầm nói thiết hổ đại thống lĩnh bị tiểu nhân tinh kế hoàng tam ca bởi vì bất mãn đại nháo quân doanh bị hàng trước bằng không làm sao có thể để cái này bao cỏ tới làm chấn bắc biên quân thống lĩnh chính ta nhãn mở miệng nói thiết hổ đại thống lĩnh bị điều đi nghe nói sự t ì n h quan hệ trong hoàng thành tranh đấu chúng ta thân phận thấp lại thế nào ảnh hưởng được đến những đại nhân vật kia hoàng tông lâm trầm giọng nói ta trước tiên ở quân bên trong nhìn xem nếu như tình huống không đúng vinh thiếu uy lại khư khư cố chớp không thể nói trước cũng chỉ có thể đi hạ hạ sách chúng huynh đệ nhìn về phía hắn cùng nhau hỏi hoàng tam ca hạ hạ sách là cái gì hoàng tông lâm trầm giai nói trấn bác biên quân tám ngàn tướng sĩ t h ỉ n h nguyện mời hồ x o á y xuất sơn thiên diễm phi vũ bay ra lạc nhật trấn ba mươi dặm mặc trần cùng mộ dung thanh nguyệt đều có tâm sự đều không có nói chuyện rốt cục hòa hồng phi kiếm tại một đầu hốn lượn tiểu hà phía trên rừng lại mộ dung thanh nguyệt thu hồi thiên diễm phi vũ đi đến bờ sông phật khởi thanh tịnh nước sông tắm một cái mặt ó n g ánh giọt nước rơi vào nàng trắng nón gương mặt bên trên lại cũng sinh ra rung động lòng người con trạch mặc trần ngồi tại bờ sông một khối đại trên tảng đá yên lặng nhìn trước mắt nữ hài nhi ốn lên thon dài eo nhỏ tại bờ sông rửa mặt tóc xanh lưu vân thức tha sinh tư chỉ cảm thấy thiên địa ở giữa tất cả ánh sáng màu đều bị nàng một người cho chiếm đi Tốt. mộ dung thanh nguyệt rửa mặt xong mang theo trên sợi tóc một chút tờ mơ ư ớ ý tại m ạ c trần mặt trước ngồi xuống nhìn xem ánh mắt của h ắ n nói nói cho ta một chút tự quán bên trong là chuyện gì xảy ra mặc trần đầu g ó một ngộng có phần lộn xộn nói cái chuyện gì i ể u quán bên trong không phải liền là đánh nhau ngươi đều nhìn thấy đơn giản liền là đám người này đám người kia đánh tới đánh tới có cái gì tốt nói mộ dung thanh nguyệt trắng đoán hàm răng khẽ cắn môi đỏ nói ta nói chính là đánh nhau trước đó mặc chân ánh mắt có phần lấp lóe tránh đi mộ dung thanh nguyệt ánh mắt nhẹ nhàng sờ sờ chót m ũ i nói đánh nhau trước đó tại trời c h ứ sao ừng đáp án này hiển nhiên không thể để cho mộ dung thanh nguyệt hài lòng m ặ c t r â n lập tức nhảy dựng lên nói kỳ thật cũng không có cái gì chỉ là ta tại t i ể u quán bên trong nhìn thấy mấy cái kia bồi tiểu nữ tử thế mà trang điểm thành hình dạng của ngươi cho mấy cái kia đại lao thô s ở tới sờ lui ta nhìn trong lòng cực kỳ khó chịu liền để các nàng đem quần áo thoát mấy cái kia đại l a o thô lại không chịu làm ta lại không thể cưỡng bức nhân ra nữ tử thoát ý đi ý liền chỉ có cùng bọn hắn đánh cược thắng liền để mấy cái kia nữ tử đem quần áo thoát kết quả vừa vặn liền bị ngươi thấy mộ dung thanh nguyệt lẳng lặng nhìn xem hắn lạnh nhạt nói liền cái này mặc t r â n một lần nữa lại ngồi xuống chầm chầm nói thật cứ như vậy mộ dung thanh nguyệt nhìn nó nửa ngày đột nhiên phốc một lần bật cười kia ngươi vì cái gì sợ thành cái này dạng mặc t r â n n g n g đầu nhìn xem cô gái trước mặt đ ỗ n g nhiên cũng nghĩ thầm đúng thế ta vì sao lại sợ thành cái này dạng ta lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm có thể là bị mộ dung thanh nguyệt gặp được một khắc này hắn trong lòng xác thực t r ộ t dạ cực kỳ từ lúc nào bắt đầu hắn trở nên như thế để ý mộ dung thanh nguyệt cách nhìn rồi cùng ta về tông môn đi mộ dung thanh nguyệt nhìn phía xa nói khẽ hiện tại thiên hạ người đều đang tìm ngươi một mình ngươi hành tẩu tại bên ngoài hung hiểm quá nhiều hồi đến tông môn ai cũng không dám đến động tới ngươi mặc chân đứng dậy cũng d ư ơ n g mắt nhìn về phía phương xa nơi này là đại vệ quốc tây bắc biên t h ủ y thổ địa c ằ n cối hoang vu liên liên những cái kia chập trùng dây núi cũng đều không giống nam phương như vậy xanh đúng tùm mà là lộ ra sâu hạt đại địa c h i sắc thanh nguyệt những cái kia muốn đến đuổi bắt ta người ta căn bản cũng không để ở trong lòng nhưng mà ta phải đối mặt người nhưng con ở xa mạnh hơn bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần thậm chí là vạn lần cho dù là tông môn cũng vô pháp cùng chi đối kháng mộ dung thanh nguyệt khẽ nhữ mày nói ngươi nói là tứ công chúa cùng huyền vũ vô song ngươi không để ý tới bọn hắn liền là lại có quan hệ gì mặc trấn lắc lắc đầu nói có nhiều thứ xin tha thứ ta cũng không có biện pháp giải thích với ngươi quá minh bạch nhưng mà ta có thể dùng nói cho ngươi có một số việc từ ta đến, đến thế gian này cũng đã chú định ta đối thủ cũng không chỉ là tứ công chúa cùng huyền vũ vô song nếu như ta không muốn bị vận mệnh chi phối liền chỉ có một con đường liền là tại không ngừng chiến đấu bên trong ma luyện chính mình liều mạng trở nên càng mạnh càng mạnh lại càng mạnh mộ dung thanh nguyệt nhìn hắn mắt lộ ra nghi ngờ nói kia phải trở nên nhiều mạnh h à n là mục tiêu của ngươi là muốn chứng đạo thành thần mặc trần khoe miệng một nụ cười khổ nói sợ là thành thần cũng đều không đủ thất vị thiên giới thượng thần đều đã thành thần nhiều năm mặc trần chính là thật chứng đạo thành thần lại như thế nào có thể địch nổi kia thất vị sớm đã cao cao tại thượng thần minh huống chi cái này hạo cực thiên giới phía dưới hắn muốn chứng là phương nào đạo thanh lại là kiểu gì thần m ạ c trần nhìn xem mộ dung thanh nguyệt trong ánh mắt quang mang sáng đến trói mắt ta muốn một mực mạnh đến siêu việt hết thể thần minh để cái này thiên đạo cũng không thể lại chi phối ta mộ dung thanh nguyệt trong lòng kịch trấn cho tới bây giờ nàng đều cho rằng tu hành chính là thể ngộ thiên địa cảm ngộ thiên đạo nếu có một ngày có thể chứng đạo thành thần chính là tu hành người trí cao vô thượng thành cựu từ đầu đến cuối không có nghĩ qua m ạ c trần tâm ý đúng là liền cái này thần minh đều muốn siêu việt nếu như không phải mạc trần trong mắt quang mang như vậy trói sáng nàng cơ hồ hội coi là hắn nói chỉ là một chuyện cười siêu việt thần minh siêu thoát thiên đạo cái này khả năng sao bình tĩnh nhìn xem mạc trần con mắt mộ dung thanh nguyệt đột nhiên cảm giác được trong lòng mình nào đó một nơi tựa hồ bị oanh nhiên mở ra để nàng nhìn thấy một cái cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy phương hướng u y ệ n truyền đứng dậy cùng mạc trần đứng xong vai mộ dung thanh nguyệt mỉm cười nói mạc trần ta cũng mớn giống như ngươi mặc chân nhìn xem nụ cười của nàng c h ậ t phát hiện cái này nữ h à i bình thường lạnh lùng nhưng mà cười lên đúng là cái này tươi đẹp đông nhiên vỗ đầu một cái lật ra một chương nhiều nếp ngăn giấy lại lấy ra một nhánh bút than x o á t x o á t ở phía trên viết một đống đồ vật sau đó đưa cho mộ dung thanh n g u y ệ t có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ phiền phức đem cái này đưa đến thường dương quận giao cho lạc kỳ nhi nhị t h u ố c lạc chính thanh mục tiêu mặc dù rộng lớn nhưng mà dưới chân lại như cũ khúc chiết trước tiên đem chuyện trước mắt làm tốt mới là lẽ phải mộ dung thanh nguyệt gặp trên tờ giấy kia còn có chút vết bẩn không khỏi có phần ghét bỏ người chỗ nào làm mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn là nhận lấy thấy phía trên còn lít nha lít nhít viết rất nhiều linh tài còn có cái gì yêu thú tinh huyết thú linh loại hình cái này là cái gì m ặ c trần nói cái này là huyết linh châu phối phương huyết linh châu mộ dung thanh nguyệt tựa hồ nhớ tới cái gì liền là ngươi tại lạc nhật trần nói an lại biến thành yêu thú vật kia mạc trần nói không có sai cái này đ ồ vật căn bản không phải phi ngư cung l u y ệ n chế mà là mạc bắc lang đình huyết linh thần giáo l u y ệ n chế bọn hắn có thể dùng thông qua vật này khống chế người được phục dụng thành là nhân hình yêu thú hiện tại ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác được tống tiên kiểu mấy người bọn hắn đều phi thường cổ quái mộ dung thanh nguyệt gật gật đầu xác thực phi thường cổ quái mà lại ta còn chứng kiến tống tiên kiểu trên cánh tay hiện ra lân thiến mạc trần gật đầu nói không sai thế nhưng huyết linh thần giáo có thể dùng khống chế bọn h ắ n dị hóa độ cho nên vô cùng phiền phức lạc chính thanh là đại vệ quốc số một số hai luyện đan sư hắn cũng có thể từ bên trong này tìm ra một ít mánh khoe có lẽ có thể đủ tìm ra phá giải biện pháp cũng khó nói mà lại lạc ra cùng tam thái tử quan hệ chặt chẽ thông qua bọn hắn cũng có thể để cho những cái kia thượng tầng nhân vật biết được huyết linh thần giáo mưu đồ mộ dung thanh nguyệt lại nhìn một lần trên trang giấy phối phương thấy phía trên lâm lâm đủ loại viết phi thường cặn kẽ thậm chí liền các loại linh t à i phân lượng đều tiêu đến nhất thanh nhị sở có chút kỳ quái nói v ậ t này hẳn là mạc bắc lang đ ỉ n h cơ mật tối cao a ngươi lại là từ nơi nào lấy được mặc trần ra vẻ thần bí cười một tiếng cái này về sau ta sẽ nói cho ngươi biết mộ dung thanh nguyệt thẳng tắp cái mũi nhẹ nhàng nhân lại mặt lộ vẻ sát giận giả thần giả quỷ mặc trần nhẹ nhàng nà m ở trả tờ mộ dung thanh nguyệt tay nói chuyện này quan hệ trọng đại hiện tại ta tại nơi này còn có một số chuyện muốn làm chỉ có thể thác thể người đi đi mộ t chuyến. Mộ dung thanh nguyệt sắc mặt đỏ lên nhẹ nhàng gật đầu nếu là ngươi giao cho ta sự tình ta tự nhiên sẽ làm tốt tế ra thiên diễm phi vũ ngưng mắt nhìn xem mặc trần hình như có lời gì muốn nói nhưng mà sắp đến cuối cùng chỉ nói một tiếng bảo trọng liền phiêu nhiên đi xa thấy mộ dung thanh nguyệt đi đến xa mặc trần mới thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng cơ lấy tay k híp mắt nhìn về phía mặt phía bắc tháp bắc người của ngươi tới thật chấm a chương hai trăm sáu mươi sáu hình người yêu thú tây bắc biên thủy địa thế không có phương nam nhiều như vậy c h ậ p trùng cho nên mạc trần thiền cơ vong tỏa ra về sau có thể nhìn tới rất xa vị trí mặt phía bắc có ước c h ừ n g ba bốn trăm người chính chạy về đằng này tới tất cả đều khí thế hùng h ổ thô sơ giản lược nhìn xem phục sức đại khái hẳn là phân thuộc bảy tám k y tu hành thế lực những này tu hành thế lực địa vực phạm vi không d ô nở dê nhau thế nhưng hiện tại lại cái này chỉnh tề địa từ mặt phía bắc cùng một chỗ tụ tập tới mặc chân đều không cần muốn dùng thiên cơ vong điều tra liền có thể nghi do rằng những n à y người tất nhiên đều tại cùng huyết linh thần giáo làm huyết linh châu trong bóng tối giao dịch vì tiết kiệm thời gian bọn hắn hội đem giao dịch ước định tại cái nào đó cố định đoạn thời gian cho nên những môn phái kia thế lực mới hội đều tại khoảng thời gian này xuất hiện tại tây ninh quận bên trong rất hiển nhiên tiến nhập đại vệ quốc cảnh nội huyết linh thần giáo sứ giả không chỉ là thắc bắc một người huyết linh thần giáo sứ giả ngụy trang thành thương nhân từ mặt phía bắc nhập cảnh sau đó chia ra hành động đa tuyến cùng thế lực khắp nơi giao dịch cái này dạng huyết linh châu p h á giá hiệu xuất liền sẽ để cao mấy lần từ hôm nay tống tiên kiều đám người biểu hiện đến xem huyết linh thần giáo đối bọn hắn k h ô n g chế có thể dùng bắt chẹt đến phi thường tinh chuẩn độ cho nên chỉ cần là phục d ụ n g huyết linh châu hoàn thành dị hóa tu hành người huyết linh thần giáo đều có thể hoàn toàn trường khống mặc chân hiện tại giả mạo phi ngư c u n g người bộ lấy thác bắc trong tay huyết linh châu lại tại lạc nhật chấn cho thấy thực lực kinh người t h á c b á c nhất định hội đối hắn kiêng rẻ không thôi đối t h á c b á c đến nói mau chóng diệt trừ mặc trần giải quyết hết thai họa ngầm là lựa chọn tốt nhất chỉ là cái này ra h ỏ a là thế nào biết vị trí của ta mộ dung thanh n g u y ệ t từ lạc nhật c h ấ n đi ra đã bay ra rất dài một đoạn khoảng cách cái này tây bắc cảnh bên trong lại rộng lớn hoang vu người ở thưa thớt ở loại địa phương này muốn tìm một người thực sự rất là khó khăn nhưng mà t h á c b á c k h ô n g chế đám người này tới phương hướng lại là không kém chút nào bỗng nhiên trong lòng khẽ động m ạ c trần từ trong ngực lấy ra còn lại một cái huyết linh c h â u nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày cười khẽ nguyên lai、like、là cái này dạng m ạ c trần cùng thắc bắc giao dịch tổng cộng đổi lấy hai viên huyết linh c h â u trong đó một cái bị m ạ c trần quăng vào chúng thần chi thư giải linh trong nước suái thông qua chúng thần chi thư giải đọc ra phối phương linh tài còn có một cái bị hắn tiện tay thăm dò bây giờ nghĩ lại chỉ sợ sẽ là cái này một cái huyết linh c h â u bại lộ hắn vị trí huyết linh thần giáo có thể xa khống chế tống tiên kiểu các loại người chủ yếu thủ đoạn hẳn là khống chế huyết linh châu bên trong thú linh có thể xa khống chế thú linh tự nhiên cũng có thể dùng xa định vị thú linh vị trí nhẹ nhàng đem huyết linh châu tại giữa ngón tay bóp nát nguyên khí mở mịt như lửa huyết s ắ c toai phiến nơi tay trong lòng bàn tay bốc cháy lên tựa hồ còn có yêu thú kêu rên r ẽ rùa thanh âm nhưng mà rất nhanh liền hóa thành một đạo khói nhẹ không còn có âm thanh mặc chân khoe miệm nhẹ nhàng nâng lên một cái hướng lên đường cong Đã đến đái nhiều người như vậy, ta làm sao có thể không người thể hà ho hà ho chiêu đái các người một chút. vậy, ta một sao làm có các xích vân trại đại trại chủ công tôn diên là cái mày rậm mặt lớn mặt đầy râu gốc dạ đại hán chính chân đạp phi kiếm một đường phi nhanh sau lưng hắn là xích vân trại mấy c h ụ c huynh đệ trừ cái đó ra còn có h o a thiên tông càn cực môn phượng hoàng bảo cự sa rút thiên cương phái thủy n g u y ệ t động các loại mấy cái tu hành thế lực người tổng cộng sợ không ba bốn trăm cái đang cùng hắn cùng một chỗ chạy tới một chỗ bọn hắn đều là tiếp đến đồng dạng tin tức bị kết xù treo thưởng truy nã ma môn đệ tử mặc trần liền tại vùng này xuất hiện mà lại bọn hắn cũng đều thu hoạch được cực kỳ chính xác vị trí định vị được đến tin tức về sau cơ hồ không có cái gì do dự hết thể người tựa như được đến thống nhất mệnh lệnh tất cả đều cùng nhau soát quét ra bắt đầu khởi hành phi kiếm tốc độ rất nhanh tây bắc gió rất lạnh hô hô thổi tới hắn nóng hổi trên trán phảng phất một tia thanh lanh tiến vào trong đầu lúc này hắn trong lòng đ ố n g nhiên không tự giác b ư ớ c lên ra một ít ý niệm kỳ quái những môn phái kia cùng thế lực bình thường cũng căn bản liền không có cái gì vắng lai thế nào hội tất cả đều đột nhiên xuất hiện tại cùng một cái khu vực vì cái gì đại g i a được đến tin tức đều là giống nhau cái này cho phép nhiều người cùng một chỗ vậy mà không có bất kỳ cái gì tiếng nói bầu không khí thế nào cảm giác có phần cổ quái lạnh lùng gió tây bắc lướt qua những này ý niệm kỳ quái tại công tôn diên trong lòng chập trùng nhưng mà rất nhanh bộ ngực hắn bên trong dâng lên nóng hởi nhiệt lực một mực đốt tới trong đầu của hắn ý niệm kỳ quái phảng phất nháy mắt bị nhiệt lực nuốt hết không biết chạy trôn nào đi trong lòng của hắn chỉ còn lại sụp sôi nhiệt tình cùng tràn ngập đấu trí s ắ t ý bắt lấy mặc trần giết chết mặc trần bắt lấy mặc trần giết chết mặc trần ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng nóng bỏng công tôn diên hai mắt đã trở nên đỏ lên khỏe miệng lại lộ ra quỷ dị mỉm cười những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ sớm liền tan thành mây khói hắn chỉ cảm thấy bắt lấy mạc trần giết chết mạc trần là dưới mắt duy nhất chuyện chính xác một đoàn người một đường chạy vội tới mạc trần vị trí quả nhiên thấy một cái tuấn lãng thiếu niên mặt mỉm cười nhìn xem bọn hắn các vị vất vả công tôn diên vừa nhìn thấy thiếu niên kia nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên nhìn thấy bên người thân thể của những người khác đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa một cái thân hình đột nhiên tăng lớn liền liền nói phục đều không thể báo khỏa đều sẽ vỡ ra đến hiện ra bên trong như dã thú thân thể công tôn diên còn không có nghi do rằng chuyện gì xảy ra một cô nóng bỏng nóng hởi nhiệt lực xông vào trong đầu của hắn trong chốc lát công tôn diên hết thể ý thức tất cả đều biến mất chỉ còn lại vô tận cuồng bạo sắc ý theo l ờ i yêu thú thú linh thức tỉnh công tôn diên hai mắt xích hồng mặt bên trên trên tay hiện ra màu gỉ xét sắc lông dài cánh tay cơ bắp nháy mắt tăng v ọ n trên ngón tay dối ra con g con g thật dài lợi chảo miệng mũi cũng biến thành trưởng trưởng n ô lên giống như là một cái hung mánh xài lang nhọn răng nanh từ trong miệng giò xét ra giống vô số gầm thét vang lên nay một đám tu hành người nháy mắt hóa thành diện mục giữ tợn hình người yêu thú hướng về mạc trần cùng nhau bổ nhào qua mạc trần đã không cách nào phân biệt những n à y người vốn là cái nào môn phái chỉ thấy một đám giống lang giống hổ hoặc là da chư cự mãng hình người yêu thú hướng hắn bổ nhào mà tới mạc bác yêu c h ả o lang thiết bôi thanh tình hổ hoàn tiên cự yêu mãng tiêm tông láo yêu chư Mạc t r ầ ngao có thể nhận biết chỉ có mấy loại, còn có một chút, thể biết một nhận hắn h liền n loại, mấy đều k ô gọi tới. cái được tên、tới. Một l n hình yêu thú dẫn n g thú h yêu đầu bổ à vào mạc trần trước mặt, từ trên người hắn vỡ Mạc mặt, xem, trước phục sức Trần từ trên tan người hắn đến xem, giống như là sích vân người. Ngao. lang à sích chạy vân người. n g o l a hình yêu thú tinh hồng lang mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm đ ô n g dưng phát ra một tiếng chu lên lông sủ cánh tay giò xét ra so đao nhọn còn muốn sắc bén vớt ư sói trực tiếp hướng mạc trần n g ư ợ c trộm tới mà tại vớt sói g ò xét ra thơ ý điểm mạnh mẽ nguyên khí tại vớt sói trước hội tụ bạo sông mà ra phảng phất liền tầng nham núi non trùng điệp sơn phong đều có thể vỡ nát võ tu kỹ lực phá sơn hà côn bạo yêu thú lực lượng cùng võ tu k ỹ trồng chất lên nhau tạo thành thế như bôn u lôi cường đại công kích mà tại lang hình yêu thú bên cạnh một cái khác thân xuyên hóa thiên tông đạo phục hổ hình yêu thú huy động cực lớn hổ trảo đánh ra một đạo thế như kinh diễm nguyên khí sức lực mang theo ưu lam thiểm điện nháy mắt mà tới nguyên khí kỹ nguyên sinh điện mang con con thật dài răng nanh giống như là hai đạo móc sắt tiêm tông yêu chư nắm lấy một thanh trường kiếm đâm đến mũi kiếm nguyên khí phun ra tạo nên thất thải vân hà lập tức hóa thành vô số sắc bén tung hoành kiếm quang như mưa to đem mạc trần bao phủ trong đó kiếm tu kỹ thất thải kiếm vũ cái này là mạc trần lần thứ nhất nhìn thấy hoàn toàn dị hóa tu hành người bộ dáng quả nhiên không cần nói là thân thể còn là nguyên khí cường độ bọn hắn thực lực đều tăng vọt mấy lần không thôi chương hai trăm sáu mươi bảy hai đại ma vương mạc trần thân cũng không có phát ra cỡ nào trói mắt con mang khi thế ngưng ở bên trong mà đặt ở bên ngoài đón lang hình yêu thú lợi chào chính là một quyền v h â n h vượt sói hội tụ khí kinh bị hoành nhiên đánh nát mặc chân nắm đấm cùng đầy là lông sói vượt sói trực tiếp đụng vào nhau lạc lang hình yêu thú cánh tay phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm vọt tới trước tình thế bị đa y lư cờ phản xung trở về chấn động đến hắn đạp đạp lui lại mấy bước một cánh tay đã toàn bộ vỡ vụn mềm mềm treo ở thân thể bên cạnh mặc chân ánh mắt lại là châm xuống lạc nhật chấn bên trong đối mặt không thể hoàn toàn dị hóa trương thiên thành hắn một quyền liền có thể đem đối phương trực tiếp đổ n h a u trên mặt đất hiện tại hắn một quyền này so lúc trước còn muốn cường hãn nhưng mà đối mặt trước mắt cái này hoàn toàn dị hóa sau lang hình yêu thú vậy mà chỉ có thể phế bỏ hắn một cánh tay yêu thú lực lượng cường hóa sau thân thể quả nhiên không phải bình thường nhưng mà lúc này dung không được mạc trần suy nghĩ nhiều đối phương mấy đạo công kích đã đến trước mắt mạc trần trở tay vỗ hổ hình yêu thú mang theo điện mang nguyên khí sức lực cầm vàng tiêu nát cánh tay thế đi không ngừng vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn nguyên khí trào lên đem đẩy trời mưa kiếm đều ôm lấy dựa thế đẩy ngược đầy trời mưa kiếm đều đảo ngược trở về xoát xoát xoát xoát trực tiếp rơi vào đàn yêu thú bên trong đột đột đột đột mưa kiếm xuyên thủng hình người yêu thú thân thể lưu lại một cái lại một cái hẹp dài l ỗ máu nhưng những người này hình yêu thú phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm giác đau vẹn vẹn chỉ là thân thể trì trệ liền lại vọt lên một cái cự tích hình người yêu thú trong hai mắt bắn ra bích sắc tinh quang mặc trần thân thể giống như là đột nhiên bị định trụ đột nhiên trì trệ mặc bác cự yêu thần làn yêu thú kỹ thử vong ngưng thị toàn bộ thân thể trở nên vừa to vừa dài lại giống cự tích lại giống cự m ạ n g yêu thú đem thân thể bàn thành một vòng tròn hai tay trong lúc huy động đánh ra từng đạo nguyên phủ cấp tốc bố tại m ặ c trần chung quanh nguyên phủ đuông xuống thành trận sáng lên ú lam p h ủ văn mặc trần dưới chân mặt đất đột nhiên thất thủ hóa thành một vài trượng lớn nhỏ hát động chung quanh thất thủ bùn đất k h u ấ y động khởi mạnh mẽ đất đá vòng x u á y muốn đem hắn thôn phệ đi vào phù trận đất lở trận mặc trần thân hình châm xuống tranh thoát tử vong ngưng thị trói buộc thân thể bên trong nguyên khí giống một quả bom đột nhiên nổ tung vâng bạo liệt nguyên khí sức lực nháy mắt đem đất đá hát động nổ nát vụn tại mặt đất lưu lại một cái mấy trượng lớn nhỏ hố sâu phù trận cũng trong cùng một lúc bị hắn phá vỡ mặc trần chân, chân phải nhấc lên hướng mặt đất trọng trọng đập mạnh vâng Phương viên mấy chục trượng mặt đất đột nhiên giống như là núi lở đồng dạng phát ra chấn động kịch liệt hết thệ tại phạm vi này bên trong hình người yêu thú cùng nhau bị chấn cách mặt đất cao hơn ba thước rơi dưới thơ ý điểm đều khí huyết quay cuồng trong lúc nhất thời vô pháp động đậy mặc trần toàn thân kim quang chật hiện một quyền hướng về phía trước vung ra một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng những người này hình yêu thú chỉ cảm thấy phảng phất trước mặt toàn bộ không gian đều đột nhiên sụp đổ hướng mình trọng trọng đ è xuống ẩm ẩm ẩm phía trước nhất mấy chục cái yêu thú không thể thừa nhận cường đại như thế s ú n g kích đều bị đánh bay mấy trượng có hơn rơi ẩm ẩm trên mặt đất còn có chút rơi xuống nện ở những yêu thú k h á c thân bị nổi giận yêu thú trực tiếp đá một cái bay ra ngoài lan trên mặt đất tầm vài vòng mặc c h â n hít sâu một hơi ánh mắt dần dần sáng lên tới đi thắc bắc liền để ngươi nhìn một chút thực lực chân chính của ta nguyên khí hội tụ giống như một vòng cực lớn trăng tròn nguyễn hoa lưu quang như đại giang đại hà đồng dạng trào lên bốc lên bọt nước mang ra vô số sắc bén lực lượng hình người yêu thú cứng c ỏ i thân thể lập tức bị cắt ra xoẹt xoẹt tiên huyết vứa ra bảy đầu ngũ t r ả o kim long cà đất xuất hiện sau lưng mặc trần phát ra cứng cắp hùng hậu tiếng long âm phút chốc thất long ra đủ thẳng tắp nhào vào đàn yêu thú bên trong đem cái này đến cái khác hình người yêu thú xé nát hồn lực bên ngoài trăm trượng phương viên đại đại ệ u đột nhiên hóa thành một mảnh dung nham nóng bỏng một cái cao tới hơn mười trượng dung hỏa cự nhân từ dung nham bên trong đứng lên đến cơ mang theo xích hồng hỏa diễm cực đại nằm đấm đập ầm ầm tại đàn yêu thú bên trong những nơi đi qua yêu thú một mảnh têu rên toàn bộ vòng chiến đều tại mạc trần một người trưởng không phía dưới sau một nén hương mấy trăm người hình yêu thú rốt cục đều đổ xuống mặt đất không tiếng thở nữa mà những n à y hình người yêu thú hình thái cũng từ dị hóa bên trong cởi hóa ra đến lại lần nữa hóa thành bọn hắn vốn là bộ dáng liếc nhìn lại đều là ngổn ngang lộn xộn từ trạng thảm liệt tu hành người mạc trần cũng trọng trọng phun ra một ngụm t r ọ khí trường vân môn bên trong hơn một trăm tên trường vân môn đệ tử ở trước mặt hắn giống như là một đám cứu non không hề có lực hoàn thủ nhưng mà những n à y dung hợp yêu thú lực lượng tu hành người lại hao phí hắn không ít nguyên khí mới toàn bộ cầm xuống điều chỉnh một lần hô hấp mặc trần chậm rãi liếc nhìn một vòng trước mắt chiến trường tất cả mọi người không có âm thanh mặc trần nội tâm khe khẽ thở dài những n à y người cũng bất quá là làm lợi ích xui sử mới cùng huyết linh thần giáo giao dịch lại không có nghĩ đến trong bất chi bất giác đã trở thành người khác điều khiển cô máy giết người một cái mặt đầy râu gốc dạ đại hán nằm trên mặt đất toàn bộ cánh tay phải đã vỡ vụn mềm mềm dán tại một bên đại hán thân đều là vết máu lại còn chưa chết chỉ là ánh mắt lộ ra một tia mê võng quay đầu nhìn xem chung quanh phát hiện khắp nơi đều là người chết không khỏi kinh khủng không thôi làm thế nào cũng nhớ không nổi đến chuyện gì xảy ra đột nhiên đại hán trông thấy m ặ c trần lập tức lộ ra vô cùng ánh mắt hoảng sợ ngươi ngươi là m ạ c trần ngươi ngươi đem những n à y người toàn bộ đều giết sạch rồi m ạ c trần nhẹ nhàng lắc đầu những n à y người bị thú linh ăn mòn về sau hoàn toàn mất đi ký ức căn bản không nhớ rõ chính mình biến thành yêu thú dáng vẻ cũng không nhớ rõ trận này đại chiến nguyên bản là bọn hắn tìm tới cửa đại hán đã bị dọa đến tâm thần đều nức chấn khởi thân thể bên trong chỉ có một tia khí lực liều mạng đứng lên liền đầu cũng không dám về như phát điên địa ra bên ngoài chạy trốn mặc trần giơ tay lên đã đem kia người khóa chặt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cái kia liều mạng chạy trốn ra hỏa liền hội bỏ mình ngay tại chỗ tại không có phá giải huyết linh châu trước đó loại người này bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thân giết nhân yêu thú l i ê n vào lúc này hai đạo khí thế mạnh mẽ đột nhiên tại giữa không trung xuất hiện nháy mắt bao lại mặc trần mặc trần trong lòng run lên ngẩng đầu hướng không trung nhìn sang giữa không trung đứng thẳng hai tên nam tử một vị thân xuyên một bộ thanh bảo thân hình cao lớn cơ bắp kiên cố bộ mặt hình dáng phi thường nổi trội lông mày cùng cao cao nổi lên lại không có một cái lông mày mà tay trái của hắn từ thủ đoạn cùng nhau bị chặt đứt lắp đặt một cái làm bằng sắt hộ hoàn cái này người mặc trần lại là nhận biết ma môn ngũ đại ma vương một trong thanh m g ụ c hắn bàn tay kia còn là tại thịnh an thành bên ngoài bị tứ công chúa phượng giao dẫn người vây đánh lúc cho xinh xinh chặt đứt ba tháng trôi qua trên tay hắn thường xem ra đã tốt chỉ tiếc bàn tay kia lại là rốt cuộc về không được một vị khác nam tử thì mặc một thân xích hồng trường bảo ngực t h e o lên hỏa diễm hình dạng không chỉ có toàn bộ lông mày cùng tóc đều là màu đỏ sậm liền liền con mắt đều là nhìn qua khá có phần yêu dị hương vị từ khí thế cùng bộ dáng đến xem cái này một vị hẳn là ma môn ngũ đại ma vương bên trong một vị khác xích diễm ha ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu thanh mục nhìn xem mặt trần phát ra một trận cùng tiếu h chúng ta phí tận tâm lực thậm chí dán thông báo treo thưởng chính chủ nhân thế mà có thể trùng hợp như vậy cho đụng tới ha ha ha ha xích diễm ôm ấp hai tay ánh mắt tại kia một mảnh thây ngã đầy đất vòng chiến nhìn một chút chật chật lên tiếng nói thế nhân đều nói mặc trần là ma môn bên trong người ta nguyên là không tin thế nhưng ngươi thế mà có thể hạ thủ giết cái này nhiều tu hành người quả thực so với chúng ta ma môn bên trong người còn muốn ma tính chật chật chật liền liền ta xích diễm cũng không nhịn được muốn nói một tiếng b ộ i p h ụ mạc trần lạnh lùng nhìn xem hai người không nói gì bị hai đại ma vương khí cơ kiềm chế cái kia thụ thương đại hán đã trốn được xa nhưng bây giờ mạc trần không rảnh đi qua nở đại hán kia trước mắt hai người này đều là ma vực ma vương thực lực đều dị thường cường hãn mà chính mình lại lại vừa mới vừa vặn tiêu hao một trận đại chiến bên này giảm bên kia tăng tình thế đối với mạc trần đến nói cũng không tốt như vậy chương hai trăm sáu mươi tám cường hoành xích diễm bạo phá hai vị ma vương nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt mặc trần từ thân s ắ c nhìn lộ ra rất là thoải mái thanh mục nhìn xem nơi đất vẫn còn có chút ngoài ý mớn ba tháng trước ta gặp được tiểu tử này thời điểm hắn còn là một cái thức nhắm gà hiện tại lại có cái này lợi hại rồi cái này sợ không có hai ba trăm người a thanh mục nhìn xem mặc trần ánh mắt trở nên nhiệt liệt lên chẳng lẽ là ma thần đỉnh công hiệu trước mắt mặc trần cùng ba tháng trước thanh mục lần thứ nhất nhìn thấy lúc thực lực có thể nói là cách biệt một trời ba tháng thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh đến cái này loại độ thế nào không để thanh mục nóng mắt không thôi trên thực tế thanh mục cùng xích d i ệ m đến thời điểm những người tu hành này dị hóa đã khởi ra nếu như bọn hắn nhìn thấy lúc trước cảnh tượng mỗi cái tu hành người tại dung hợp yêu thú lực lượng về sau thực tế chiến lực kỳ thật đã đã tăng mấy lần nhưng vẫn đang bị mạc trần một người đều đánh bại chỉ sợ sẽ một lần nữa ước định mạc trần thực lực xích d i ệ m đối mạc trần biểu hiện cũng rất kinh dị dù sao lấy mạc trần niên kỷ đến nói có thể đạt tới tu vi như vậy thực sự là quá mức kinh người nhưng mà hắn hiện tại càng quan tâm ma thần đỉnh dù sao cái này tiểu tử ngay ở chỗ này chúng ta đem hắn tay t r ầ n đánh gãy công lực phế bỏ lại từ từ ép hỏi ma thần đỉnh tung tích nếu như cái này tiểu tử mạnh miệng không nói liền mang về ma vực đi để làm x a n h cái lao bà tử kia luyện hắn hồn nói chuyện ở giữa xích diễm đã không chút khách khí trực tiếp nhúng tay hướng mạc trần trộc tới cái tay kia làn da nháy mắt hiện ra từng cái từng cái xích hồng huyết văn giống như là dưới làn da d ũ n g động thiêu đốt h ỏ a diễm mặc t r â n trở tay một ô chống chọi xích diễm cánh tay lại cảm thấy cái tay này nóng hổi dị thường xích diễm không nghĩ tới cái này thiếu niên mặt người đối bọn hắn hai đại ma vương lại vẫn không thúc thủ chịu c h ó i thế mà còn muốn phản kháng bộ dáng không khỏi cười khẩy nói tiểu tử ta khuyên ngươi còn là đường phí kia tâm tư chưa chút khí lực dùng đến c u n g khai tương đối tốt mặc t r â n lạnh lùng nói chỉ sợ các ngươi không có cơ hội kia đến mức cung xích diễm sửng sốt một chút cười ha ha hảo tiểu tử khẩu khí thế mà lớn như vậy chúng ta có hai đại ma vương ở đây trên đời này ai dám nói có thể thắng được hai người chúng ta liên thủ sợ là không cao hơn năm cái mặc trần cười nhạo nói đừng đem chính các ngươi nghĩ đến quá cao đừng bảo là cái gì ba đại thánh địa đ ỉ n h tiêm cao thủ chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong ta liền biết c h í ít mấy cái có thể thu thập các ngươi thanh mục bị phượng d a o chặt đứt bàn tay là hắn đ ờ i này tao nộ thê thảm nhất thất bại một mực đối với cái này cành cánh trong lòng lúc này nghe nói như thế hoán hận cắn răng nói ngươi nói là phượng giao người kia nàng bất quá là bằng mượn người nhiều thế chúng thôi lần tiếp theo gặp đến ta chắc chắn rửa sạch đ ụ c nhã đem k i a người đánh cho không đứng dậy được lại ném cho ta ma đ ổ ma tôn để nàng tao lãng sảng khoái cái đủ mặc chân trên mặt đùa cận nói đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở cho ngươi lần tiếp theo ngươi nhìn thấy nàng thời điểm tốt nhất chạy càng xa càng tốt Còn có, tử tiêu tu viện cái kia 8 tuổi, tiểu đầu. các càng được các cơ có. viện nha ngươi liền không ngươi đến thời điểm liên động miệng cơ hội đều không tử tiêu tu tuổi tiểu ta thời kia điểm hội đầu, đều gây, sợ xích diễm nghe được tức giận trong lòng q u á t to miệng đầy nói b ậ y ngươi cho rằng tu hành bằng vào một m é p xem chiêu xích diễm nắm đấm giống như là một cái quả bom nặng ký đồng dạng đột nhiên tại mạc trần mặt trước nổ tung không có bất kỳ cái gì đ i ể m báo không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động tựa như những cái kia nguyên khí vốn là tại nắm đấm của hắn bên trong mà hắn vẹn vẹn chỉ là đem nó dẫn bạo đồng dạng mặc trần nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị đúng là bị bạo tạc sinh ra mãnh liệt sung kích s i n h s i n h bắn ra mấy trượng có hơn cái này là không đợi hắn lấy lại tinh thần xích diễm đã đột nhiên lại lần nữa cướp đến mặt trước một cước đạp hướng lồng ngực của hắn mặc trần c ú i lưng ốn gối đứng vững thân hình trở tay vung cánh tay đánh tới hướng xích diễm bắp chân vê anh quần chân đụng vào nhau phảng phất lại là một cái quả bom nặng ký nổ tung l ớ n bạo lượt i ệ t mắt tập trăm t sùng nháy quyển kích r n phương viên, liền liền g r ê n hòn nổ nát. đất đá đều bị nổ vỡ nát. Xích bị vỡ diễm khách i miệt nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, để cho ta tới n không rộng, h tử đất ta để g cao cho o hấn không thanh lần ngươi vẫn quên một m đầu đi. đối Quay ụ nói, ngươi k ô n nên đúng hắn. Thanh g tay, ta tới thu thập hắn. Thanh mục biết tính cách của hắn mà lại hai cái ma vương liên thủ đối phó một cái mười mấy tuổi tiểu tử cũng thực sự quá mức hạ giá làm dưới gánh vác lấy tay dù bận vẫn đung dung nhìn xích diễm biểu diễn m ạ c trần lại lần nữa bị mạnh mẽ lực trùng kích xông bay ra ngoài cánh tay còn ẩn ẩn hơi tê tê nhìn ra được cái này ra hỏa rõ ràng tu luyện cũng là kim vân ma công nhưng mà vì cái gì hắn xử suất cái này loại chiêu số ta lại nhìn không rõ cái này là mạc trần lần thứ nhất nhìn thấy hắn bên ngoài những người khác biểu hiện ra kim vân ma công xích diễm triển hiện ra tu vi loại kia cùng quyền cước làm bạn tương sinh cường hoành bạo tạc cùng mạc trần tại tu luyện ma công lúc cảm nộ đến áo nghĩa lại một trời một vực nhưng mà trong mơ hồ hắn lại tựa hồ cảm thấy xích diễm biểu hiện mặc dù có chút đặc dị tựa hồ lại cùng kim vân ma công có lấy chặt chẽ không thể tách rời liên hệ chỉ là tại xích diễm cường thế công kích phía dưới mặc trần không có biện pháp tập trung tinh thần suy nghĩ bất q u á xích diễm hiển nhiên không có chờ hắn suy nghĩ cái này loại dự định chiêu chiêu như sấm thức thức như phong c h ư ớ c mắt đã tới mặc trần cũng biết bây giờ không phải là hắn lĩnh hội tu hành thời gian lúc này r ứ t bỏ tặc niệm kim vân ma công trong thân thể cường lực thôi động lên đến quanh tại h hoàng xích Hắn hiện â n nổi lên hoàng kim quang mang lộng lấy, toàn lực cùng kim diễm lấy, lực t sước. đọ kim vân ma công đã đến tầng thứ 6,、so、với đối đoạn. tầng phương tầng thứ 7 vẫn kém một đoạn. Nhưng mà hắn thứ thứ một tử tứ so với kém mà cùng ô môn công Công n phượng giao nơi đó thu hoạch được thiên hạ duy nhất nhất môn nguyên thể song tu công pháp bá Long Thiên Nguyên quyết, cũng đạt tới thất long chấn cảnh. Vân g giao chúa hoạch được c thu hạ thể pháp thất Ma tới Tại Kim đó đạt tu Quyết, duy bá bá long thiên nguyên quyết song trọng ra trì hạ mặc trần tại thân thể cường độ ngược lại còn muốn hơi mạnh hơn đối phương làm hắn toàn lực ổn định về sau rốt cục có thể cùng xích diễm giữ lẫn nhau mà chiến chỉ là không cần nói là đón đỡ còn là công kích chỉ cần cùng xích d i ệ m thân thể tiếp xúc đối phương lập tức tựa như mở ra bạo tạc chốt mở đồng dạng nguyên khi nháy mắt bạo liệt rầm rầm rầm nổ tung hai người bất quá giao thủ hơn mười chiêu dưới chân mấy chục trượng phương viên mặt đất bên trên cũng đã tìm không thấy một khối móng tay kia lớn hòn đá khắp nơi đều là hơn một trượng phương viên hô to hết thể hòn đá đều hóa thành bột m ị n mặc chân hiện tại thân thể đã như thế cường hãn tại cái này loại mánh liệt bạo tạc xung kích hạn ý nguyên cảm thấy bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn bất quá xích diễm đối mạc trần biểu hiện cũng rất là kinh ngạc cao giọng nói thanh ngục cái này tiểu tử thế mà thật tu luyện kim vân ma công kỳ thật không cần hắn nói thanh ngục ở bên cạnh trước kia liền nhìn ra hắn cũng là đầy bụng lo nghĩ liền tính toán cái này tiểu tử trong tay cái kia ma thần đỉnh là thật sự hắn lại từ đâu ngọ đến ma công tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy công pháp kim vân ma công là ma môn tối cao công pháp chứ nắm giữ ma thần đỉnh ma hoàng có thể tiếp xúc đến toàn bộ thập tầng công pháp cái khác năm vị ma vương vẹn vẹn có tư cách tu luyện tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy công pháp đến mức ma môn cái khác ma tướng ma đồ các loại căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy môn công pháp này dáng vẻ mặc dù ngoại giới truyền đi xôn xao nói cái gì mạc trần là ma môn bên trong người nói hắn tu hành ma công nhưng đối với chân chính ma môn bên trong người đến nói căn bản rất rõ ràng mạc trần cùng ma môn nửa điểm quan hệ cũng không có có thể là từ trước mắt đến xem mặc trần tựa hồ thật đúng là có tu tập ma công còn là ma môn đẳng cấp cao nhất kim vân ma công trong tay hắn ma công công pháp lại là từ đâu tới đây đ â y này thanh mục đ ố n g nhiên nghĩ đến lộ thiên v i ệ n từ thanh ly tông lúc đi ra nghe nói là cùng mạc thanh sông trở mặt thành thủ lộ thiên v i ệ n năm đó b ộ i phản thanh ly tông đầu nhập ma môn hoa hơn mười năm thời gian thu hoạch ma hoàng tín nhiệm chuyển cho hắn kim vân ma công công pháp mà lộ thiên v i ệ n vừa được đến công pháp lập tức lộ ra âm tản chân diện mục dùng kế độc chết ma hoàng đánh cắp ma thần đỉnh nhưng là bây giờ cái kêu cầu tặc trộm đi ma thần đỉnh lại xuất hiện tại mạc thanh hà nhi tử trong tay cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao xích diễm đột nhiên ánh mắt sáng lên ta minh bạch năm đó lộ thiên viễn cùng mạc thanh hà bất hòa cũng là bởi vì lộ thiên viễn lục mạc thanh hà mũ mới bị mạc thanh hà truy sát tiểu tử này kỳ thật là lộ thiên nguyên nhi tử cho nên lộ thiên viễn mới đem tân tân khổ khổ trộm được ma thần đỉnh truyền hắn còn đem ma môn công pháp cùng nhau truyền cho hắn cái này tưởng tượng tựa hồ hết thẻ đều trở nên hợp lý lên đến xích diễm không khỏi cảm thấy đắc ý cảm thấy mình quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh vài ba câu ở giữa liền thấy rõ cái này hết thẻ trần tướng chỉ là đáng thương ma hoàng một đời nhân kiệt thế mà chết tại cái này loại nón xanh tình tiết bên trên thật sự là chết đến thật sự là quá hoan h ư n g còn tốt ma hoàng trung quy là lưu lại một tay cho lộ thiên viễn kim vân ma công công pháp là cắt giảm bản lộ thiên viễn r ử a theo kia công pháp luyện tiếp không chỉ có không có khả năng ma công đại thành sẽ còn càng luyện càng lệnh cuối cùng tàu hỏa nhập ma những ngày năm lộ thiên viễn bóng hình hoàn toàn không có tựa như trên thế giới này biến mất chẳng lẽ thật là bị ma hoàng tay chân tính kế tu luyện tới bạo thể mà chết rồi nói như vậy tiểu tử này tu luyện ma công cũng là lộ thiên viễn c h u y ể n thừa không hoàn chỉnh công pháp xích diễm lập tức tuân ra một trận cùng tiếu h vậy liền để ta xem thật kỹ một chút ma hoàng lưu cho lộ thiên viễn đến tột u cùng là nhất môn cái dạng gì công pháp nói chuyện ở giữa xích diễm tốc độ công kích rõ ràng tăng tốc vênh vênh vênh vênh mỗi một chiêu đánh ra cũng giống như quả bom nặng ký ẩm vang nổ tung mặt đất bị nổ ra cái này đến cái khác hô to thiên địa ở giữa dâng lên một cỗ lại một cỗ nồng đậm bụi đất mặc trần không rên một tiếng chiêu chiêu gắng gượng xích diễm quyền cước lực đạo đối m ặ c trần đến nói cũng không khó đối phó chỉ có chiêu này chiêu tất nổ cổ quái công kích để hắn rất không thích đứng vê anh lại là một đạo bạo kích mặc chân mượn lực trùng kích phút chốc bay rớt ra ngoài trong hai mắt xanh thảm hồn lực sáng lên trăm trượng phương viên toàn bộ mặt đất đ ố n g nhiên chìm xuống quần q u ầ n khởi xanh lam sóng lớn một cái sóng lớn đột nhiên dâng lên bổ n h à o một lần đem xích diễm nuốt hết một mực đem hắn kéo tới đáy nước chỗ sâu ngay sau đó trăm trượng phương viên mặt nước nháy mắt ngưng kết thành băng đem xích diễm đóng băng ở bên trong đứng tại trên mặt băng nhìn xuống toàn thân bị ngưng đông cứng khối băng bên trong xích diễm tay chân tư thế quái dị nhìn xem giống như là một cái đóng băng tôm bự thế nhưng mạc trần thần sắc cũng không thoải mái bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này một chiêu cũng không thể chân chính áp chế cái này ma vương chương hai trăm sáu mươi chín bị xem nhẹ áo nghĩa quả nhiên trong tầng băng truyền đến trận trận chấn động mỗi một cái đều trực thấu mặt băng mạc trần hồn lực trào lên toàn lực á p chế xích diễm mà lúc này trăm trượng sâu băng dùng xích diễm làm d a n h giới trên dưới hai tầng tách ra giống như là cối say đồng dạng bắt đầu nhanh chóng chuyển động phảng phất muốn đem xích diễm xinh xinh nghiền nát xích diễm thân thể tại trong tầng băng bị ép ma đến chi chi rung động liên liên thanh mục cũng không khỏi nhữ mày g i a hòa này thế mà có thể khiến cho xích diễm ăn thiệt t h i thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng thanh mục vẫn không lo lắng liền coi như hắn tay trái chưa ngừng lúc xích diễm thực lực cũng còn muốn cao hơn hắn dưới mắt nhiều nhất ăn chút tiểu xẹp không có khả năng liền cái này thua t r ư ợ quả nhiên chỉ nghe bột một tiếng trên mặt băng đã vỡ ra một cái khe ngay sau đó lại là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư、Ấm、ẩm ẩm c h â m muộn bạo liệt tiếng vang cực lớn khối băng bị nổ t u n g ném đi tại không trung xích diễm gương mặt đều hiện ra xích hồng huyết văn mặc chân núi mày không trung cực lớn khối băng nháy mắt giải thể hóa thành từng trôi phi kiếm như mưa to đối xích diễm cầm đầu rơi h ạ xích diễm vừa mới thi xuất một cái trọng thủ lúc này hậu kình không còn chút sức lực nào hàn băng ngưng tụ thành phi kiếm đột đột đột đột thứ ở trên người hắn đúng là đem hắn so kim thiết còn kiên cố hơn thân thể đâm rách lưu lại một cái cái đỏ tươi huyết điểm xích diễm không nghĩ tới chính mình lại bị cái này tiểu tử cho đạ thương giận dữ không thôi đ ố n g nhiên đằng không hai tay giơ lên cao cao trên nắm tay dâng lên xích hồng h ỏ a diễm đ ố n g nhiên trọng trọng hướng trong lòng đất một đập một cái so vừa rồi còn muốn cuồng bạo mười lần bạo tạc kinh thiên động địa vang lên trăm trượng phương viên bên trong mặc trần hồn linh thế giới bên trong tất cả mọi thứ đều bị chấn vỡ không chỉ có như thế liên liên thổ địa bắt đầu thất thủ bùn đất hòn đá sợi cỏ cây cối đều bị phá hủy bùi đất phóng lên tận trời giống như là một đầu phi vũ cự long mặt đất thì hình thành một cái gần chừng trăm trượng hố to chính mạc trần cũng bị mãnh liệt bạo phá s u n g kích đánh bay xích diễm trọng trọng t h ở hai cái run lẩy bảy thủ đoạn quá độ phát lực để hắn tay đều có chút mỏi nhừ điều tức một lần cười như liên nói tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản có thể tại ngươi cái này niên kỷ có cái này dạng tu vi ta còn chỉ thấy qua ngươi một cái chỉ sợ cái gì huyền vũ vô s o n g cũng không sánh bằng ngươi đi mặc c h â n hồn linh thế giới bị nổ nát vụn phản xung lực lượng chấn động đến trong lòng hắn nhiệt huyết l a n l ộ t quỳ một chân trên đất không được ho khan cười lạnh nói đó bất quá là ngươi kiến thức quá ít xích diễm cười vang lên tiếng nói nói ta kiến thức thiếu quả thực là chê cười ta nếm qua muối so ngươi nếm qua gạo còn nhiều dứt lời bước đi lên tiến đến mặc trần nhìn thấy hắn tới muốn đứng dậy vừa mới động lại lại là một trận khí huyết cuồn cuộn thân thể không khỏi trì trệ ồ、oh, thu thương rồi xích diễm hận hận cười nhạo nói mặc kệ tiểu tử này là thật thương còn là biểu diễn hắn cũng không đáng kể thực lực tuyệt đối mắt trước những cái kia mánh khỏe căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì nên tiếp lại là một cước đạp hướng mạc trần ngực mặc trần cắn răng hai tay một ô đứng vững xích diễm một cước này nhưng mà bỗng dưng lại là một cái tiếng nổ lên hắn lại lần nữa bị đẩy lui xích diễm chiêu số này vì cái gì cái này cổ quái l à ta thiếu sót cái gì sao mặc c h â n phấn khởi tinh thần thôi động thân thể bên trong nguyên khí bảy đầu ngũ c h ả o kim long hiện hiện cùng nhau hướng xích diễm đánh tới nhìn thấy cái này bảy đầu ngũ c h ả o kim long xích diễm thần sắc rốt cục run lên ngươi thế mà còn đem bá long thiên nguyên quyết luyện đến thất long chân cảnh ngươi đến tột u cùng còn có bao nhiêu đồ vật bảy đầu ngũ c h ả o kim long khí thế như hồng xích diễm trầm mặt tại tung bay quần long bên trong đánh trả rung ra một đạo lại một đạo bạo hưởng nhưng mà thất long chân cảnh như thế nào bình thường bảy đầu ngũ c h ả o kim long long c h ả o lang lệ long tức phun ra mạnh như xích diễm dạng này ma môn ma vương một chỗ ở giữa đều có chút luống cuống tay chân、Xoẹt. xích diễm bả vai bị một cái long c h ả o cào nát chảy ra từng tia từng tia vết máu thanh mục cũng rốt cục nhũ mày cái này tiểu tử vậy mà mạnh như vậy được rồi cầm tới ma thần đỉnh mới là hàng đầu thanh mục k h e tờ dài một tiếng thanh bảo phân phật gia nhập vòng chiến thanh mục vừa tiến đến toàn bộ thế cục nháy mắt trở nên bất đồng nguyên bản mạc trần mượn thất long t r ầ n cảnh b á long thiên nguyên quyết còn hơi hơi lật về một thành nhưng lại gia nhập một cái ma vương về sau trang diện nháy mắt thay đổi đột ngột thanh mục toàn thân giấy lên thanh sắt ma diễm mỗi một lần công kích đều dâng trào ra một mảng lớn hừng hực ma diễm t h i ê u đốt trên người ngũ trào kim long tư tư rung động tại xích diễm cùng thanh mục song song đả kích xuống ngũ trảo kim long thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại không ngừng thu nhỏ rất hiển nhiên lấy trước mắt mạc trần năng lực không thể cùng lúc ứng đối hai đại mà vườn công kích mạc trần cũng chú ý tới không cần nói xích diễm nguyên khí bạo liệt còn là thanh mục thanh sắc ma diễm đều không phải giống như tu hành người như vậy xúc thế mà ra bọn hắn càng chuyên chú vào thân thể động tác càng chuyên chú vào bản thân cảm giác mà những này bạo liệt hoặc là ma diễm càng giống là từ thân thể bên trong tự nhiên trào ra ẩm ngũ trảo kim long vô pháp lại áp chế đối thủ xích diễm nhìn đúng thời cơ c ả đất vọt tới mặc trần m ặ t trước lăng không một cước một cước này tới tấn m á n h lại đột nhiên mặc trần không kịp nghĩ kỹ nên tiếp chính là một quyền một quyền này nhìn như cũng không hoa xảo lại tựa h ồ như liền chung quanh toàn bộ không gian đều bị tác động vê anh xích diễm một cước này lại c h ọ n lại thực bạo liệt uy lực cũng là cực mạnh nhưng mà mặc trần lại chỉ là hơi lui một bước liền ổn định thân hình ừng giống như là thứ gì từ trong đầu trợt lóe lên lại lại biến mất không thấy vậy mà lúc này thanh mục cũng đã theo sau sông lên huy quyền liền bên trên cương hoành bạo phá cùng nóng bỏng ma diễm sen lẫn phía dưới mặc chân mặc dù cắn răng toàn lực ngăn cản lại cuối cùng là không có biện pháp đồng thời tiếp nhận hai người trọng kích hoành điệu đông chốc bị đánh bay trọng trọng ngã trên mặt đất hô hô vừa rồi ta giống như cảm giác được cái gì mặc chân lắc lắc đầu có phần cố hết sức đứng dậy trong đầu không ngừng chuyển suy nghĩ xích diễm trước một cước đem mạc trần đ á ngã nói tiểu tử có thể bước đến hai người chúng ta đồng thời xuất thủ ngươi đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài nếu như cho ngươi thêm mấy năm sợ rằng cái này hạo cực đại lục đem không người là đối thủ của ngươi bất quá đáng tiếc ngươi con đựa ndê tu hành chú định chỉ có thể đến nơi đây mạc trần ho hai tiếng phun ra một búng máu ta cũng tu tập ma công vì cái gì cùng các ngươi không giống nhau lắm s í c h diễm khanh khách cười lạnh nói tiểu tử ta cũng không nghĩ tới một bộ tàn khuyết ma công công pháp ngươi vậy mà đều có thể luyện thành cái này dạng ta đều muốn cân nhờ ở cờ có phải không muốn đem ngươi lấy v ề luyện thành khôi lỗi đồng thi thế nhưng ngươi dù sao xuất thân từ tu hành giới quá quen tại dùng phương thức của các ngươi suy nghĩ vấn đề s í c h diễm đưa tay chỉ đầu ta có thể nói cho ngươi liền tính ngươi cầm tới hoàn chỉnh kim vân ma công cũng không phát huy ra vốn có uy lực mặc trần đầu góc giống như là bị cái gì bỗng nhiên gõ một lần quá quen tại dùng cố hữu phương thức suy nghĩ vấn đề rồi tư duy theo q u á n tính kim vân ma công áo nghĩa là dùng thân thể vì lô dung luyện thiên địa nguyên khí tựa hồ chứ nguyên khí vận hành phương thức không giống cũng không có cái gì bất đồng vảnh nhìn xem mạc trần không để ý tới hắn xích diễm trên mặt lộ ra một vòng ngân lệ trọng trọng một quyền đảo tại lồng ngực của hắn ẩm nắm đấm mang ra mãnh liệt bạo kích chấn mặc mạc trần thân thể đem hắn phía sau lưng quần áo đều cho đánh nứt ra tới mặc trần cảm thấy mình ngực bụng ở giữa phảng phất bắt lửa đau đớn một hồi cũng không biết ga y mấy cái xương bổ nhào phun ra một ngụm máu tươi đi ra thế nhưng hắn đối đây hết t h ể giống như chưa tỉnh chỉ l i ề u mạng tại suy nghĩ chính mình tu luyện bên trong bỏ lỡ cái gì vì cái gì xích d i ệ m muốn nói ta liền tính toán cầm tới hoàn chỉnh công pháp cũng không phát huy ra vốn có uy lực kim vân ma công tinh yếu từng đoạn trong đầu hiện lên không đi kinh mạch không đi đan điển không đi khí hải dùng nguyên khí thấm vào thân thể nhiều lần khứ trừ tạp chất đem thân thể từng chút từng chút rèn luyện đoàn tạo dùng mạnh mẽ đến trung hậu kỳ liền sẽ dùng thân thể vì lô dung hóa thiên địa nguyên khí tự thành một phương thế giới thẳng đến đại thành t i ề n kỳ ta dùng nguyên khí thấm vào thân thể rèn luyện tạp chất rèn luyện đoàn tạo rèn luyện đoàn tạo những này hẳn là đều không có vấn đề mà lấy thân thể vì lô dung hóa thiên địa nguyên khí tự thành một phương thế giới cho đến đại thành m ạ c trần nhỏ mắt tự thành một phương thế giới mấy chữ dừng lại tại trước mắt của hắn trước kia lúc tu luyện đối mấy chữ này hắn vẫn cho là chỉ là nhất đoạn miêu tả một loại hình d u n g hoặc là một loại lý tưởng thế nhưng nếu như không phải đâu nếu như đây đúng là tu luyện nhất định muốn đi một cái phương hướng đâu hiện tại xích diễm nguyên khí bạo liệt cho hắn tạo thành rất lớn q u á i nhiễu thế nhưng liền tại vừa rồi m ạ c trần tại dưới tình thế cấp bách tâm vô tạp n i ệ m vung ra một q u y ề n một q u y ề n kia phảng phất toàn bộ không gian đều bị dẫn động nhìn như vô tâm lại thành công đứng vững xích diễm lăng không t r ọ n g chân như thế một quyền mặc trần không phải lần đầu tiên xuất ra thịnh an thành bên trong đối mặt linh động cảnh võ tu hắn từng xử xuất qua uy viễn trấn bên ngoài đối mặt dương duy hắn xử xuất qua l i ê n tại đối phó những hình người kia yêu thú thời điểm hắn cũng xử xuất qua những khi kia hắn tâm bên trong là tươi sáng không có chút nào tạp nghiệm tựa như, tựa như. chúng nó vốn là cùng ta là nhất thể đồng dạng đông nhiên ở giữa mặc c h â n não hải bên trong giống như là mở ra một đạo đại môn nhìn thấy trước kia chưa từng có nhìn thấy đồ vật tu hành người dùng kinh mạch dẫn động thiên địa nguyên khí hóa thành các loại chiêu số cho nên tu hành người lĩnh hội là hướng ra phía ngoài thể ngộ nguyên khí thể ngộ thiên địa thể ngộ thiên đạo cuối cùng đem chính mình dung nhập thiên địa bên trong đây chính là tu hành người phương thức tư duy nhưng mà ma công không phải như vậy bọn hắn tu luyện là hướng vào phía trong bọn hắn chỉ chuyên chú với chính mình đem chính mình tinh thần chính mình thân thể chính mình hết thảy hóa thành một phương thế giới hết thảy bên ngoài hết thảy cuối cùng đều đem dung nhập thế giới của bọn hắn mà c ô n g dùng thân là lô chỉ là vừa mới bắt đầu một cái kiếm nổ một phương thế giới khởi nguyên có thể dùng cái này dung lô dung luyện ra cái gì hoàn toàn quyết định bởi tại tu luyện giả chính mình xích diễm dung r a nguyên khí bạo liệt thanh mục dung r a thanh sắc ma diễm chúng nó không phải kỹ năng là bọn hắn bản thân thế giới một bộ phận ta là cái gì đây xích diễm đ h ú n g tay bóp lấy mạc trần cổ một b à đem hắn nhấc lên nói tiểu tử ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội giao ra ma thần đỉnh ta để ngươi còn sống rời đi mặc trần toàn thân kịch liệt đau nhức thân nhiều chỗ xương cốt bị đánh gãy lại tại trong cổ họng n ặ n ra một câu nghe lên đến điều kiện không sai chương hai trăm bảy mươi hiến gia ma thần đỉnh xích diễm nội tâm cười lạnh ta chỉ để ngươi còn sống rời đi lại không có nói không phế bỏ ngươi tu vi ngươi tiến cảnh như thế thần tốc trừ ngoại lực rút í c h bản thân năng lực thiên phú khẳng định cũng càng hồ bình thường nếu như không phế bỏ ngươi tu vi qua cái mấy năm ngươi sợ là cũng phải trở thành ta họa trong lòng bên cạnh thanh mục thì nghĩ đến càng thêm đơn giản xích diễm nói cho ngươi một cái sống sót cơ hội nhưng mà ta cũng không có có nói qua ha ha ha ha mặc trần cổ bị bóc được hô hấp có phần không sướng hừ hừ nói ngươi cái này dạng bóp lấy ta ta cũng không có biện pháp cầm a xích diễm tưởng tượng cái này tiểu tử đã tại hai người bọn họ hợp kích h ạ bị thương nặng còn có thể lật phải ra trò gian gì đi ra thế là trên tay buông lỏng bỏ qua mặc trần nói chúng ta hai đại ma vương tại nơi này nếu như ngươi còn có cái gì hoa hoa tâm tư tốt nhất cho ta thu lại mặc trần hoành một lần ngã trên mặt đất tác động thân ga y xương chỗ thương thế lại là đau đớn một hồi túi đầu hô hô thở hai cái nhẹ nhàng nhắm mắt lại tự thành một phương thế giới hắn cần thời gian đi cảm nộ cái kia thuộc về chính hắn thế giới xích diễm nhìn thấy cái này tiểu tử thế mà buồn ngủ giữa lông mày tức giận đại sinh để ngươi cầm đồ vật ngươi cùng ta g i ả chết nhấc chân lại là một cước vảnh bạo liệt vang lên mặc trần bị đạp bay hơn mười t r ư ợ n g thanh mục thấy nhướng mày ngươi không nên đem hắn cho đánh chết xích diễm cười gần nói yên tâm cái này ra hỏa thân thể chắc nịch cực kỳ cái này mấy lần đánh không chết mặc trần lăn trên mặt đất hai vòng mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất nhìn qua rất là chật vật dùng lực đem chính mình từ dưới đất trống lên đến phun ra trong miệng bùn đất mặc trần hh t t nói cái này ra hỏa mặc dù tàn nhẫn nói đến ngược lại là không sai ta quá quen dùng tu hành giới phương thức tư duy hắn cảm nộ cũng không liên tục bởi vì muốn nhảy ra lúc đầu tư duy hình thái dùng một loại hoàn toàn mới thị giác đi cảm nộ tự thân cái này cũng không dễ dàng hắn còn cần nhiều thời gian hơn nhìn xem xích diễm lại đi tới mặc trần rốt cục kêu lên chờ một chút xích diễm không ngừng bước miệng bên trong lạnh lùng nói ta sớm liền nói qua cho ngươi đ ừ n g b u ồ n g nghịch những cái kia vô dụng mánh khỏe ngươi muốn không giao ra ta vẫn đánh tới ngươi giao ra mới thôi mặc trần nhúng tay trong ngực tìm tòi một lần rốt cục lấy ra một cái màu xanh đen lô đỉnh l ô đỉnh màu xanh đen phía trên có lấy huyết sắc phù văn càng tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí cho ngươi xích diễm giữa lông mày vui mừng liền muốn nhúng tay đi lấy ma thần đ ỉ n h a ma môn tìm nhiều năm trí bảo bây giờ đang ở trước mắt của hắn có hắn chính mình tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh ngạo thị thiên hạ mà lại y theo lão ma hoàng di mệnh trong bọn họ ai đem ma thần đ ỉ n h mang về ma môn người đó là một đời mới ma hoàng ha ha ha ma hoàng thống lĩnh ma vực ha ha ha ha đúng lúc này mặc t r â n ánh mắt mang theo một loại không thể nói nói ý vị nhìn về phía xích diễm sau lưng Ồ. ngươi cũng muốn xích diễm một lần dừng lại phía sau hắn là thanh ngục thanh ngục không nghĩ tới lúc này mạc trần lại đột nhiên đối hắn đến như vậy một cái cười khăn nói ta cùng xích diễm tình như thủ túc mà lại đã đạt thành hiệp nghị muốn t r ợ hắn leo lên ma hoàng chi vị cho nên ngươi không dùng lại phí tâm tư đùa nghịch hoa chiêu gì mạc trần ánh mắt mang theo một tia trêu tức ồ vì cái gì ta xem ngươi tay đống núc nít đâu thanh ngục bắp thịt trên mặt đ ố n g nhiên co lại chợt quất lên tiểu tử ngươi b ấ t ở chỗ này ngậm máu phun người châm ngòi ly rán xích diễm vươn tay từ mạc trần trong tay tiếp nhận ma thần đ ỉ n h cấp tốc thu nhập chữ vật giới chỉ lặng lẽ nói không sai liền ngươi điểm ấy bị bợm còn con cũng nghĩ kích động chúng ta nội đấu ngươi quá ngây thơ mạc trần nhìn về phía xích diễm cười nhạt một tiếng nói ngươi ngoài miệng nói đến ngược lại là nhẹ nhõm nếu quả thật không có cái gì ngươi vì cái gì lại như thế cảnh giới giống như tuy thời chuẩn bị phản kích xích diễm ánh mắt chấm xuống lại khặc khặc nở nụ cười đó là bởi vì ta làm chuyện cẩn thận sợ ngươi đột nhiên bị điên lại nháo cái gì yêu thiêu thân mặc trần ánh mắt tại hai người thân dạo qua một vòng cười lên ha hả ma môn hai đại ma vương đúng là như thế tín nhiệm tương thân tương ái cũng làm cho ta bội phục không thôi tiếng cười đột nhiên vừa thu lại mặc trần ánh mắt như mũi đao sắp bén vậy tại sao ta cảm thấy được các ngươi hai người hiện tại đều có chút khẩn trương đâu xích diễm cầm tới ma thần đỉnh về sau cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào tương phản toàn thân của hắn đều ở vào một loại trạng thái căng thẳng bởi vì thanh mục liền ở phía sau hắn thanh mục thực lực nguyên bản liền hơi yếu hơn hắn tay trái đoạn mất về sau càng là vô pháp cùng hắn chống lại thế nhưng ma vương dù sao vẫn là ma vương nếu như hắn thật khởi dị tâm từ phía sau hắn đột nhiên đánh lén chính mình rất có thể thụ trọng thương mà xích diễm càng là rõ ràng cảm giác đến thanh mục khí tức quả nhiên trở nên có phần không tầm thường cái này ra hỏa quả nhiên là giả ý cùng ta hiệp nghị thanh m ụ c hiện tại cũng là phi thường khẩn trương là ma môn ngũ đại ma vương một trong hắn đối ma thần đỉnh cũng là khát vọng đã lâu nhưng ở tay trái bị chặt đứt về sau thực lực của hắn chịu đến ảnh hưởng rất lớn ma môn dùng thực lực vi tôn thực lực bị hao tổn thanh m ụ c tại ma môn bên trong địa vị cũng trượt không ít thậm chí có phần cường hãn ma tướng đã kích động muốn khiêu chiến hắn ma vương c h i vị xích diễm nhìn đúng thời cơ tìm tới thanh m ụ c nói rõ chỉ cần trợ hắn thành vì ma hoàng hắn có thể dùng để thanh mục tu tập ma thần đỉnh tầng thứ tám công pháp cái này dạng hắn liền có thể vững chắc tại ma môn bên trong địa vị điều kiện này đổi trước kia thanh mục tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhưng bây giờ hắn cùng cái khác ma vương đã không có bất luận cái gì cạnh tranh ưu thế chẳng bằng lùi lại mà cầu việc khác thành vì tân ma hoàng phụ tá đắc lực có thể là chính hắn cũng tin tưởng chính mình tuyệt không như vậy cam tâm nếu như được đến ma thần đỉnh không chỉ có là tầng thứ tám hắn còn có thể đến tầng thứ chín thậm chí là tầng thứ m ộ ư ơ i cảnh giới đại thành cho đến lúc đó mất đi tay trái điểm này thiếu hụt liền không tính là gì cho nên tại mạc trần xuất r a ma thần đ ỉ n h lúc thanh mục quả thật có chút xoắn suýt thế nhưng hắn cũng không có thật động thủ bởi vì đi qua nhiều lần sau khi tự hỏi thanh mục cho rằng làm như vậy cũng không sáng suốt mất đi một cái tay về sau cho dù là đánh lén hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thật đoạt lấy xích diễm trong tay ma thần đ ỉ n h ngược lại khả năng sẽ còn bị xích diễm phản s á t liền tính toán có thể trọng thương đối phương nhưng chỉ cần xích diễm có thể mang theo ma thần đỉnh trốn về ma vực y theo đời trước ma hoàng lầm trung di mệnh hắn cũng đồng dạng có thể trở thành tân ma hoàng đến lúc đó chính mình liền sẽ bị toàn bộ ma vực truy sát ma tu hành giới càng không cách nào thành vì hắn cư trú chỗ nhưng mà liền tại thanh mục do dự suy nghĩ cái này nhất thời ở giữa mặc chân lại nhạy cảm phát giác hắn tâm lý ba động trực tiếp điểm xuyên hắn tâm tư xích diễm ngoài miệng mặc dù vẫn đối hắn tỏ vẻ ra là tín nhiệm nhưng mà để phòng khí tức lại bại lộ ý tưởng chân thật hai đại ma vương liền cái này một trước một sau đứng tại chỗ nửa ngày đều không có động tác mặc c h â n lại không có lại phản ứng bọn hắn lại lần nữa nhắm mắt lại hắn có thể tranh thủ thời gian có hạn một khác cũng không thể lãng phí hồi tưởng đến hắn xử suất như thế một quyền thời điểm không gian chung quanh tựa hồ cũng bị dẫn động không gian mặc c h â n rốt cục cảm giác đến ý thức của mình tiến vào một cái địa phương mới bắt đầu dùng một loại hoàn toàn mới thị giác dò xét chính mình thanh mục vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt bên trong biến ảo chập trờn rốt cục hắn tán đi khí tức chấm dãi hạ xuống thân hình một gối chạm đất hướng về xích diễm c h ạ p tợ tay chào chầm giọng nói ma vương thanh mục tham kiến ma hoàng xích diễm rốt cục xoay người sang chỗ khác nhìn xem thanh mục cười ha h a nhúng tay đem hắn đỡ dậy người ta huynh đệ ở giữa cần gì như thế tác phong chẳng lẽ chúng ta nhiều năm tình nghĩa còn không bằng tia tiểu tử một cái lời lẽ thị phi hai người bầu không khí rốt cục được đến hòa hoãn nhưng mà thanh mục cũng biết trong lòng mình sau cùng một điểm tưởng niệm rốt cục triệt để dập tắt thu phục thanh mục xích diễm tâm tình thật tốt ngược lại lại nhìn mạc t r ầ n lúc tràn ngập giọng nghĩa ma i ý. tiểu tử ta lúc trước đáp ứng n g ư ờ i chỉ cần giao ra ma thần đ ỉ n h liền lưu ngươi một cái mạng hiện tại ta đã thành vì tân nhiệm ma hoàng đương nhiên không thể nói chuyện không giữ lời mặc trần từ từ mở mắt cười nhạt một tiếng các hạ nhất nôn c ử u đ ỉ n h quả nhiên khiến người khâm phục xích diễm tiến đến mạc trần trước mặt xích hồng lông mày nhẹ nhàng nâng lên cười đến rất vui sướng bất quá ta muốn đánh gãy tay chân của ngươi lại phế bỏ ngươi tu vi để ngươi giống một đầu bị đánh gãy sống lưng con chó quẹ đồng dạng có quắp tại nơi này đương nhiên ngươi cũng có thể dùng cố gắng leo ra đi dù sao leo ra đi mới có hy vọng có thể là nơi này phương viên trăm dặm đều không nhìn thấy là cái gì người khói không biết ngươi có thể hay không tại những cái kia hung thú đem ngươi ăn trước đó tìm tới người cứu ngươi đâu ha ha ha mặc chân lẳng lặng nhìn xem hắn ánh mắt lại độ thần du vật ngoại thể ngộ tự thành một phương thế giới hoàn toàn không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy xích diễm chắp hai tay sau lưng đối thanh mục nói thanh mục ma vương cái này tiểu tử liền từ ngươi đến xử trí tốt thanh mục trầm giọng xác nhận dạo bước trước trong tay thanh sắc ma diễm phút chốc g dấy lên lúc này xích diễm lại bồi thêm một câu nhớ kỹ không cần nói thương phải nặng bao nhiêu đều không thể để hắn chết ngay bây giờ nếu không nhân ra muốn nói chúng ta ma môn bên trong người nói không giữ lời thanh mục lại lên tiếng phải sắc mặt lại có phần không dễ nhìn xích diễm câu nói này chẳng lẽ là có ý riêng nói mình nói không giữ lời tay phải nhấc lên một trưởng đánh ra v à n h mặc trần thân thể bị đánh cho hướng về sau cắm ra mấy trượng vai trái quần áo đã vỡ vụn ha ha ha mặc trần lại nở nụ cười cổ quái thanh mục nhúng mày nói ngươi đã sắp chết đến nơi còn cười được mặc trần đổ xuống mặt đất lại vẫn ý như là cười quái dị không ngừng ta tại cười ngươi a thanh ngục trong lòng tức giận trước lại là một trường thẳng đánh cho mặc trần lại phun ra một ngụm máu tươi đi ra l i ê n ngươi bộ dáng này cũng không cảm thấy ngại cười ta mặc trần nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng vết máu chợ thấp r ộ n g ta cười ngươi nhận một cái cầm giả ma thần đỉnh người vì tân ma hoàng thanh ngục thân thể bỗng dưng chấn động chỉ thấy mặc trần trong tay Bất biết, một cái ma thần trong tay ta thần thật thật một thế ngờ đỉnh. Người cũng đỉnh, đồng lớn, thế nào khả năng dễ dàng như giả giả lại cái có của ma ma khả dễ vội ậ y liền rồi diễm hắn. cầm cho vừa rồi xích m Vừa t c á kia, không không cái giả. Trần, không cao cũng không thấp, lại cao bất thấp, trần, quá là Mặc cũng vã ừ a lúc có thể để cho xích diễm cũng đồng thời nghe thấy. Xích diễm thần sắc thể thời thấy. thần nhất thời nghe để đồng đại diễm diễm biến. Vội v đem chính mình cái kia ma thần đỉnh lấy ra tinh tế xem xét mặc dù làm công sắc thực cực kỳ cao minh các loại chi tiết gần như h o à n mỹ bên trong thậm chí còn có một phần công pháp tôi luyện thân thể nhưng mà đích đích s á t s á t là cái hàng đái xú tiểu tử ngươi vậy mà dám gạt ta chương hai trăm bảy mươi mốt phản xác xích diễm nổi giận dị thường vừa rồi mạc trần xuất ra cái này m à thần đỉnh thời điểm cố ý dùng lời chân ngòi làm cho xích diễm đem lực chú ý chuyển rời đến thanh mục thân bên trên cũng không có cẩn thận dò xét m à thần đỉnh thật giả nghĩ không đến cái này ra hỏa thế mà cái này giảo quyệt thế mà cầm một cái đủ để dĩ giả loạn chân hàng giả đi ra nhìn xem phía trước thanh ngục xích diễm trầm giọng nói thanh ngục ngươi ta đã có ước định ngươi thật muốn làm kia nói mà không giữ lời người thanh ngục nhìn chằm chằm mạc trần trong tay ma thân đỉnh sắc mặt tâm tình biến ảo cầm tới cái này không cần muốn cùng xích diễm chính diện giao phong chỉ cần cấp tốc chạy khỏi nơi này trở về ma vực hắn liền có thể thành vì tân ma hoàng đến thời điểm chỉ cần tu luyện tới công pháp bên trong xích diễm lại không còn thành vì hắn uy hiếp có thể là s í c h diễm sẽ để cho hắn tại ngay dưới mắt chuẩn mất sao hắn thật có thể dùng tại s í c h diễm truy sát phía dưới thành công trở về ma vực sao hoặc là thật muốn giao ra ma t h ầ n đ ỉ n h từ bỏ gần ngay trước mắt cơ hội thanh mục trong lòng niệm chuyển ngàn lần tay cũng đã vươn hướng mạc trần trong tay ma t h ầ n đ ỉ n h s í c h diễm khí thế trên người đột nhiên nhất biến uy áp giống như, như thực chất bao phủ lại thanh mục thanh mục ngươi cần phải hiểu rõ thanh mục từ mạc trần trong tay tiếp nhận ma t h ầ n đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên một cái trọng thủ đập vào lồng ngực của hắn ngươi cho rằng một cái ma thần đỉnh liền có thể để ta cải biến tâm ý sao ngươi quá coi thường ta mặc trần gặp lại trọng kích lại phun ra một ngụm màu tươi mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất thanh mục quay người mặt hướng xích diễm lại lần nữa quỳ một chân trên đất đem ma thần đỉnh d ơ cao đỉnh đầu nói thanh mục nguyện thể chết cũng đi theo ma hoàng xích diễm hơi ngây người đ ỗ n g dưng cười lên ha hả hà, t ố t h ả o h ả o thanh mục ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi bước nhanh đến phía trước nhúng tay đi lấy thanh mục trong tay ma thần đỉnh thân đỉnh vừa đến tay liền có thể cảm giác đến không phải bình thường khí tức lại dùng ma thức t r a n g một cái dò xét không sai lần này xác thực là thật sự xích diễm cái này mới yên tâm lại lòng tràn đầy thư sướng nói thanh mục ngươi làm rất khá、Xoạn. xích o x diễm đột nhiên cảm giác được ngón tay mát lạnh một đạo chân nhắn sắc bén vết cắt đột nhiên tại ngón tay hắn xuất hiện còn không có đợi hắn hiểu được phát sinh cái gì tay phải của hắn n g o n cái ngón trỏ cùng ngón giữa đều cùng nhau bị chặt đứt ma thần đỉnh cũng cũng không còn cách nào bắt được oai nghết hầu một lần lăn xuống trên mặt đất xích diễm vừa kinh vừa sợ đống dưng tay trái một quyền đập ầm ầm tại thanh mục ngực bạo hưng nói ngươi dám ám toán ta đột nhiên xuất hiện công kích để thanh mục không kịp đề phòng ngực đột nhiên gặp trọng kích thanh bào vỡ vụn ngay sau đó lại là phảng phất quả bom nặng ký ở trên người nổ tung thanh mục vốn là quỳ một chân trên đất tư thế tao nộ cái này đà kích b ộ c rồi một tiếng xương cốt đứt gãy thân thể một lần lăn trên mặt đất vài vòng xích diễm tân chịu đoạn chỉ thống khổ như cũ cuồng nộ không thôi xông lên trước lại là một cước thẳng tắp đạp hướng thành một đầu cái này một cái đặc thực thanh mục chỉ sợ trực tiếp liền muốn một mệnh ố hô thanh mục cắn răng cố nén ngực kịch liệt đau nhức tay phải trên mặt đất khẽ trống phóng người lên thân thể giống như là như con toi cấp tốc chuyển động thanh s ắ c ma diễm mang theo nóng bỏng nhiệt độ từ trong thân thể của hắn phun ra tới xích diễm hai tay giận vùng đem trước mặt ma diễm đều nổ nát vụn nhưng mà hắn tân chịu đoạn chỉ tổn thương hiện tại như thế phát lực đoạn chỉ c h i nhất thời tiên huyết như rót xích diễm thanh mục hét lớn một tiếng nói lúc trước cũng không phải là ta ám toán ngươi xích diễm nơi nào chịu tin giận dữ nói nơi này chỉ chúng ta ba người mà thôi k i a tiểu tử chỉ còn lại một hơi treo chẳng lẽ hắn còn có thể thương được ta ngoại trừ ngươi còn có thể là ai thanh mục cũng không biết chuyện gì xảy ra vội vã giải thích nói nếu như ta h ữ u tâm trực tiếp mang theo ma thần đỉnh liền chạy đi làm gì còn cùng ngươi diễn kịch xích diễm nói ta làm sao biết đ ố n g nhiên lại nói ta biết rõ ngươi nhất định là lo lắng chạy trốn về sau bị ta truy sát ngươi chưa hẳn có thể còn sống trở lại ma vực cho nên mới giả ý hiến bảo trong bóng tôi đánh lén nói chuyện ở giữa xích diễm lại là một trận bạo kích thanh mục cũng bị đánh ra hỏa khí đi ra tức giận nói xích diễm ta một lòng giúp ngươi thượng vị ma thần đỉnh tại trước mắt ta ta thủ, thế ta. cũng có cái không ngươi này càng càng hạ đối mà xích diễm nguyên bản mạnh hơn thanh mục có thể là tay phải của hắn ba ngón tay bị cắt phẫn nộ ở giữa lại không có phong bế huyết mạch là dùng tại cái này cường độ cao đối kháng bên trong mất máu tươi phi thường cấp tốc như thế trạng thái phía dưới xích diễm một phen cường lực c ấ p công chẳng những không có có thể cấp tốc cầm xuống thanh mục ngược lại bởi vì chảy máu quá nhiều trở nên phủ phiếm lên đến thanh mục cũng không có tốt hơn chỗ nào vừa rồi xích diễm một cái đột nhiên xuất hiện trọng kích trực tiếp đánh gậy hắn hai cây s ư ơ n g x ư ờ n hiện tại trong khi xuất thủ tác động thương thế càng cảm thấy khó chịu nhưng mà từ đầu đến cuối có một vấn đề ở trong đầu hắn vung đi không được xích diễm ngón tay đến tột cùng là bị ai chặt đứt chỉ là hiện tại xích diễm đã bạo tẩu c h i ề u chiêu không lưu t ì n h đã quyết định chủ yếu muốn đưa thanh mục vào chỗ chết căn bản không có khả năng lại cùng hắn bình tâm tĩnh khí tới suy nghĩ vấn đề thanh mục liền tính toán nội tâm còn nghi vấn cũng chỉ có thể để ở một bên giữ vững tinh thần trước đối phó xích diễm mấy chục hiệp xuống tới hai người ai cũng không làm gì được đối phương ngược lại lại thêm tân thương xích diễm cánh tay phải đã gãy xương mà thanh mục chân trái cũng bị đánh q u ỏ hành động càng khó khăn cảm giác c đến hai í xích n mình thân thể bên trong lực lượng theo lấy huyết dịch sói mòn mà hạ xuống, xích ván hận không h thể theo huyết dịch hạ thôi. h mà diệm t lực lấy sói n h h mục, ệ người tại n lại lần nữa chiến đấu tại một chỗ thình thịch thình thịch thình thịch t thình thịch. hoàng ì n h thịch. h sa mạng thiên cắt bay đá chạy một ặ t đất thất thủ trong hố nhiều, Xích phun sâu càng ngày càng nhiều, càng lúc càng ngày Nào! lớn. Xích diễm miệng bên diễm m ra cô cục cô tiên huyết, lay động hai lần, rốt Thanh một thân thể thầm trên mặt đất, tué hai ngồi lên động lần, ngay ảnh! lây đó. đập một ầm Về bên ù i Hai người lại, hôi bại, mù. mang máu mặt Một theo khí không thở. cũng ngừng ngừng rốt vết cục sắc đều b khác toàn thân là thương mạc trần lại lộ ra nụ cười quỷ dị chậm rãi kiếm khởi thân trên ngồi dậy vây tay một cái kim sắc con mũi bay đến trên đất ma thần đỉnh bên trên đưa nó mang về đến mạc trần trong tay phát giác mạc trần d ị động xích diễm phun ra trong miệng vết máu cả giận nói tiểu tử đem đổ vật để xuống cho ta mạc trần vừa mới động liền cảm giác đến thân đứt gãy xương cốt truyền đến từng trận đau nhức hít sâu một hơi nói ta nhìn cái này đổ vật hai người các ngươi đều không thích hợp còn là ta đảm bảo tương đối tốt xích diễm cười to nói đ ừ n g cho là ta không biết người thương thế nặng bao nhiêu ngươi hiện tại ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi mạc trần thở dài một hơi nói ngươi nói không có sai ta xác thực đã đứng không d ậ y nổi hiện tại ma thần đỉnh liền tại trên tay của ta các ngươi ai dám tới bắt xích diễm chừng mắt nhìn nhìn thanh mục điềm n h â n nói thanh mục chân của ngươi đã bị ta đánh gãy liền tính toán cầm tới ma thần đỉnh ngươi cũng chạy không ngươi còn là chết kia phần tâm đi cố gắng chống lên thân thể đứng lên phú phiếm bước chân có phần lắc lư hướng mạc trần đi tới tiểu tử cái này thế giới chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách thu hoạch được chiến lợi phẩm mặc trần ngồi dưới đất cả người là thổ mặt bởi vì mồ hôi cùng vết máu hôn cùng lấy bụi đất càng l à trắng một khối đen một khối nhìn qua vô cùng thê thảm xích diễm nhìn chằm chằm mạc trần con mắt túi người nhúng tay chụp vào mạc trần trong tay ma thần đỉnh mạc trần không có bất kỳ phản ứng nào xích diễm ngón tay nà m ở trả tờ ma thần đỉnh dùng lực kéo một phát lại ngoài ý muốn không có kéo đậu n g ư ờ i còn nghĩ vùng vây dây chết đông nhiên xích diễm nhìn thấy mạc trần tay phải nhẹ nhàng nâng lên ngón trỏ hướng về phía trước dối ra từ trái cái ù n không trung g pha p cho h y, tại quẹt một t là ngang. c á này tràn ngập động tác cổ quái để xích diễm trong lòng báo động vội vàng hướng lui lại đi ngươi cái này là muốn làm cái xích diễm lời nói đột nhiên bị s i n h s i n h chặt đứt bởi vì trên cổ họng của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế vết thương cái này đạo vết thương mặc dù rất nhỏ nhưng lại rất sâu cắt vỡ hắn h ế t hầu chặt đứt hắn động mạch cổ thậm chí cắt đến hắn cổ phía trên xích diễm con mắt đột nhiên phóng đại đây là không thể tin thế n xích, xích diễm rốt cục cũng không còn cách nào đứng thẳng té ngã trên đất hai tay vẫn vẫn che tại trên cổ chỉ là nhô ra trong hai mắt dần dần không có hào quang mặc chân nhìn xem hắn c h ầ m rãi nói ngươi sai nếu có mệnh sống đến cuối cùng mới có tư cách cầm chiến lợi phẩm biến cố bất thình lình để một bên thanh mục khiếp sợ không thôi nhìn xem xích diễm thanh mục đ n g nhiên minh bạch hắn ngón tay là bị ngươi chặt đứt mặc trần hô hô thở phì phò tựa hồ vừa rồi một cái kia đơn giản không thể lại động tác đơn giản đều hao phí hắn rất nhiều tinh thần ha ha không có sai là ta chặt đứt nếu như không phải như vậy các ngươi như thế nào lại đánh cho lưỡng bại c ầ u thương đâu m ạ c trần vẫn ngồi tại chỗ mặt lộ ra vẻ tươi cười xích diễm nói đến không có sai lúc trước hắn bị thương thế quá nặng bây giờ căn bản liền đứng lên khí lực đều không có thế nhưng hắn đã cùng vừa rồi không giống thanh ngục nhìn xem trên đất xích diễm lại nhìn xem m ạ c trần mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhưng mà hắn là ở chỗ này ngồi hơi mang cười toàn thân cao thấp p h ẳ n g phất đều không có một điểm uy hiếp có thể là như vậy tiếu d u n g rơi ở trong mắt thanh ngục lại cảm thấy quỷ dị vô cùng Người! là thế nào làm được mặc trần cười đến càng thêm động lòng người n g ư ơ i qua đây nha ta liền sẽ nói cho n g ư ơ i biết thanh mục kéo lây chân gãy khó khăn đứng lên đến lại lui về sau một bước ma thần đỉnh liền ở trước mắt có thể xích diễm thi thể cũng bày tại mặt trước kia chết đều không thể nhắm mắt hai mắt hướng ra phía ngoài n ô ra nhìn qua hết sức trứng mắt dù đánh cho lưỡng bại câu thương nhưng mà vừa rồi xích diễm trạng thái rõ ràng muốn so hắn càng tốt hơn một chút có thể mạc trần vậy mà lặng yên không một tiếng động đem hắn cho giết chết thiện tay chỉ tại không trung nhẹ như vậy nhẹ vạch một cái liền đem ma môn ngũ đại ma vương một trong xích diễm giết chết kia là một cái gì chiêu số lúc này mặc trần nhẹ nhàng nâng khởi tay phải ngón trỏ hướng về phía trước chỉ hướng thanh mục thanh mục ra đầu một nổ hắn thương thế so xích diễm còn nặng hơn cho phép nhiều nếu như xích diễm đều tiếp không đến hắn dựa vào cái gì có thể tiếp được đến cố nén thân cùng trên đùi thương thế thanh mục quay người khập khiễng liều mạng chạy đi chạy mấy bước nhìn lại mặc trần ngón tay lại vẫn chỉ vào hắn thanh m ộ t cả kinh tê cả ra đầu lại không trần t r ở ghép thành dư lực có bao nhanh chạy bao nhanh mặc trần nhẹ nhàng thả tay xuống cái này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài phí rất nhiều tâm cơ kéo dài thời gian an cái này cho phép nhiều khổ sở mới rốt cục tìm tới một tia lĩnh ngộ không gian xe rách chương 272 t tâm là không cam ma công như lửa đốt người như lô linh tính như tài cái này hỏa cùng lô dung luyện chính là tu luyện giả chính mình người khác nhau có khác biệt phẩm chất riêng có khác biệt linh tính liền giống như là bất đồng lô đỉnh cùng linh tài dù ho a hầu đồng dạng lô đỉnh bất đồng vật liệu bất đồng dung luyện đi ra đ ổ vật tự nhiên cũng không d ô nở dê nhau mặc trần thân thể tại không ngừng dung luyện đoán tạo bên trong dần dần sinh sôi ra một phương tân thiên địa mà cái này một phương tân thiên địa dùng nguyên thân là bản nguyên lại dần dần hướng ra phía ngoài sinh trưởng cái này qua theo lấy mạc trần ma công tu hành không ngừng tiến l ê n dai đã lặng yên tại phát sinh chỉ là mạc trần n g n g câu nệ tại cố hữu tu hành tư duy chưa từng có nghiêm túc đi cảm thụ cùng lĩnh n g ộ qua lúc trước mạc trần r a quyến lúc liền thường xuyên hội dẫn động không gian chung quanh cùng một chỗ thôi động lúc đầu hắn cũng không có quá mức để ý coi là cùng nguyên khí dẫn động phong lôi chi thế đồng dạng chỉ là cường lực kỹ năng kéo theo biến hóa cho tới hôm nay bị xích diễm một câu điểm tỉnh về sau hắn giật mình minh bạch ma công cùng tu hành người công pháp c h ỗ khác biệt tự thành một phương thế giới cho đến đại thành một lần nữa đi dò xét chính mình mặc trần mới phát hiện bên cạnh hắn không gian sở dĩ sẽ bị chính mình dẫn động là bởi vì từ hắn thân thể cái này trong lo lụy hệ n ở dung luyện đi ra một phương thế giới liền là một phương hoàn chỉnh không gian một phương năm thước không gian hắn kia vạch một cái cắt cũng không phải thân thể của đối phương mà là cắt trước mặt hắn không gian không gian xe rách mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ tìm đến một tia điều khiển không gian xé rách c ả n lộ nhưng khi cái này một tia không gian bị xé nước mở lúc không gian bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ không trở ngại chút nào bị đồng dạng xé rách bởi vì kia một tia mở ra khe hở đã thuộc về một cái không gian khác xích diễm ma công đã đến tầng thứ bảy cường độ thân thể đã siêu việt kim thiết chi kiên nhưng khi không gian bị xé nước lúc hắn thân thể tựa như trang giấy đồng dạng bị xé mở bất quá cho dù là cường đại như vậy chiêu số mặc trần đều kém chút thất bại bởi vì hắn cái này một vùng không gian chỉ có năm thước cho nên hắn không gian xé rách công kích khoảng cách cũng chỉ có năm thước xích diễm đi đón thanh mục dâng lên ma t h ầ n đỉnh lúc mặc trần cùng hắn khoảng cách vừa mới chỉ đủ cắt đến hắn ngón tay cái này là không đủ mặc trần mới vừa vặn tìm tới không gian xé rách một điểm càng lộ kia một đạo nhìn như không chút nào thu hút tinh tế không gian vết n ư ớ c liền muốn hao phí mất hắn cực lớn tinh thần lực cùng nguyên khí cho nên mặc trần căn bản không thể không gián đoạn liên tục sử dụng không gian xé rách có thể lúc kia hai đại ma vương đều thần hoàn khí túc nếu như mạc trần vô pháp đem bọn hắn một kích miểu sát đối phương trong cơn giận dữ hoàn toàn có thể đem chính mình đánh thành cho c ạ n bã mạc trần do dự một chút cuối cùng lựa chọn chặt đứt xích d i ệ m ngón tay dẫn phát hai đại ma vương nội đấu tạo thành cục diện lưỡng bại c ầ u thương dù vậy mạc trần cuối cùng xuất thủ lúc xích d i ệ m vẫn nháy mắt có đến cảnh giác cấp tốc lui lại kém một chút liền lui ra năm thước bên ngoài may mắn vận khí còn là tại mạc trần bên này xích diễm mặc dù khẩn yếu q u a n đầu cảm thấy được nguy cơ mang thương thân thể lại cuối cùng là chậm một bước không gian xe rách không có trực tiếp chặt đứt đầu của hắn còn là đem hắn giết hầu cùng động mạch chặt đứt cướp đi hắn tính mạng thế nhưng mạc trần cũng còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm bị hai đại ma vương liên tục trọng thương mặc trần thân thể bên trong thương thế xa so với hắn dự tính còn nặng hơn quan sát bên trong thân thể dò xét một lần thân thể bên trong nhiều chỗ xương cốt đứt gãy tạng phủ kinh mạch nội thương cũng rất nặng trong thời gian ngắn hắn cũng không nên nghĩ đứng lên tới mà thanh mục chạy nhất đoạn về sau cũng không hề hoàn toàn hết hy vọng lại quấn một vòng kéo lấy q u ẻ chân lặng lẽ tìm tòi trở về giấu xa xa bí mật quan sát ma thần đỉnh liền ở trước mắt sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ mặc trần chiêu số mặc dù vô cùng quỷ dị lăng lệ thế nhưng hắn thương thế thanh mục còn là biết đến thanh mục dự định cũng rất rõ ràng vừa rồi hắn vừa trốn xa mặc trần liền không có dê t ở đến hắn cái này nói rõ mặc trần công kích là có khoảng cách nếu như là toàn phạm vi không khác biệt công kích vậy bây giờ thanh mục đã là cái người chết k i a tiểu tử đã không thể động mà nơi này lại vô cùng hoang vu căn bản cũng không có người hội chạy đến loại địa phương này tới không có đồ ăn không có nước cũng không có biện pháp trị liệu thương thế hắn có thể kéo mấy ngày đâu trên thực tế thanh mục vốn có dự định tới trước một đợt xa công kích để mặc trần tình trạng lại chuyển biến xấu một điểm cái này dạng hắn liền hội càng suy yếu bất quá cuối cùng hắn vẫn là tạm thời từ bỏ quyết định này chỉ có mạc trần không cảm giác đựa cờ uy hiếp lúc mới sẽ trở nên thư giãn có xích diễm vết xe đổ tăng thêm chính thanh mục hiện tại cũng thương phải không nhẹ hành động thiếu suy nghĩ không bằng chậm đợi thời cơ hắn thương thế xa so với nhìn qua còn nặng hơn phải nhiều không có trị liệu cùng bổ cấp tình hung ố dưới hai ngày nhiều nhất ba ngày hắn liền hội lâm vào cực độ suy yếu đến lúc đó ta lại đi bổ túc một k í c h cuối cùng phi thường ổn thỏa tìm kiếm nhiều năm ma thần đỉnh rốt cục liền muốn rơi vào hắn trong tay mà hắn sẽ thành vì tân nhiệm ma hoàng leo lên ma vực đỉnh chịu ngàn vạn ma đ ổ cùng ma dân kính ngưỡng ủng hộ nghĩ đến đây thanh mục gần như sắp muốn chống lại không được nội tâm kích động cùng hưng phấn ha ha ha ha kia lúc thiên hạ chi lớn có thể cùng hắn đánh đồng bất quá hai ba người mà thôi l i ê n tại thanh mục nghĩ đến say mê men say thời điểm đông nhiên trong lòng báo động tại xung quanh thân thể của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút con mối con mũi vốn là cực kỳ phổ thông thế nhưng thanh mục cảm giác nhạy cảm đã nói cho hắn ở bên cạnh hắn xuất hiện những ngày con mũi lại là cực không phổ thông những ngày con mũi toàn thân hiện ra h à o quang màu vàng nóng mặc dù số lượng không ít lại không chút nào lộn xộn ngược lại giống như một cái trận hình đồng dạng đem thanh mục vây vào giữa thanh mục ánh mắt hơi châm xuống lúc này không trung đột nhiên vang lên mạc trần thanh âm Thanh mục. thanh mục còn tại ngưng thần nghe hắn nói tiếp những cái kia kim sắc con m ũ i đột nhiên tại một cái chớp mắt ở giữa hóa thành dài hơn một trượng cự kiếm cực lớn m ũ i kiếm phảng phất là từ bốn phương tám hướng chống rồng sinh ra chỉ bất quá sát na liền đem thanh mục vị trí đều đâm xuyên may mà thanh mục trung quy là ma vương c h i tư mặc dù mạc trần dùng thanh âm nhiễu loạn hắn nhưng mà cảm giác của hắn vẫn khiến cho hắn ngay lập tức làm ra phản ứng ma diễm bạo trùng thân hình loại sáng hắn cơ hồ là dán vào những cái kia nhanh đâm mà đến cực lớn n u i kiếm từ tại chỗ trốn cách mặc dù tránh bị đâm thành con nhím thế nhưng hắn thân thể vẫn là bị sắc nhọn nuôi kiếm vạch phá mấy đạo lỗ hổng tiên huyết chảy r ò n g r ò n g mà ra thanh mục trong lòng giật mình cuốn pít trốn được càng xa ta mặc dù cũng thụ thương không nhẹ thế nhưng dù sao cách khoảng cách xa như vậy ta lại thu liễm k h í tức tên kia không nên nên sẽ phát hiện ta à. chạy ra nhất đoạn vừa mới dừng lại loại kia nguy hiểm báo động vậy mà lại lần nữa dâng lên thanh mục cắn răng lại lần nữa lướt đi sau lưng hắn lại là một loạt kim sắc cự kiếm xoạt xoạt xoạt rơi hạ cái này ra hỏa quả nhiên quá mức quỷ dị thanh mục lúc trước bị xích diễm trọng thương lại đánh quẹ một cái chân hiện tại lại liên tục bị mặc trần xuất quỷ nhập thần quỷ dị chiêu số kích thích cân nhắc liên tục rốt cục triệt để từ bỏ cướp đoạt ma thần đỉnh suy nghĩ một c h i ê u đang đỉnh cố nhiên phong quang vô hạn nhưng mà cũng muốn trước có mệnh tại mới được mặc trần nhìn xem thanh mục dần dần đi xa g i a n g chống đỡ thân thể chậm rãi núi lòng ra cố hết sức giơ tay lên nhẹ nhàng lau mặt một cái vết bẩn cho dù là cái này dạng một cái vô cùng động tác đơn giản đều giống như hao phí hắn rất nhiều khí lực hô hô thở hai cái hai cái kim sắc con mũi bay đến phía sau hắn t ạ c h t ạ c h t ạ c h ca biến ảo hình thái hóa thành một cái giá đỡ chống đỡ phía sau lưng của hắn phương viên trăm trượng bên trong đại điệu một mảnh thảm liệt cảnh tượng đại đại tiểu tiểu cái hố khắp nơi đều là cỏ cây khối vụn không có kết cấu gì tản mát các nơi trừ xích diễm chỉ ò n n có một m ả tu hành người thi thể trên mặt đất, thể một tĩnh thổ tung tùn tu trường. nguồn nguyên vu hành mảnh hoang nhưng như chiến h này là người ngang lộn sộn nằm trên mặt đất. Có thể cái này một mảnh bản yên thổ địa, tung nhưng giống cái địa, la có c là những người tu hành kia trên thi thể bay thấp không ít bắn tung bùn đất chập nhìn đi phảng phất p h ủ bụi nhiều năm hoàn toàn tĩnh mịch mặc trần hơi hơi nghỉ ngơi một lát lại lên dây cót tinh thần mở to mắt lấy ra mấy khỏa dược hoàn uống vào thân xương gãy thương thế yêu cầu mau trong xử lý kéo thời gian càng dài liền hội càng chuyển biến xấu k i ê u một đám hoa thân hình người yêu thú tu hành người bởi vì thanh mục cùng xích diễm ảnh hưởng cuối cùng chạy mất một cái không cần phải nói trên đầu của mình lại hội gắn một đầu đồ sắt đồng đạo đại tội có lẽ rất nhanh liền hội có một đoàn tu hành người chạy tới cho nên mạc trần tất cần để cho mình tận khả năng nhanh khôi phục tinh tế lại do xét một lần thân thể bên trong tình huống trừ r a hơi nhẹ nước xương bộ phận có thể dùng tạm thời không tác dụng ly triệt để cắt ra xương cốt liền có xa ưu nơi nhiều cái này hai cái lao ra hỏa hạ thủ thật đúng là hung ác na một cái kim sắc con mũi bay đến mạc trần thân trước ba một cái dừng ở lồng ngực của hắn kim sắc con mũi thân thể co lại phải càng phát nhỏ dài nhọn miệng đ ỗ n g nhiên vào mạc trần trong cơ thể thế nhưng mạc trần cơ bắp phi thường cứng cỏi cái này một đâm vẹn vẹn chỉ đâm vào nửa phần kim sắc con mũi đầu phút chốc giống cái mũi khoan đồng dạng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn chi chi chi chi từ cơ bắp bên trong trên vào mạc trần nhẹ nhàng nhữ mày cái này tư vị không dễ chịu kim s ắ c con mũi đầu chen vào về sau lập tức toàn bộ thân thể thu nạp theo lấy mở ra đến con đường một mực thọ vào mạc trần thân thể bên trong hô hô mạc trần dùng lực thở hai cái chính mình c ư ơ n g ép chui mở chính mình thân thể cái này qua đúng là so tưởng tượng còn muốn gian nan cho phép nhiều nghỉ trong chốc lát mạc trần lại điều khiển cái thứ hai kim s ắ c con mũi ấy, theo lấy vừa rồi vị trí tiến vào thân thể hai cái kim s ắ c con mũi đi vào về sau tinh tế dài chân giỏ xét ra phân biệt đem hai đoạn xương gãy một mực kem ở lại sau đó bắt đầu vặn xương gãy khiến cho chúng nó hồi âm đến vị trí cũ lại đem đoạn chỗ một lần nữa tiếp cận cái này qua kịch liệt đau nhức vô cùng mặc trần mặc dù cắn răng không rên một tiếng nhưng mà trên trán cũng đã chảy ra mồ hôi mịn xác định thỉnh thoảng mối nối ghép lại không sai về sau hai cái kim sắc con mũi tạch tạch tạch ca đem xương gãy ôm chết sau đó lẫn nhau ghép lại cùng một chỗ giống như là một cái cơ giới giá thép đem xương gãy một mực cố định trụ làm xong đây hết thảy mặc trần mới r ố t cục trưởng trưởng phun ra một ngụm trọc khí dạng này x ư ơ n g gãy tiếp tục không thể nghi ngờ càng giống là một loại tra tấn nhưng mà đây đã là hắn hiện tại có thể làm đến kết quả tốt nhất chỉ là quang làm lần này hao phí tinh thần liền đã rất lớn mà dạng này tiếp tục còn muốn làm năm lần v ó n g đêm dần dần g á n g lâm gió đêm rất lạnh tây bắc khí hậu xa không giống với phương nam nơi này ban ngày cùng buổi tối nhiệt độ khác biệt phi thường lớn đổi lại bình thường m ạ c trần cũng cảm thấy không quan trọng nhưng ở hiện tại hắn vậy mà cảm giác đến thân bên trên có chút zun chương hai trăm bảy m ngân tông yêu lang đ ộ t kích xương gãy chỗ đã tiếp nhận bà khu thiên cơ biến vô tận biến hóa hoàn mỹ vì hắn xương gãy cung cấp trèo trống tiếp nhận chỗ có thể dùng cùng kiếp trước tinh tế ngoại khoa giải phẫu cùng so sánh có thể là cái này liên tiếp phiên động tác xuống tới hắn vẫn cảm thấy có phần tinh bị lựa tẫn nghỉ ngơi trước một hồi đi m ạ c trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhưng chỉ vẹn vẹn qua một lát cặp mắt của hắn lại lại lần nữa mở ra một đám tây bắc ngân tông yêu lang chính lặng yên hướng bên này tiếp cận cứ việc có bùn đất che giấu bộ phận thi thể thế nhưng nơi này nồng đậm huyết tinh chi khí còn là đem những n à y thị huyết yêu thú hấp dẫn tới rốt cục một đám thân hình cao lớn yêu lang xuất hiện tại kia một mảnh tu la chiến trường bên ngoài chúng nó thân cao năm thước có ngánh xanh biếc con mắt ở trong màn đêm giống như là hai cái phát ra lục qua ngọn đèn nhỏ lồng trên lưng lông bờ màu bạc giống như là ngân châm lập loẹ tỏa sáng mà dẫn đầu một thất lang vương càng cao hơn lớn ước chừng xa ưu thước hình thể cực kỳ cường kiện ngân tông yêu lang là tây bắc thổ địa bên trên hung hãn nhất yêu thú một t r ồ n g bình thường du đãng tại tây bắc hoang nguyên bên trên lấy máu thịt làm thức ăn tính tình cực kỳ hung tàn tu hành giả tầm thường nhìn thấy ngân tông yêu lang đều sẽ trốn tránh may m à những này ngân tông yêu lang số lượng cũng không nhiều nếu không cái này một mảnh tây bắc chi cảnh quả thực liền không có người dám tới đi lại hiện tại xuất hiện này một đám yêu lang ước chừng hơn mười đầu đại bộ phận yêu lang đều đã đạt tới tứ giai k i a thất hình thể cao lớn lang vương càng là đạt tới tứ giai đ ỉ n h cấp dạng n à y một đám ngân tông yêu lang thậm chí có thể dùng đối lạc đàn ngũ giai yêu thú phát động công kích mặc chân lẳng lặng ngồi tại chỗ không có bất cứ động tĩnh gì đổi lại bình thường hắn thân thể không ngại thời điểm n à y một đám lang lại hung hãn hắn cũng không sợ thế nhưng hắn hiện tại không cần nói là thân thể còn là tinh thần đều ở vào suy yếu nhất đê mê nhất trạng thái hắn không biết mình phải bao lâu mới có thể đứng lên đến rời đi nơi này cho nên hắn không muốn đem chính mình hiện tại có hạ khí lực lãng phí ở này một đám hung lang thân bên trên chỉ cần chúng nó không đến trêu chọc hắn nhìn thấy thi thể đầy đất phảng phất nhìn thấy đầy đất tiệc sớm liền bụng đói kêu vang đàn sói kìm nén không được đối huyết nhục khát vọng bắt đầu rối loạn lên nhưng mà lang vương còn chưa hạ lệnh những này yêu lang ai cũng không dám động trước ngân tông lang vương chỉ là lần theo huyết tinh chi tới nhưng cũng không ngờ đến thế mà có thể gặp đến chuyện tốt như vậy một phen do dự về sau rốt cục ngửa mặt lên trời thét dài nào vào một cô thi thể đại gặm lên đến cái khác đàn sói sớm liền đang chờ giờ khắc này nhìn thấy lang vương thúc đẩy lập tức x u ố n g tới cũng mặc kệ đất cắt cấn không cấn miệng xé mở huyết nhục liền bắt đầu gặm ăn chống vắng đại địa bên trên vang lên một trận lệnh ra đầu run lên gặm cắn thanh âm mấy ngụm máu dưới thịt bụng tây bắc ngân tông yêu lang hung tính cắn phát cắn thi thể một trận manh vùng xé rách dưới một cây đùi há miệng liền nuốt vào càng có yêu thu trực tiếp cắn một cái đầu xinh xinh vặn một cái liền đem đầu cho lôi xuống lóe h ẳ n quang răng nanh b ộ p rồi một lần liền đem kiên cô xương đầu cắn nát chỉ chốc lát sau những thi thể này liền đấm máu phá thành mảnh nhỏ lên đến đông nhiên khoe miệng t r a y xuống vết máu ngân tông làng vương tựa hồ cảm giác được cái gì an động tắc đông nhiên dừng lại miệng bên trong phát r a trầm thấp kêu g ạ o là đèn lồng lang mắt cảnh giác hướng về phía trước nhìn sang tại cái kia phương hướng nó cảm nhận đến khí tức của vật còn sống chịu đến lang vương ảnh hưởng cái khác ngân tông yêu lang cũng nhao nhao dừng lại trong miệng tiệc mang theo cảnh giới chậm rãi tụ lại tới ngân tông lang vương chân trước hơi ố lượng thân hình thấp nằm liên tục phát ra vài tiếng kêu gào muốn nói cho đối phương nơi này là địa bàn của mình thức thời mau mau cút đi thế nhưng cái kia vật sống tựa hồ căn bản không chịu uy hiếp của nó vẫn tại nguyên c h â không n ú c đ í c h ngân tông lang vương cảm giác đến chính mình địa vị chịu đến khiêu chiến càng nổi giận trong cổ họng phát ra kéo dài trầm thấp kêu gào xanh b i ế t hai mắt dần dần hóa thành màu đỏ tươi chi sắc từng bước một hướng bên kia tới gần đi được gần mới nhìn đến bên kia trên mặt đất còn có hai người một cỗ thi thể cùng một cái ngồi người sống ngồi cái kia người sống nhìn qua hình thể cũng không lớn tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt chỗ nhưng mà chẳng biết tại sao ngân tông lang vương lại bỗng dưng từ sâu trong đáy lỏng cảm giác đến trước nay chưa từng có tim đập thình t h ị n h cái này loại cảm giác vô cùng kỳ quái giống như là mặt trước cái này người có lấy cực độ nguy hiểm để nó vậy mà sinh ra một loại muốn chạy trốn cảm giác cái này loại cảm giác để lang vương cực không thoải mái ngân tông lang vương xuất lĩnh lấy đàn sói trên phiến đại địa này tung hoành hồi lâu không cần nói là thú hay người cũng còn không có sợ qua đối mặt cái này dạng một cá thể hình gầy yếu nhân loại hắn làm cái này chúa tể một phương thế mà cảm thấy chuẩn dạng cái này khiến hắn lại đối chính mình cảm giác đến phẫn nộ tại chỗ vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy lần ngân tông lang vương rốt cục vô pháp k i ể m chế phiền nào trong lòng sửa loạn một tiếng thả người hướng cái kia người sống đánh tới cái khác ngân tông yêu lang theo sát lang vương hai mắt hiện ra tinh hồng bốn trào sinh phong cũng đồng thời hướng kia người đánh tới mặc chân nhẹ nhàng thở dài đây cũng là tội gì ngân tông lang vương thân thể hùng tráng tại mặt đất lướt qua sau lưng nó nguyên bản t r ố n g vắng mặt đất bên trên đ ỗ n g nhiên dâng lên một đạo cao mấy trượng tường lửa nóng bỏng hỏa diễm để đàn sói lập tức cảm nhận được nguy hiểm tại liệt hỏa kiếp trước sinh dừng bước đàn sói muốn lách qua cái này một đạo tường lửa một lần nữa đuổi theo lang vương bộ pháp lại phát hiện tường lửa đúng là đốt dòng g ã một vòng tròn không đường có thể tiến đàn sói ngăn tại tường lửa bên ngoài lại là e ngại lại là nôn nóng gào rít bồi hồi đột nhiên xuất hiện hỏa diễm cũng làm cho ngân tông lang vương lấy làm kinh hãi thân thể đột nhiên dừng lại hướng sau lưng nhìn lại đàn sói đã bị tường lửa hoàn toàn ngăn trở ở bên ngoài trước mắt của nó chỉ là một mảnh chu nờ dê thiên hỏa diễm ngân tông lang vương tại tường lửa bên cạnh quấn hai về lại phát hiện đồng bạn đều đã cùng hắn tách biệt quay lại đầu sói to lớn ngân tông lang vương tản ra tinh hồng quang mang lang mắt thẳng tắp chừng lấy mặc trần yêu thù trực tiếp nói cho nó biết cái này người rất nguy hiểm thế nhưng cái này hỏa diễm vòng không chỉ có ngăn t r ở đàn sói tiến nhập cũng là lang vương áp sát vào một cái vô pháp thoát đi khốn cảnh mạnh liệt nguy cơ đem kích thích ngân tông lang vương bản năng cầu sinh cùng hung lệ bản tính nó biết trước mắt mình đường ra duy nhất liền là cắn chết cái kia người sống mặc trần không nhúc nhích ngồi tại chỗ nhìn xem lang vương nhất cử nhất động yêu lang là một loại tính nhẫn mại cực dai hung thú chúng nó có thể dùng tiêu tốn vài ngày thậm chí hơn mười ngày đến đuổi bắt một đầu con n mồi mặc trần mặc dù tiếp nhận ba khu xương gãy nhưng mà còn có ba khu xương gãy không có tiếp tục nội thương cũng xa xa không có chuyển biến tốt đẹp tại về sau vài ngày bên trong hắn sợ rằng đều cần không nhúc nhích ở lại đây có thể suy ra nếu như hắn không thể bước lui những n à y yêu lang những n à y thị huyết hung thú liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi đằng sau sẽ còn gặp đến cái dạng gì nguy cơ còn chưa biết được đối với hiện tại mạc trần đến nói tiết kiệm thể lực so giết chết yêu thú quan trọng hơn nếu như không muốn hoa bó lớn khí lực đem những n à y ngân tông yêu lang toàn bộ giết chết cũng chỉ có một biện pháp giết chết lang vương cái này thất ngân tông lang vương đã tư giai đ ỉ n h cấp chính là linh động cảnh tu hành người gặp gỡ cũng sẽ rụt rẻ mạc trần hiện tại trạng thái cực kém muốn đánh giết cái này dạng một đầu lang vương cũng muốn lên dây c ố t tinh thần mấy chục con kim sắc con m ố i đã dừng ở không trùng tuy thời chuẩn bị phát động công kích nhưng mà cái này đầu ngân tông lang vương cảm giác lực bén nhạy dị thường từ đầu tới cuối duy trì lấy cao độ cảnh giới không ngừng mà biến ảo phương vị từng chút từng chút hướng mạc trần tới gần m ạ c trần hiện tại thể xác tinh thần đều mệt khó điều khiển thiên cơ biến hoàn mỹ bắt dư lang vương hành động vài lần nếm thử về sau dứt khoát còn là từ bỏ cùng hắn tốn sức đi bắt dư đối phương quy tích còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực ôm cây đợi thỏ tốt kim s á c con mũi toàn bộ rút về vây quanh ở mạc trần t r u n g quanh chậm đợi lang vương đi lên liền đưa nó đâm cái xuyên thấu thế nhưng cái này đầu ngân tông lang vương vậy mà cũng không phải bình thường hàng người thân ở khốn cảnh bên trong thế mà ngược lại tỉnh táo lại cũng không có mủ quáng sông lên đang đến gần mạc trần thân trước ba trượng khoảng cách lúc ngân tông lang vương đ ô n g dưng thật sâu hướng bên trong hút nhất khẩu khí không khí t r u n g quanh đều phút chốc bị nó cái này khé hấp kéo theo gợi lên khởi mạnh mẽ gió lốc ngân tông lang vương mở ra bồn máu lớn lang miệng phát ra một tiếng sắc nhọn sói chu theo lấy một tiếng này sói chu hung mạnh yêu thú lực lượng theo nó miệng bên trong phút ra tại không chung kết thành một đạo sắc bén vô song phong nhận nháy mắt chém về phía mạc trần yêu t h ú kỹ yêu lang phong nhận kim s ắ c con mũi đột nhiên b i ế n lớn sen lẫn thành một mặt tấm vong lớn màu vàng kim dựng ở mạc trần thân trước phong nhận trọng trọng đụng vào tấm vong lớn màu vàng kim bên trên kích thích một trận m á n h liệt chấn động cùng một mảnh trói m ắ t hoa hỏa cùng lúc đó ngân tông lang vương hạ thân đột nhiên xuyên ra một đường dài chừng hơn một trượng sắc nhọn gai đất may mà ngân tông lang vương vô cùng cảnh giác thả người nhảy ra mới né tránh cái này một kích trí mạng nhưng mà vai trái vị trí vẫn bị gai đất đưa đến vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng mặc trần âm thầm nổ một cái hán tại thương mãn g quần sơn bên trong đánh khắp thú vương vòng bên ngoài hết thệ cao d à i linh t h ú yêu thú không một bất lợi hiện tại thế mà liền một đầu tứ gia i đ ỉ n h cấp ngân tông lang vương đều thu thập không nổi thật sự là phế a không có thời gian lai tự oán tự ngại ngân tông lang vương t r á n h né ra mạc trần công kích về sau cuồng nộ không thôi lại lại lần nữa phun ra một đạo mạnh mẽ phong nhận mặc trần thân t r ư ớ c có thiên cơ biến biến thành tấm vong lớn màu vàng kim bảo vệ ngân tông lang vương phong nhận mặc dù lợi hại nhưng vẫn là không có biện pháp phá khai thiên cơ biến phòng hộ thế nhưng nếu như không thể mau chóng giải quyết hết cái này đầu lang vương kéo càng lâu mặc trần trạng thái liền hội càng kém mà sức chịu đựng lại là những n à y yêu l a n g sở trường mặc trần hít sâu một hơi cưỡng ép phấn t r ấ n lên tinh thần kim s á c xiềng xích từ trên cổ tay bay nhanh ra ngoài khóa trừ tại không t r u n g ken k ế t giải khai hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ bù mẹ dạng tạo thành vây kín chiến đấu đội hình xoay tròn cấp tốc lấy phóng tới ngân tông lang vương bù mẹ dạng hình thể cực lớn số lượng lại là rất nhiều ngân tông lang vương t r u n g quanh đều bị vây quanh không chỗ có thể đi ngân tông lang vương sủa loạn một tiếng yêu thú lực lượng tại toàn thân sáng lên trói mắt hộ thể yêu mang đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đánh tới miệng bên trong yêu mang đ ỗ n g nhiên rực sáng bạo ra một đoàn mạnh mẽ yêu lực đánh vào trước mặt bù mẹ dạng bên trên k i a mấy nhánh bù mẹ dạng phát ra mãnh liệt chấn động bị sinh sinh đánh ra mắt thấy ngân tông lang vương liền muốn từ vây kín bên trong lao ra bên cạnh mấy đạo bù mẹ dạng cấp tốc dựa vào xoay tròn tiêu phong trọng trọng tại lang vương trên người chạm phá nó hộ thể yêu mang chém vỡ nó lông bờm màu bạc x o ạ t x o ạ t x o ạ t bay tán loạn khởi vô số ngân sắc bay mảnh lại phá vỡ sắt lá r a sói chém vào lang vương thân thể bên trong nhưng mà mạc trần cuối cùng là quá mức suy yếu v ũ mẹ giảng k i n h lực đã kém xa tít tắp lúc trước cái này một cái c h ạ n g thế trải qua này biến đổi bất ngờ ngăn hao tổn mặc dù trên người lang vương lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương lại cuối cùng là không có có thể đưa nó trực tiếp chém giết tờ s kiếp tác giả chương 274, thất môn lại trở về v ề tờ thương c h â nở dê chất ngân tông lang vương ngã xuống trên mặt đất mấy đạo trói mắt vết thương bên trong râng trào ra t i ê n huyết không ngừng mang đi thân thể nó bên trong khí lực ngân tông lang vương nghẹn ngào mấy tiếng chịu đến thương thế ảnh hưởng tứ chi đều đã bắt đầu không ngừng run dày mặc trần không định lại cho nó cơ hội phản kích mấy chục nhánh bù mẹ giảng lại lần nữa đuổi theo ngân tông lang vương muốn trốn tránh nhưng mà đã thụ thương thân thể rõ ràng không có lúc trước linh mẫn mới di động mấy bước có chút tập tĩnh bộ pháp liền bị bù mẹ giảng làm cho lộn、sột. ngân tông lang vương tựa hồ đã cảm nhận được cùng đồ mặt lộ phát ra tuyệt vọng bạo hống đem hết toàn lực hướng mạc trần đánh tới lúc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cắn chết ra h ỏ a này thế nhưng trước mặt nó còn có một đạo kim sắc đại võng ngân tông lang vương n h à o vào lưới lớn bên trên so đao nhọn còn muốn sắc bén răng nanh tại lưới lớn kéo ra một chuỗi hỏa hoa mạc trần vẫn ý như là ngồi tại nguyên chỗ từ lưới lớn ô vông bên trong nhìn sang nhìn chằm chằm cặp kia tinh hồng nổi giận lang nhãn gặp lại kim s á c đại vóng bắn ra hơn mười đạo mũi kiếm đem ngân tông lang vương xinh xinh đâm xuyên soạt soạt soạt lang huyết không dừng lại c h ả y xiết nhuộm đỏ dưới chân mặt đất phía ngoài đàn sói còn tại tường lửa bên ngoài lo nghĩ bất an vừa đi vừa về đảo quanh ô ô muốn cùng lang vương hội hợp đột nhiên cái kiêu đạo bước lên tường lửa đột nhiên trong nháy mắt biến mất trừ trong không khí còn lưu lại nóng bỏng hương vị cái kiêu đạo tường lửa tựa như chưa từng có xuất hiện qua đàn sói cấp tốc tập kết cùng một chỗ hướng về vừa rồi ngân tông lang vương qua đi phương hướng nhìn quanh không có cảm nhận được lang vương khí thức ngược lại ngửi được một cỗ cực kỳ đặc thù huyết tinh vị đạo thứ mùi đó khiến cho chúng nó trong lòng tràn ngập bất an cùng run rẩy ồ ồ ồ ồ ồ đàn soi chầm rãi vượt qua tường lửa vị trí vào bên trong di động một đoạn ngắn lập tức tất cả đều dừng bước ngân tông lang vương thi thể bị một nhánh kim sắc trường thương đâm xuyên bị cao cao dựng đứng đỏ thám tiên huyết một chuỗi một chuỗi chạy xuống tại nó bên cạnh cái kia người sống vẫn ngồi ở trên mặt đất không nhúc nhích đàn sói rốt cục trong nháy mắt nổ tung hết thể ngân tông yêu lang b ả y ra mãnh liệt cảnh giới tư thái p h ò n g bị giết chết lang vương g i a hỏa đột nhiên hướng bọn hắn công kích ngay sau đó đàn sói bắt đầu lui lại tận khả năng để cho mình thối lui đến khu vực an toàn sau đó nôn nóng đi qua đi lại đảo quanh ố ố lẫn nhau truyền lại tin tức ngân tông lang vương thân bên trên tán phát đi ra mãnh liệt khí tức tử vong làm cho đàn sói nhóm cảm thấy mãnh liệt sợ hãi mà cái kia giết chết lang vương nhân loại hán khí tức đã in dấu thật sâu tiến trong đầu của bọn nó cái này người phi thường cực độ nguy hiểm mặc chân nhìn chằm chằm trước mắt đàn sói mắt lộ ra h u n g quang đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng như dã thú tiếng gầm gừ giống cái này là những cái kia cường đại hung thú tỏ rõ lĩnh vực cùng ý nghiêm phương thức những này ngân tông yêu lang từ một tiếng này trong tiếng hô cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp tại ngân tông lang vương khí tức tử vong kích thích hạn rốt cục cùng nhau gầm nhẹ mấy tiếng r ứ t bỏ cái này một chỗ tiệc quay người nhanh chóng trốn cách mặc trần liếm liếm phát khô bờ ngôi khinh miệt nói không gọi hai tiếng các ngươi liền sẽ không biết ta so cầm thú còn muốn cầm thú khiếp mắt nhìn xem lang vương thân thể t r ắ n g kiện mặc trần lẩm bẩm nói cái này loại yêu thú hương vị giống như có chút thô lệ không phải ăn thật ngon à. lời tuy như thế dưới mắt mặc trần vô cùng suy yếu nếu như không ăn thịt sói vậy cũng chỉ có ăn người chết tính được nơi này người chết mặc dù thật nhiều nhưng vẫn là an thị sói càng đáng tin cậy một điểm kim s á c con mũi từ bên cạnh nhặt đến rất nhiều đoạn mục trồng chất tại mạc trần trước mặt đất c h ố n g bên trên lốp ba lốp bốt hỏa diễm từ đoạn mục dâng lên không ngừng nhảy vọt trước mắt hỏa diễm mặc dù không lớn lại mang đến cho hắn một loại khó mà diễn tả bằng lời bung lỏng cùng tự tại cảm giác kim s á c trường thương tạch tạch tạch ca thu nạp biến hình đem ngân tông lang vương thi thể để xuống mấy cái kim s á c con mũi bay đến phía trên đầu hóa thành lưỡi đao sắp bén mở ra lang vương ngực bụng móc r a nội tạng vứt sang một bên lang đầu toàn bộ bị cắt xuống dựng ở một cái trên mặt có gỗ giống là một lá cờ lại giống là một cái đồ đằng nguyên bản còn hẳn là muốn lột da nhưng mà mạc trần thực sự quá mệt mỏi không có tinh lực làm tinh tế như vậy việc ngân tông lang vương thi thể trực tiếp bị gác ở trên đống lửa mặc t r ầ n nhìn chằm chằm đống lửa mắt bên trong tinh quang đột sáng h ỏ a thế một lần trở nên càng thêm nóng bỏng ngân tông lang vương thân bên trên có như cương châm lông sói n h a o n h a o bị thiêu hủy kim sắc con m ũ i hóa thành nướng đồ giá đỡ chi chi bắt đầu chuyển động thân so y dầu chân chậm rãi bị nướng ra đến rơi vào trong đống lửa tư tư rung động có thịt nướng tại trên kệ cái này khiến mạc trần cảm giác cả an tâm không ít nghỉ trong chốc lát hắn bắt đầu tiếp tục chính mình mặt khác ba khu xương gãy có phía trước ba lần kinh nghiệm cái này ba khu địa phương tiếp tục phải liền so lúc trước phải nhanh cho phép nhiều nhưng mà coi như thế hết thẻ xương gãy tiếp tục hoàn thành lúc mặc trần còn là lại ra một đầu mồ hôi lạnh lúc này mạc trần toàn thân đau đớn vô cùng mỏi mệt không đợi được thị sói đa nướng chi nở liền ngủ thật say đợi đến hắn lại lần nữa mở to mắt đã là ngày hôm sau giữa trưa tây bắc ban ngày ánh nắng đặc biệt mãnh liệt chiếu tại trên mặt của hắn sinh ra một loại nhói nhói cảm giác vừa tình ngủ mạc trần thói quen muốn đưa tay tác động thương thế a một tiếng vừa mềm mềm bông u xuống mạc trần híp mắt thích hứng trong chốc lát mới nhìn đến bởi vì chính mình tối hôm qua không có chiếu khán đống lửa nướng tại trên kệ thịt sói đã bị thiêu đến cháy đen mặc dù n ư ớ n g cháy nhưng mà dù sao vẫn là thịt phi vũ kim sắc con muỗi đem đốt cháy khét bộ phận mở ra bên trong thịt còn là không sai lại điều khiển kim sắc con muỗi từ nơi không xa hà lưu bên trong mang tới nước sông t ừng ngực ừng ngực dội lên một mạch toàn bộ người tựa hồ cũng nhẹ nhàng khoan khoái nếu như không phải mặt trước đầy đất phá thành mảnh nhỏ thi thể huyết nục mơ hồ mặc trần ngồi ở chỗ này ăn thịt nướng uống vào nước sông cũng là dạo chơi ngoại thành Bất bổ lấy nhất tại cái này, một đống lớn phế phẩm thi thể trước, kẹt kẹt thịt, chút trần tại Tiêu thụ thương thân thể tại quá quái. qua quỷ nhiều yêu cầu yêu cầu sung, muốn mau cái cái quái ngồi này đống lớn nhai chàng diện liền Nhưng hiện nở không như hiện hắn mong muốn nhất làm, liền là mau chóng đứng lên đến, phương này. kia khôi rời đi mạc có cổ lực mà hào làm, vậy. phẩm địa là phế phía phủ, khí kéo kéo xương gãy chỗ đã tiếp hảo thiên cơ b i ế n hóa làm xương gãy giá đỡ cũng rất kiên cố nhưng mà còn cần các loại đứt gãy chỗ xương cốt một lần nữa sinh trưởng khép lại hắn mới có thể tự do hành tàu hoạt động nội thương khôi phục thời gian còn muốn dài một chút trừ phi hắn có thể tìm tới đủ tốt đan dược cũng may cái này đầu lang vương thân thể cực kỳ t r ắ n g kiện thịt rất nhiều hoàn toàn đủ để hắn ăn được một hồi bầu trời bay tới rất nhiều ngột ưng quanh quẩn trên không trùng sau đó rơi hạ tại trong đống s ắ c chết lật nhạt huyết n h ụ nhưng mà mạc trần nơi này lại không có một cái ngột ưng dám tới gần mặc trần tại nơi này một ngồi liền ngồi ba ngày hắn tinh thần có trên phạm vi lớn khôi phục s ư ơ n g gãy chỗ cũng c h ậ m chậm mọc ra s ư ơ n g vẩy theo lý hắn hẳn là còn t ĩ n h dưỡng mấy ngày thế nhưng chỗ này mùi hôi thối càng ngày càng đậm chính là mạc trần cũng cảm thấy có chút chịu không được hắn chuẩn bị ăn xong cuối cùng một bữa đóng gói một ít thịt sói liền rời đi nơi này nhưng mà lúc này một đoàn tu hành người đã hướng phía mạc trần phương hướng chạy đến những người này phục sức trang phục cùng vài ngày trước đến vây công mạc trần những môn phái kia rất tương tự trên thực tế bộ phận này người cũng xác thực là cái này mấy đại môn phái người Hóa Thiên Tông, Càn Cự mất ô n Phượng Hoàng Bảo, Cự Sa r tích h Phái, Thủy i n Cương Nguyễn Động, còn có những ngày người đều là các môn phái bên trong hảo thủ cùng tinh anh cũng là ưu tiên phục dụng huyết linh châu một nhóm người nếu như xảy ra chuyện đối các môn phái đều là một tổn thất lớn là dùng các môn phái nhao n h a u phái người ra ngoài tìm kiếm lúc này một cái lệnh người khiếp sợ tin tức lưu truyền tới ma môn đệ tử mặt trần tại tây bắc cảnh âm l ư u t i n h kế điên cuồng đồ sắt các phái tu hành người người bị hại đạt mấy trăm người nhiều thủ đoạn chi tàn nhẫn lệnh người giận sôi mấy môn phái tính toán thời gian vậy mà cùng nhà mình phái đi ra người phi thường ăn khớp lại sau khi nghe ngóng mới biết được xích vân trại trại chủ công tôn diên là trận kia đồ sắt bên trong duy nhất người sống sót những môn phái k ê u mau tới môn đi xích vân trại tìm hiểu tình huống nhưng mà biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau càng là hít vào một ngụm khí lạnh cái này mặc trần thật sự là quá độc ác công tôn riêng mặt đầy râu gốc dạ một cánh tay c u ố n đầy băng vải dán tại trước ngực dóng dạc hướng đám người giảng thuật mấy đại môn phái vây quét ma môn tiểu ma đầu sự tình tại lạc nhật c h ấ n thời điểm các đại môn phái lần lượt tiếp đến tin tức ma môn tiểu ma đầu mặc trần vừa mới tại lạc nhật c h ấ n bị c h ấ n bắc biên quân đánh chạy chính hướng về phía đông nam hướng chạy trốn mấy đại môn phái đều là chính đạo trụ cột vừa nghe xong tự nhiên là cùng chung mối thủ liền cùng một chỗ đến đây trừ ma vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa chúng ta xích vân c h ạ y mặc dù thanh danh không hiện nhưng cũng là dùng chính đạo vì lý lẽ dùng thiên hạ vì ý chí vừa nghe xong h a có không đến chi ly chúng ta một đám người chạy đến thời điểm vừa v ậ n đụng vào cái kia tiểu ma đầu chúng nghĩa sĩ、si、ý chí chiến đấu xúc xôi thế phải đem kia tiểu ma đầu chạm d ư ớ i kiếm giữa lúc chúng ta chuẩn bị động thủ thời điểm không biết thế nào đầu góc của ta đột nhiên liền mất đi ý thức ta đương thời cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà chờ ta tỉnh lại thời điểm liền thấy tất cả mọi người đã chết rồi khắp nơi đều có thi thể nói đến đây công tôn diên mắt bên trong n ặ n ra hai giọt nước mắt đáng thương ta xích vân trại mười mấy tên đệ tử nghĩ đến môn phái khác người còn tại trận tranh thủ thời gian lại nói nhà còn có cái này rất nhiều chính nghĩa chi sĩ tất cả đều gặp mạc trần độc thủ lau mắt công tôn diên tiếp tục nói sau đó ta liền thấy cái kia tiểu ma đầu hung thân ác sát máu me đời mặt một đôi mắt như là dã thú ta đương thời liền minh bạch nhất định là cái này tiểu ma đầu làm cho lừa dối đem chúng ta lừa gạt đến trong bóng tối lại cái này tại một vùng hạ đ ầ u chờ chúng ta những n à y người nhất đến nơi đó liền đều trúng độc mất đi năng lực chiến đấu chỉ có thể mặc cho hắn tàn sát chúng môn phái nghe được giận không kèm được lại lại hướng công tôn diên hỏi kia họ mạc tiểu ma đầu như thế hung tàn công tôn trại chủ lại như thế nào trốn về đến công tôn diên trọng trọng vỗ đ ù i lớn tiếng nói ta khôi phục ý thức về sau k i a tiểu ma đầu rất là kinh ngạc đi lên liền muốn giết ta có thể ta công tôn diên há lại mặc người chém giết hạng người lúc này cùng k i a tiểu ma đầu đại chiến ba trăm hiệp thế nhưng ta cuối cùng chịu độc tính ảnh hưởng công lực không thể hoàn toàn khôi phục bị k i a tiểu ma đầu đả thương cánh tay trái cái này mới không thể không bứt ra đi trước chương hai trăm bảy mươi lăm ăn người ma đầu công tôn diên tu vi là cái gì tiêu chuẩn tất cả mọi người ở đây cái nào không biết nghe đến cái này thêm mắm thêm muối tự nhiên là không tin bất quá trừ công tôn diên những người khác không tại hiện trường không có ai biết xác thực chuyện gì xảy ra mà lại mặc kệ như thế nào chết như vậy nhiều người duy chỉ có công tôn diên có thể tại kia tiểu ma đầu lòng bàn tay chạy ra mệnh đến cũng coi là một loại bản sự minh bạch sự tình tiền căn hậu quả hết thể người bàn bạc đầu tiên muốn đi thay bản môn bên trong người thu lại thi thể lại hướng tu hành giới l ư ợ t phát huyết v ă n thảo phạt mặc trần thay người chết báo thủ nhưng mà kia công tôn diên mặc dù khoác lác thổi đến văng r ộ i vừa nghe muốn lại trở lại cái chỗ kia trong lòng lại là rủ rè l ề mà l ề mề nói t h á c chính mình t r ú n g độc về sau đầu g óc không rõ ràng nhớ kỹ không quá rõ ràng môn phái khác người mặc dù nôn nóng thế nhưng tây bắc cảnh nội địa vực rộng rộng nếu như giống là cái con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tìm lung tung sẽ chỉ hưởng phí nhiều nhiều khí lực một mực kéo hai ngày công tôn diên xem trường mạc trần cũng đã đi được xa cái này mới làm bộ nhớ lại mang theo mấy môn phái người trở về đương thời cùng mạc trần địa phương chiến đấu thế nhưng cho dù đã có chuẩn bị tâm lý khi tất cả người nhìn thấy kia một mảnh thi thể hoành liệt huyết nhục vỡ vụn thảm trạng lúc vẫn còn là c h ấ n kinh đến nói không ra lời hết thẻ thi thể đã không có một bộ là hoàn chỉnh có ngực bụng mở rộng gan ruột phổi bụng lộn xộn bị kéo đi ra có thậm chí liền tứ chi cùng đầu cũng không thấy trong không khí càng là tràn ngập một cỗ lệnh người hít thở không thông mùi hôi thối những n à y người cơ hồ người người trên tay đều dính qua tiên h huyết nhưng nhìn đến một màn này giống như tu la luyện ngục trắng cảnh vẫn ngăn không được cảm thấy vị toan r ũ n g động cực không thoải mái hóa thiên tông tông chủ lưu hướng đông càng cực môn môn chủ la thành lễ cùng thiên cương phái trưởng môn triệu văn việt tu vi tương đối cao cũng càng thêm chấn định một ít mặc dù cũng đồng dạng bịt lại miệng mũi khó nhịn thi thể mùi hôi bọn hắn còn là thô sơ giản lược điều tra một lần thi thể tình huống những thi thể này đi qua yêu lan gặm cắn cùng nổ tương mộ vốn có vết thương sớm đã bị phá hư căn bản nhìn không ra cái gì chi tiết mấy người còn nghĩ lại xem kỹ một lần đột nhiên có cái phượng hoàng bảo đệ tử cao r ộ n g thét lên lên đến bên kia có người hết thể người nghe được kinh động lập tức tất cả đều nhích lại gần hướng k i a đệ tử chỉ phương hướng xem xét cách đó không xa trên mặt đất quả nhiên ngồi một người nhìn kỹ một lần lại vẫn có hô hấp là cái người sống bọn hắn phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ trừ công tôn diên còn có những người khác chưa chết nhưng mà công tôn diên bỗng nhiên lập tức thấy rõ người kia diện mục h í n h là những n à y thiền tại trước mắt hắn vùng đi không được mặc hiểm kia kia liền là mạc trần vốn cho là mạc trần sớm sớm liền đi xa lại không nghĩ rằng tên ma đầu này thế mà còn ở nơi này công tôn diên bởi vì quá độ kinh hãi liền âm thanh đều biến âm mà không biết đám người vừa nghe cũng lập tức giật nảy mình xoát xoát xoát cùng nhau lộ ra vũ khí toàn thân giới bị mà nhìn chằm chằm vào mạc trần mạc trần nhìn xem bọn hắn không nói gì chậm rãi từ giá thịt nướng cắt đứt xuống một mảnh thịt sói bỏ vào trong miệng chậm rãi ngay kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt hắn đang định ăn xong cái này cuối cùng một bữa liền rời đi nào biết được đám người này thế mà ở thơ ý điểm này chạy tới thật sự là thời vận không đủ nha mà ở những người tu hành này mắt bên trong mặc trần bộ dáng này lại càng thêm đáng sợ đây đất đều là phá thành mảnh nhỏ thi thể trong không khí đều là mùi hôi thi vị mà m ặ c trần lại ngồi tại cái này một đống thi thể phía trước nhìn vô cùng nhàn nhã ăn thịt nướng kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt trong không khí hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có mạc trần miệng bên trong nhai thanh âm cái này nhìn như bình thường động tác tại cái này một mảnh tu la thi tràng bên trong đúng là lộ ra vô cùng âm trầm quỷ dị khí tức Chờ một chút tên kia ăn chẳng lẽ công tôn riêng con mắt đột nhiên mở thật lớn nguyên bản có chút biến thành màu đen khuôn mặt đều trở nên trắng xanh liền ngay cả thân thể cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run dày lên chẳng lẽ hắn tại ă n người lời này một ra giống là một cái kinh lôi tại đám người bên trong nổ vang tất cả mọi người vô ý thức lui về sau hai bước ă n người lại nhìn một chút những cái kêu huyết nhục tức đoạt tứ chi vỡ nát thi thể vậy mà cùng công tôn diên cái kết luận này vô cùng ứng hợp cái này tiểu ma đầu giết những người đó về sau còn không vừa lòng thế mà còn ở nơi này sinh sinh ăn ba ngày thịt người cái này là bực nào hung tàn cỡ nào biến thái kinh khủng cỡ nào trong lúc nhất thời hết thể người nhìn chằm chằm mặc trần mặt hiện ra phẫn nộ kinh hữu dị sợ hai các loại không giống nhau thần s á c mặc trần lại là mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn xem mặt trước những n à y người miệng bên trong vẫn ý như là nhai lấy thịt sói thịt sói chất thịt thô lệ cứng cỏi yêu cầu nhiều nhai chút thời gian kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt nghe cái này lệnh ra đầu run lên thanh âm có kia nhát gan chút đệ tử hai chân đều đã ngăn không được bắt đầu run dày ngược lại là hóa thiên tông tông chủ lưu hướng đông chú ý tới bên cạnh một cái gốc cây bên trên lập một cái đầu sói to lớn có chút trần trờ nói cái kia lang đầu là chuyện gì xảy ra công tôn diên tức giận nói lưu tông chủ còn qua nở cái gì lang đầu cái này trùng ma đầu căn bản không phân người cùng x u ấ t sinh hắn đó là cái gì đều muốn ăn đưa tay chỉ mạc trần bên cạnh nơi đó còn nằm một cái cả người là huyết thi thể ngươi nhìn người kia liền bày tại chân hắn một bên sợ là hắn chuyên môn chuẩn bị tốt chuẩn bị buổi tối hôm nay ăn khuya vờ ảnh một cái cự s a bang đệ tử rốt cục cũng không còn cách nào duy trì hai mắt t r ắ n g rã bị dọa đến đã hôn mê càng cực môn môn chủ la thành lễ ổn định tâm thần kêu lên cái này tiểu ma đầu khả năng hội dùng độc đại gia tản ra một ít không nên khinh cử vọng động vừa dứt lời sau lưng đám người rầm rầm lập tức tản ra thật xa mặc chân nhìn xem đám người này nghĩ lại không dám bộ dáng thản nhiên cười cắt lấy một khối lớn thịt sói gói kỹ có chút cố hết sức đứng dậy ngồi quá lâu huyết mạch có chút không thông có thể thân thể cũng có chút cứng ngắc công tôn diên lộ ra kinh ngạc chi cực biểu lộ quái dị kêu lên tên kia thế mà còn đóng gói câu nói này nghe tới quả thực có chút khôi hài nhưng mà lúc này lại không có một người có thể cười được hắn muốn chạy trốn thiên cương phái trưởng môn triệu văn việt c a o mày hét lớn một tiếng trên tay lại không có bất kỳ động tác theo như đồn đại cái kia tiểu ma đầu tu v i phi thường quỷ dị thậm chí có thể phân thân bô nở trận chiến rất nhiều cao thủ nếu như lại thêm dùng độc không thể không thể hành động thiếu suy nghĩ những người khác t ổ n cũng là bình thường tâm tư đã tổn thất cái này nhiều nhiều tinh anh đệ tử nguyên khí đại thương nếu như lại có hao tổn kia có thể không chịu được nổi thận trọng thận trọng tốt nhất có môn phái khác người đi trước thử xuống sâu cạn chỉ là đại gia tâm tư đều như thế ai cũng không chịu làm ra kia đầu chim kết quả ai cũng không hề động m ạ c trần bất quá lẻ loi một người thậm chí ngay cả đứng đều có chút tốn sức nhưng mà hắn liền như thế đứng ở nơi đó một thân là thổ không có bất luận cái gì khí thế có thể nói mấy môn phái hết thể hơn hai trăm người vậy mà không ai dám lên t i ế n đến động thủ m ạ c trần hơi hơi linh hoạt một lần cảm giác khá hơn một chút đôi chúng có người nói các ngươi tiếp tục ta đi trước nhìn tốt phương hướng chậm rãi cất bước rời đi nhìn xem mạc trần muốn đi đám người lại đuổi theo sát mấy bước m ạ c trần dừng bước lại đ ồ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề huyết linh châu đổi lấy mười p h ầ n đắt đỏ những này môn phái cũng không phải cái gì không có đại phái không có khả năng cầm phải ra khổng lồ tài nguyên đổi lấy đại lượng huyết linh châu vậy bọn hắn là như thế nào làm đến để cái này nhiều nhiều người đều uống vào huyết linh châu lần trước vây công hắn tất cả mọi người hóa thành hình người yêu thú cái này cố nhiên là huyết linh thần giáo trong bóng tối điều khiển kết quả thế nhưng những này môn phái vậy mà có thể có nhiều người như vậy uống vào huyết linh châu vẫn là để mạc trần cảm giác đến có chút không d ô nở dê bình t h ư ờ nở ng g n dê nghĩ đến đoạn mấu chốt này mạc trần không khỏi quay đầu nhìn một cái chúng môn phái nhìn thấy mạc trần ánh mắt nhìn qua cảm thấy mình trong lòng run lên cùng nhau dừng lại tất cả đều là vẻ đề phòng mạc trần cười lắc đầu được rồi nhìn bộ dáng này liền coi như ta hỏi bọn hắn bọn hắn cũng không có trả lời không tiếp tục để ý đám người này tự mình đi về phía trước công tôn diên dắt giọng nói ta ta nếu không có thương tại thân hiện tại liền cùng hắn lại chiến ba trăm hiệp đáng tiếc ta thương thế kia ai lưu hướng đông trầm ngâm một lần nói ta vừa rồi nhìn dáng vẻ của hắn tựa h ồ cũng bị thương không bằng mọi người chúng ta liên hợp xuất thủ nhất cử đem hắn cầm xuống cái này một đề nghị lại là ít người đồng tình càn cực môn môn chủ la thành lễ nói nghe công tôn trại chủ nói cái này ra hỏa phi thường xảo trá ai nào biết hắn có phải hay không cố tình bày mê trợn dù chúng ta xuất thủ ta nhìn còn là t r ư ớ c quấn lấy hắn đừng để hắn chạy sau đó đưa tin ra ngoài triệu tập thiên hạ đồng đạo cộng đồng thảo phạt lưu hướng đông c a o mày nói lúc này mới đưa tin ra ngoài những cái kia tu hành đồng đạo khi nào mới có thể chạy đến la thành lễ đắc ý cười một tiếng nói không cần lo lắng những người khác đuổi không đuổi kịp đến không quan trọng nhưng mà theo ta được biết thiên hành kiếm trai người bây giờ đang ở tây ninh quận những tông môn khác người vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo cái gì thiên hành kiếm trai người đến tây l i n h quận thiên hành kiếm trai chính là thiên hạ tam đại thánh địa tu hành một trong tông chủ diệp phi hồng càng là đương thời đệ nhất kiếm tu tại tu hành giới bên trong địa vị vô cùng siêu nhiên nếu như thiên hành kiếm trai người xuất thủ kia cầm xuống cái này tiểu ma đầu khẳng định không hề có một chút vấn đề la thành lễ thấy mọi người đối tin tức này coi trọng như vậy càng thêm đắc ý nói không sai diệp phi hồng thủ tịch đại đệ tử úc lang trạch cùng hắn nữ nhi diệp tâm ly lúc này liền tại tây ninh quận đám n g ước ờ i một mảnh xôn sao. lăng trạch chính là diệp phi hồng đệ t ử đắc ý nhất năm nay hai mươi tám tuổi đã viên thông thất trọng cảnh so với bọn h ắ n này một đám cái gọi là môn chủ tông chủ cũng cao hơn ra một mảng lớn nếu như nói huyền vũ vô song đã từng lấy hai mươi tuổi tiến vào linh động cảnh thành vì tu hành giới dưới hai mươi tuổi đệ nhất nhân kia úc lăng trạch không hề nghi ngờ là đương kim tu hành giới ba mươi tuổi hạ đệ nhất nhân chỉ là thiên hành kiếm trai những này nằm phi thường địa thấp trong môn đệ tử cũng ít có đi ra đi lại cho nên úc lăng c h ạ c h ngược lại không bằng huyền vũ vô song thanh danh hiền hách đến mức diệp tâm l y trừ biết nàng là diệp phi hồng nữ nhi bên ngoài tu hành giới đôi nàng ngược lại là biết không nhiều nhưng mà vô luận như thế nào diệp phi hồng nữ nhi chúng quy là diệp phi hồng nữ nhi kém thế nào đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào nghĩ đến đây đám người không khỏi mặt một mảnh phân chấn có thiên hành kiếm trai xuất thủ thiểu ma đầu lo gì không trừ liệu hướng đông kỳ quay nói bọn hắn lúc này đến tây ninh quận tới làm cái gì bên cạnh công tôn diên s e n lời hắn bọn hắn tới làm cái gì mắc mớ gì đến chúng ta chúng ta chỉ cần đem tin tức thả ra thiên hành kiếm trai như là thánh địa tuyệt đối sẽ không đối cái này tiểu ma đầu bỏ mặc đám người rất tán thành quần tình xúc động phảng phất đã đem kia ăn người tiểu ma đầu đánh bại trên mặt đất chém thành muôn mảnh mặc chân một thân một mình đi tại hoang nguyên bên trên hắn đi được cũng không nhanh sau lưng hắn cổ quái đi theo một đám người những n à y người đã không dám áp sát quá gần lại không dám rơi quá xa mặc trần không có lại để ý tới bọn hắn lại tại khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên ước lăng trạch chẳng lẽ lại là một vị nhập thế thượng thần chương 276 t ư u c lăng trạch cùng diệp tâm ly bởi vì thân thể quan hệ mặc trần môi đi nhất đoạn liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi vừa mới khôi phục thân thể còn không thích hợp lặn lội đường xa mặc trần dừng lại một cái phía sau một đám người liền đều ngừng lại cái này dạng vừa đi vừa nghỉ đi một ngày cũng không có đi ra cái này phiến hoa nguyên n g mặc c h â n biết mình đi không nhanh sớm liền mang tốt thị t sói cùng thủy lo trước khỏi họa đằng sau bảy môn phái tu hành người lúc đi ra lại là không có kế hoạch t r ư ở n g kỳ ở bên ngoài dừng lại là dùng cái gì cũng không có chuẩn bị mặc dù làm tu hành người thể chất so với thường nhân cường kiện hơn phải nhiều ba năm ngày không ăn đồ vật cũng có thể chịu đựng được ự n g đ thế nhưng uống nước lại là á t không thể thiếu mà hoa nguyên này phía trên nhật quang phi thường c ư ờ n g liệt nguồn nước lại là cực ít d ù nz d l ư a đô tờ thủy làm phía dưới tư vị này liền càng khó chịu thế nhưng liên quan thảo phạt mạc trần hịch văn đã phát ra tin tưởng rất nhiều môn phái đều sẽ hưởng ứng đến đây vây quét cái này tiểu ma đầu đặc biệt là thiên hành kiếm trai bọn hắn làm ấy môn phái này ỷ t r ư ở n g lớn nhất ở thơ y điểm này tuyệt đối không thể để mạc trần chạy thoát một đoàn người đành phải giữ vững tinh thần tiếp tục theo sát đến ngày thứ hai lên đường Đám nửa g không hướng trong ư Dưới ờ i liền tinh lại này thần phân chấn. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn môn bên có chút đắc chỉ có thể bất t dĩ, sự đệ truyền tin, để bọn hắn để m ngày chút thức ăn nước uống trở về, cung cấp trở ăn ăn uống dùng. Nửa n gia g về, đại sau các môn tiếp tế đệ tử đệ tử lần lượt đổi tới rốt cục mang về để bọn hắn cảm thấy mừng rỡ tin tức đã có rất nhiều môn phái tiếng đáp lại việt b ì n h cũng chỉ trích thanh ly tông môn bên trong quản giáo không nghiêm thẩm tra không thỏa đáng muốn thanh ly tông đi ra làm cái b ằ n giao gần nhất tin tức thiên hành kiếm trai ư c lăng trạch cùng diệp tâm ly đã biểu thị hội tham gia mạc trần đồ sát thất môn đệ tử sự kiện nghe nói ư c lăng trạch cùng diệp tâm ly đã hướng hoang nguyên xuất phát sợ rằng rất nhanh liền sẽ tới nơi này chúng môn phái một trận hưng phấn chỉ cần thiên hành kiếm trai người xuất thủ đối phó cái này tiểu ma đầu khẳng định không đáng kể chúng ta chỉ cần không nhường hắn chạy thoát các loại ư c lăng trạch vừa đến chính là chứ ma vệ đạo tốt đẹp thời cơ công tôn diên nhãn châu xoay động lớn tiếng nói mặc trần cái này tiểu tử xuất từ thanh ly tông lại rơi vào ma đạo tàn sát cái này nhiều nhiều tu hành đồng đạo đem hắn thiên đao vạn quả cũng không đủ có thể là thanh ly tông làm ngàn năm đại tông cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm chúng ta thất đại môn phái gặp thảm như vậy trọng tổn thất chẳng lẽ liền tính như vậy rồi đám người vừa nghe lập tức cảm thấy công tôn diên lời nói này phải vô cùng tại ly tất cần để thanh ly tông bồi thường chúng ta thất môn tổn thất còn muốn thanh ly tông hướng về thiên hạ tu hành đồng đạo tạ tội càng có xúc động phẫn nộ người kích động nói đúng để thanh ly tông bồi không chỉ có phải bồi thường còn muốn bồi hơn gấp mười lần không làm như vậy không đủ để vớt lên chúng ta trong lòng thống khổ trong lúc nhất thời cả đám người liền nhiệt liệt phi phạm mặc trần ngồi xa xa từ từ ăn lấy nướng chín thịt sói ánh mắt lại hơi trầm xuống chuyện này cuối cùng vẫn là đem tông môn cho liên lụy vào lại là không biết tông môn sẽ như thế nào xử lý trong lúc đang suy tư mặc trần thần sắc k h ẽ động xa xa hướng phía lúc đầu nhìn lại một thanh màu băng lam phi kiếm chính nhanh chóng hướng bên này tới gần trên phi kiếm một vị thanh niên nam tử đứng chắp tay nam tử kia một thân bạch di tung bay trên mặt vòng khuyết giống băng điêu đồng dạng đường nét rõ ràng trong lạnh lùng lộ ra một cô da tuyệt thế bùi bất phàm khí c h ớ t mà ở phía sau hắn thì ngồi một nữ tử nữ tử kia chừng mười bảy tám tuổi sắc mặt như trứng ống da thịt như tuyết ngũ quan sáng long lanh dung mạo so với mộ dung thanh nguyệt có lẽ hơi thua một phần nhưng mà một đôi mắt to lại là không phải thường linh động hai người kia so ta dự tính còn muốn tới chậm một chút đâu kéo xuống một con sói thịt bỏ vào trong miệng mặc trần cười nhạt cái này hai vị nghĩ đến liền là thiên hành kiếm trai úc lăng trạch cùng diệp tâm ly bất quá từ hai người đến phương hướng đến xem bọn hắn đúng là từ chỗ kia thấy ngã khắp nơi tu la chẳng tới thiên hành kiếm trai úc lăng trạch mặc trần hơi meo mắt lại để ta xem một chút tam đại thánh địa tu hành đi ra người đến tột cùng có cái gì c h ô khác biệt đi rất nhanh mấy môn phái người cũng đều lần lượt phát hiện nhanh chóng tới gần hai người nhất thời giống là đánh máu gà đồng dạng chân hưng ơ đến nha đem cái này tiểu ma đầu đều vây ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát công tôn diên một tiếng hô quát gọi đám người cùng nhau trước lần này đại gia lại không có l ù i bước xoát xoát xoát lây ra vũ khí nắm trong tay phần phật cùng nhau tiến lên đem mạc trần bao bọc vây quanh có thiên hành kiếm trai người giúp đỡ nguyên bản đối mặt trần e ngại liền tiêu giảm rất nhiều lúc này nhìn xem mạc trần còn tại chậm rãi ăn thịt lập tức sinh ra một loại lập tức liền muốn đánh chó mủ đường khoái cảm chỉ là bọn hắn hay là khó tiêu đối m ặ c trần e ngại mặc dù vi một vòng lại đều đứng tại hai mươi trượng có hơn nhìn ít nhiều có chút buồn cười công tôn diên treo một cái cánh tay nhưng đứng ở đám người phía trước nhất đ â y là gốc d â u cằm mặt hăng hái đưa tay chỉ mạc trần lớn tiếng nói mạc trần ngươi tàn sát tu hành đồng đạo tội ác tay trời hiện tại Ta cái ô tôn n riêng liền muốn đại biểu thiên hạ tu hành đồng đạo, để ngươi nợ g tu đại biểu m đạo, để hạ u máu. trả tông thủ bằng、máu. Bên cạnh mấy vị tông môn thủ lĩnh mấy ạ vị l là c ù này g không nhau còn che khinh n che ra dấu lộ Cái bị ý. Cái này công tôn diên bình thường khoác lác không ngừng nhất đến thời điểm then chốt liền rụt rè trước đó nhìn thấy mặc trần lúc bộ kia hèn nhát dạng hiện tại cũng còn rõ mồn u một trước mắt lúc này thế mà còn to tiếng không biết thẹn muốn đại biểu thiên hạ tu hành đồng đạo chỉ bằng ngươi ngươi xứng càng cực môn môn chủ la thành lệ nghị thẩm thiên hành kiếm trai nhân mã liền muốn đến cái này danh tiếng cũng không thể để công tôn diên một người đoạt đi tranh thủ thời gian trấn thanh nói ta càng cực môn trên dưới ba trăm đệ tử thể phải cùng ma đầu kêu huyết chiến đến cùng còn chết đi tu hành đồng đạo một cái công đạo càng cực môn đệ tử nhóm lập tức đồng thanh ứng h ò a càng cực môn cùng ma đầu huyết chiến đến cùng phen này khí thế lập tức đem công tôn diên thanh âm ép xuống công tôn diên âm thầm bất mãn quay đầu đối xích vân trại đệ tử nhóm kêu lên đều thất thần làm gì ta xích vân trại là ăn cơm không làm sao đem các người đấu chi đều cho lấy ra ta xích vân trại đệ tử nhóm xem xét trại chủ lên tiếng nơi nào còn dám thất thần bất động cũng cùng nhau cao giọng hò hét chỉ là bọn hắn lẫn nhau ở giữa rõ ràng không có cái gì ăn ý có hô xích vân trại cùng ma đầu không đội trời trung có hô xích vân trại cùng ma đầu huyết chiến đến cùng còn có hô xích vân trại vì tu hành đồng đạo đòi lại công đạo cẳng có đệ tử vì đập công tôn diên m ô n g ngựa đúng là hô lên công tôn trại chủ nghĩa bạc vân thiên uy phục tứ phương khẩu hiệu cùng nhau lốp bốp gà gáy vịt gọi âm ĩ không chỉ có không có cái gì khí thế ngược lại biến đến thật là tức cười công tôn diên sắc mặt xanh đen phất tay hét lại đám này đám ô hợp cả giận nói bình thường dạy bảo các ngươi không nghe hiện tại cho ta mất mặt xấu hổ đều ngừng cho ta la thành lễ ôm lấy hai tay đắc ý cười một tiếng nhìn thấy lần này tình cảnh cái khác mấy phái cũng nhao nhao để môn hạ đệ tử hô ra miệng hào phấn chấn khí thế không thể để cho cản cực môn một nhà phong quang mặc chân ngồi ở trong đó nhìn xem đám người này tại cách hắn hai mươi trượng có hơn địa phương xinh xinh hô lên khí thôn sơn hà khí thế một hồi gật đầu một hồi l ắ t đầu không sai cái này hóa thiên tông đệ tử tinh thần đầu nhi không tệ têu chỉnh tê như vậy giọng cũng lớn thùy nguyện động cũng không tệ liền là thanh â m hơi nhỏ một chút chật chật chật cự xa bang đám người này không được quá loạn cũng liền so s í c h vân trải hơi mạnh một chút ơ phương hoàng bảo người không chỉ có khẩu hiệu xuất chúng lại vẫn mang động tác cái này xem xét liền là luyện qua nhân tài nha thiên cương phái lại là chậm chạp không hề động mãi cho đến nhìn thấy trôi này bằng lam phi kiếm xuất hiện trong tầm mắt thiên cương phái trưởng môn triệu văn việt mới mỉm cười tay phải đi lên n h ấ t cử thiên cương phái đệ tử nhóm cùng kêu lên hét lớn thiên cương phái thể rết ma đầu trừ ma vệ đạo lúc này môn phái khác đệ tử nhóm đã kêu không sai biệt lắm khí thế đã hàng thiên cương phái lại là x u ấ t thế đã lâu Một tiếng này đi ra, nhất lúc này g n đi môn phái khác mới phản ứng được hóa ra thiên cương phái thế mà bấm chính xác thời gian mới có động tác lập tức hấp dẫn úc lang trạch chú ý quả nhiên là công á i Triệu lao ly. hồ v Việt t r n đắc lại lại tôn r h thi thiên sau lưng nữ tử thi lệ nữ nói, tử m Triệu văn Việt, Văn gặp diên đâu chịu để triệu văn việt một người tại thiên hành kiếm trai mặt trước suốt đầu lập tức chạy đến úc lăng trạch trước mặt hô lớn chính đạo chi sĩ chịu đủ ma đầu giết hại nỗi khổ chúng ta đ ê m trông mong sớm trông mong rốt c u c đời đến thiên hành kiếm trai đến cho chúng ta mở rộng chính nghĩa thiên hành kiếm trai gấp công thiên hạ cao thượng vô song thực sự là chính đạo chi chuyện may mắn chúng ta chi mẫu mực những người khác từ cũng không cam chịu lạc hậu nhao nhao mở miệng một trận thổi p h ồ n g nếu như có thể thu hoạch được thiên hành kiếm trai ưu hái nhà mình điểm ấy tiểu cơ nghiệp vậy còn không một bước lên trời na úc lăng c h ạ c h hơi gật đầu nói thiên hành kiếm trai đã tới đây tự nhiên sẽ không để cho người chết thi cốt long đong đám người đại hỷ lại là một trận cùng kêu lên gieo họ diệp tâm ly linh động mắt to liếc nhìn một vòng nhìn xem một nhóm người này đứng cách mạc trần hai mươi trượng có hơn thi triển hết khẳng khái phong khoáng chính đạo chi khí không khỏi khoe miệng dương nhẹ lộ ra một vòng ý vị không do cười yếu ớt so với những n à y người là cái kia vẫn y như là ngồi tại nguyên chỗ ăn thịt nướng thiếu niên người ngược lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt của nàng kia thiếu niên bị cái này nhiều nhiều quần tình xúc động phẫn nộ người vây vào giữa vốn phải là ở vào tuyệt đối thế yếu hiện tại lại có thiên hành kiếm trai người xuất hiện ấn lý nên nên nói hội áp lực tăng gấp bội nhưng mà hắn lại giống như không bị ảnh hưởng chút nào từ ngụm n g không nhanh không chậm ăn mình đồ vật ngẫu nhiên ngầm đầu nhìn quanh ở giữa toát ra không thêm làm ra vẻ thong dòng tự nhiên người kia chính là mặc trần giống như thật đúng là thật có ý tứ đâu có ước lăng trạch ở đây công tôn diên dũng khí lập tức lớn hơn rất nhiều đi về phía trước ra ba bước nghiêm nghị quát mặc trần có nghe thấy không chính đạo thánh địa thiên hành kiếm trai đã ở đây hiện tại là tử kỷ của ngươi t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy ước tiên sinh nghi vấn mặc trần ăn đến không sai biệt lắm đem còn lại thị t sói thu hồi vô vô thân c ạ n bã chậm dại đứng dậy công tôn diên gặp mặc trần có động tác vô ý thức lui lại một bước nói mặc trần người nghĩ r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại thoáng qua ý thức được chính mình động tác này không khỏi quá mức hèn nhát sợ rằng sẽ bị thiên hành kiếm trai người xem thường công tôn diên hơi suy nghĩ lập tức ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha mặc trần đừng uổng phí sức lực người cũng không nghĩ một chút chỉ một mình người địch nổi thiên hành kiếm trai cao thủ tuyệt thế sao địch nổi nơi này cái này rất nhiều chính nghĩa c h i sĩ sao địch nổi cái này ba thước thanh thiên sáng sủa thiên đạo sao công tôn diên nói đến nước miếng văng tung tóe mặc chân mỉm cười nói công tôn trại chủ miệng mới thực sự đặc sắc chỉ là không biết ngươi cùng huyết linh thần giáo làm giao dịch thời điểm có phải không cũng là cái này lợi hại công tôn diên trong lòng run lên lại là không biết cái này tiểu ma đầu làm thế nào biết mình cùng huyết linh thần giáo giao dịch nhưng mà miệng bên trong y nguyên biện hộ nói tuổi c o n nhỏ không chỉ có tâm ngoan thủ lạc còn học được ngậm máu phương người hôm nay không trừ ngươi tương lai chắc chắn là thiên hạ đại h o ạ n môn phái khác cũng là nghe được kinh động xích vân trại nguyên lai cũng cùng huyết linh thần giáo có lui tới tả hữu nhìn sang phát hiện lẫn nhau ở giữa ánh mắt đều có chút cổ quái chẳng lẽ nói nơi này mấy môn phái đều là cùng huyết linh thần giáo có giao dịch mạc trần miễn cương nói các ngươi cùng ta cái này hồi lâu cũng không dám động thủ bất quá chỉ là vì c h ờ hai người kia sao hiện tại người đã đến ngươi liền đừng có lại nói nhảm công tôn diên trong lòng tức giận đối úc lăng trạch nói úc tiên sinh cái này tiểu ma đầu thực sự phách lối cực kỳ mời úc tiên sinh xuất thủ vì thiên hạ trừ hại úc lăng trạch lại đứng c h ắ p tay l ặ n g lặng nhìn xem mạc trần cũng không có ý xuất thủ công tôn diên có chút không rõ ràng cho lắm trần t r ờ nói úc tiên sinh diệp tâm ly lúc này mở miệng nói ta cùng sư huynh vừa rồi đã đi xem qua hiện trường có chút nghi vấn muốn hướng mặc trần cùng công tôn trại chủ ở trước mặt hỏi thăm công tôn diên luôn miệng nói diệp đại tiểu thư nhưng mà có yêu cầu công tôn diên tất biết gì nói đấy diệp tâm ly hé miệng c ư ờ i khẽ nói không phải ta hỏi là ta sư huynh hỏi đám người vốn cho rằng thiên hành kiếm trai người vừa đến chắc chắn là khí động sơn hà một trận hào chiến nào biết được hai người này bộ dáng bình bình đạm đạm thế mà còn muốn hỏi vấn đề bất quá nghĩ lại kêu mặc trần việc c á c sự thật chứng cứ đều tại thiên hành kiếm trai chính là muốn lại đi xác nhận một phen cũng không quan hệ kết quả nghĩ đến thiên hành kiếm trai ủy vào thân phận mình mặc trần sau lưng lại có một cái thanh ly tông hành sự ổn trọng một ít cũng rất phù hợp thiên hành kiếm trai tác phong mặc trần nghe được cái này úc lăng trạch còn muốn hỏi vấn đề gì liền có lòng không cùng để ý tới cái này người nhìn trang bức cực kỳ nói không chừng xuất ra một trận so công tôn diên còn muốn buồn nôn đại đạo chính nói ra đến nghe liền phiền nhưng mà úc lăng trạch đột nhiên mở miệng nói mạc huynh đệ theo úc nào đó biết thanh ly tông đã phái người đến đây tây ninh quận mạc huynh đệ lúc này nếu là đi thẳng một mạch sợ là tông môn không tốt giao phó mặc trần dừng lại bước chân tông môn người tới rồi nô、no. lúc này tông môn người tới tám chín phần mười hội là hắn cái kia hèn m ọ n hẹp hỏi thuốc phụ trịnh thanh sơn như vậy sợ rằng thật đúng là không thể đi thẳng một mạch bằng không lần sau gặp lại thời điểm hắn nhất định sẽ bị trịnh thanh sơn cầm đế giày đánh nằm bẹp một đám môn phái người lại từ úc lăng trạch trong giọng nói nghe ra một chút không bình thường hương vị đi ra úc lăng trạch gọi mạc trần thời điểm đ ê u là mạc huynh đệ úc lăng trạch là ai đây tu hành giới ba mươi tuổi hạ đệ nhất nhân thiên hành kiếm trai diệp phi hồng thủ tịch đại đệ tử nơi này bảy môn phái tông chủ môn chủ trại chủ bảo chủ tất cả đều bốn mươi đi lên thậm chí năm mươi xuất đầu nhưng là thấy lây chỉ có hai mươi tám tuổi úc lăng trạch đều chỉ có thể cung cung kính kính sưng một tiếng úc tiên sinh mặc trần cái này loại tiểu ma đầu cũng làm nổi úc tiên sinh kêu một tiếng huynh đệ sao càng cực môn môn chủ la thành lễ lại là lắc đầu lại là gật đầu thiên hành kiếm trai quả nhiên khí độ phi phàm đ ố i cái này loại tiểu ma đầu cũng muốn dùng lễ dạng này lòng dạ khí độ mới là thiên hạ thánh địa phong phạm người bên cạnh cái này mới một trận giật mình không khỏi lại đ ố i thiên hành kiếm trai nhiều tăng mấy phần kính ngưỡng mặc trần do dự một trận nghĩ đến trịnh thanh sơn rốt cục vẫn là dừng bước gặp mạc trần không còn dự định rời đi úc lăng c h ạ c h cái này mới hướng về đám người mở miệng nói thiên hành kiếm trai biết được xích vân trại chờ bảy môn phái hết thể ba trăm hai mươi năm người bị giết cái gì cảm giác sầu lo đặc đến điều tra nguyên do chuyện đi qua như cha ra hung thủ tất nhiên không hội mặc kệ ung dung ngoài vòng pháp luật phi nguyện động tông chủ dương khiếu rộng khó hiểu nói úc tiên sinh hung thủ liền ở chỗ này chứng cứ vô cùng xác thực chẳng lẽ còn có đáng nghi úc lăng t r ạ c lệnh nhặt nói có phải không mạc trần còn muốn hỏi qua mới biết được ngược lại đối công tôn diên nói công tôn trại chủ ngươi có thể lại thuật lại một lần ngươi biết tình huống sao công tôn diên n g ẩ n ngơ nói cái này hắn tại cái khác sáu môn phái mặt trước nói khoác mình cùng mạc trần đại chiến bởi vì độc tính phát tác mới không địch lại bị thua lời nói này tại những người kia mặt trước thổi một chút vẫn được tại úc lăng chạch mặt trước khoe khoang hắn lại không có cái kia lực lượng có thể là khoác lác đã thả ra lại thu nhưng cũng là thu không trở về đành phải kiên trì đem đ ố i cái khác người nói lời lại nói một lần chỉ nói là đến mình cùng mạc trần đại chiến tình tiết lúc liền ngậm mơ hồ hốn nói không tỉ mỉ sơ lược úc lăng trạch nghe được rất chân thành đặc biệt là cùng mạc trần gặp mặt sau chi tiết càng là nhiều lần hỏi thăm thế nhưng công tôn diên căn bản không nhớ ra được bất luận cái gì chi tiết cho nên lật qua lật lại cũng chỉ có kia hai câu no y giữa lúc chúng ta chuẩn bị động thủ thời điểm không biết thế nào đầu g óc của ta đột nhiên liền mất đi ý thức ta đương thời cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà chờ ta tỉnh lại thời điểm liền thấy tất cả mọi người đã chết rồi khắp nơi đều có thi thể sau đó ta liền thấy mạc trần cái kia tiểu ma đầu úc lăng trạch trầm ngâm một trận hỏi công tôn trại chủ từng nói đối phương là dùng độc để các ngươi hết thể người mất đi ý thức công tôn riêng đối cái khác người nói mạc trần dùng độc thuần túy chỉ là đ o á n mò nhưng bây giờ cũng chỉ có thể theo lấy mình nói là là bằng không ta như thế nào lại đột nhiên mất đi ý thức la thành lễ nói ư c tiên sinh chẳng lẽ trong này có vấn đề ư c lăng trạch gật gật đầu nói đến nơi đây trước đó ta cùng sư muội đã đi hiện trường nhìn qua ta tổng cộng lật năm mươi bốn bộ thi thể nhưng mà không có từ bất luận cái gì một cỗ thi thể bên trong cha được độc dược vết tích ta tin tưởng cái khác người chết hẳn là cũng không có chúng độc đám người vừa nghe lập tức đối ư c lăng trạch nghiêm nghị sinh ra sợ hãi những thi thể này bọn hắn tất cả đều gặp qua Đã đều đặc đi đứng đó đều tất biệt thấy vô cùng khó chịu. Úc lăng chạch thế mà tinh tế lật mấy chục bộ thi thể. tâm thường thể mấy mấy cả rách mước, chiếu càng chịu Chính cảm cùng chịu. Úc chạch chục cái khác, chỉ là cái này phân tâm lực, liền không phải liền về liền qua sau, hôi không hắn những khó Không những phân không mùi mà người, người bộ bọn bộ bằng. nổi. nơi nói là là là lăng là lực, ngày này này vô ở có chỉ là nhìn nó một thân đạo phục tuyết trắng vô trần lại không biết hắn là như thế nào làm đến lật xem cái này nhiều nhiều thi thể về sau thân còn cái này nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ thế nhưng úc lăng trạch kết luận nhưng lại làm cho bọn họ ngoài dự đoán không có dấu hiệu chúng độc kia công tôn diên rõ ràng nói mình đột nhiên mất đi ý thức cái này lại giải thích như thế nào công tôn diên cũng cảm thấy chính mình tựa hồ thổi quá mức có chút cả lăm mà nói nhưng mà thế nhưng có khả năng hay không là bởi vì thời gian quá lâu độc tính tiêu tán rồi úc lăng trạch lắc đầu nói nếu là độc dược tung khắp trong không khí hoặc là mặt đất bên trên dần dần có lẽ sẽ toàn bộ tiêu tán thế nhưng nếu như là bị hút vào thân thể bên trong mà người chúng độc lại bị cấp tốc giết chết cái kia độc dược liền tất nhiên hội một mực tồn lưu tại hắn thân thể bên trong nguyên lý này cũng không phức tạp người sau khi chết thân thể hết t h ể cơ năng toàn bộ đình chỉ tiến nhập thân thể chúng độc dược liền vô pháp thay thế hóa giải kia bị độc dược xâm nhập thân thể nội tạng thì nhất định sẽ bày biện ra độc tính phản ứng những này môn phái cũng không phải cô lậu quả văn hạng người bị h ú c lăng trạch một điểm liền tự rõ ràng úc lăng trạch lại nói mà lại những n à y người chết thân thể bên trên mặc dù có bị yêu thú g ặ m ăn vết tích nhưng vẫn lưu lại có chiến đấu sau lưu lại thương thế tỉ như bên trong bộ tạng khí chân vỡ hoặc là xương cốt đứt gãy các loại những này thông qua so với yêu thú g ặ m cắn dấu răng cắn liền có thể nhìn ra cũng không phải là yêu thú vị nếu như thông qua độc dược tê liệt khiến người mất đi ý thức như thế nào lại có chiến đấu lưu lại thương thế ước lăng c h ạ c h nói đến cũng không nhanh thanh âm cũng không thế nào lớn tiếng nhưng ở trận mỗi người lại đều có thể nghe được rõ ràng ta còn phát hiện tại hiện trường còn có mặt khác một ít đánh nhau vết tích là h uy lực cường hành phi thường chiêu số lưu lại từ những này chiêu số phát sinh vị trí đến xem là tại đống kia thi thể bên ngoài cho nên những này chiêu số cũng không phải dùng tới đối phó các ngươi thất môn tu hành người nói cách khác tại hiện trường còn phát sinh qua một trận kịch liệt hơn chiến đấu tầng thứ xa tại thất môn tu hành người chiến đấu phía trên đám người nghe được một trận nhãn con n g ư ờ i đam đam thất môn tu hành người là trong chiến đấu toàn bộ bị giết nhiều người như vậy ai có thể đem hắn nhóm toàn bộ giết chết công tôn diên tự xưng mất đi ý thức kia lại giải thích thế nào mà lại hiện trường còn phát sinh qua kịch liệt hơn chiến đấu t ầ n g thứ còn xa tại thất môn tu hành người chiến đấu phía trên kia là ai cùng ai chiến đấu những vấn đề này một cái tiếp một cái để bọn hắn căn bản không có chỗ xuống tay đi phân tích ước lăng chạch mặt hướng chúng có người nói ta tại kiểm tra thi thể thời điểm còn phát hiện một bộ đặc thù thi thể đám người lúc này đã bị thay đổi đột ngột biến hóa làm đến đầu góc một đ o à n loạn nghe đến lại có biến hóa vội vàng hỏi đặc thù thi thể là cái gì thi thể úc lăng trạch khá có thâm ý nhìn thoáng qua mạc trần nói cỗ thi thể kia không phải tới từ các ngươi bảy môn phái mà là đến từ ma môn chúng môn phái nhất thời xôn xao bọn hắn đến hiện trường lúc chỉ thấy đầy đất bừa bộn thi thể cũng không có cẩn thận xem xét phát hiện mạc trần về sau càng là đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn cũng không có chú ý tới thi thể bên trong còn có ma môn bên trong người hóa thiên tông tông chủ lưu hướng đông tâm tư tương đối tinh mịn lên tiếng hỏi ước tiên sinh nói chỉ có một cỗ thi thể là đến từ ma môn ước lăng trạch nói không sai vậy người này là ai ước lăng trạch nói theo ta xem xét kết quả kia người hẳn là ma môn ngũ đại m a vương một trong xích diễm chương hai trăm bảy mươi tám ai giết chết bọn hắn cái kia đặc thù người chết vậy mà là ma vương xích diễm Cái này tin tức có tin này thể so ma ộ t trong nháy mắt tại trong cái nháy đám người quả bom bên nặng nổ ký, v n bên trong, dùng ma môn đứng đầu. Ma ma môn bên trong, g Ma ma Mà ma ma vực đầu. hoàng thiên tu tuyệt, thiên trai hành vi kiếm i cùng vô cực tu vi cực kỳ cao kỳ ệ d phía p i tiêu viện viễn vọng, lạc tinh hà hiên viên lưu vân danh thiên hạ tứ đại hồng, hà danh hạ thủ.、Ma、hoàng h nam cung vọng, nguyện vân sưng tử tu tứ lưu cao Ma lạc p dưới chính là cái này ngũ đại ma vương mặc dù ngũ đại ma vương tu vi cũng có cao thấp nhưng mà cho dù là tu vi thấp nhất thanh một ma vương cũng muốn trùng huyền cảnh tu hành người mới có thể cùng đánh một trận dạng này người ai có thể giết chết hắn lần này một đám môn phái hoàn toàn lâm vào đầu góc mơ hồ bên trong vốn cho rằng hết thệ tất cả đều là mạc trần cái này tiểu ma đầu làm lại không có nghĩ đến kia một mảnh tu la t r à n g bên trong lại vẫn có nhiều như vậy bị xem nhẹ muốn tiết chẳng lẽ là mạc trần cùng xích diễm liên thủ giết chết chúng ta bảy môn phái đệ tử hóa thiên tông tông chủ lưu hướng đông cẩn thận từng ly từng tý đưa ra một cái tưởng tượng nhưng mà thuyết pháp này lại rất khó thành lập nếu như bảy môn phái đệ tử đều là bị hai người bọn họ giết chết kia xích diễm lại là bị người nào giết chết lại hoặc là bọn hắn liên thủ giết hết thể người về sau lại phát sinh nội chiến xích diễm bị cái này tiểu ma đầu cho giết rồi la thành lễ nhứ mày nói mọi người khác cùng nhau lộ già không tin t h ầ n sắc công tôn diên lúc trước nói mạc trần chơi lừa gạt dùng độc mới giết chết cái này thất môn đệ tử mặc dù thuyết pháp này bị úc lăng c h ạ c h phủ định nhưng kỳ thật nhiều ít còn có một chút hợp lý chỗ nếu muốn nói mạc trần có thể trực tiếp bạo khởi giết chết một cái ma vương cái này không khỏi quá mức kinh dị dù sao tuổi của hắn mới mười sáu mười bảy tuổi mà thôi ta biết rõ công tôn diên trợt q u á t to một tiếng mạc trần dùng ca o y chu n ở dê loa y kia độc dược vô s ắ c vô vị không chỉ có độc lật thất môn tu hành người còn đem xích diễm cũng cùng nhau độc lật triệu văn việt không khỏi lật một cái lên mắt công tôn trại chủ ước tiên sinh đã nói rõ Chết mất những mất n g ước ờ i kia thân thể t bên n r o lăng trạch tu vi cực cao lại đại biểu cho thiên hành kiếm trai dù thiên hành kiếm trai cũng không bằng dùng độc nổi danh trên đời nhưng mà hắn ở nơi này liền mang ý nghĩa quyền uy hắn nói không có độc vậy liền nhất định không có độc công tôn diên có chút cả lăm mà nói cái này cái này vạn nhất có một loại độc dược chỉ có thể khiến người mất đi ý thức cũng không có cái khác độc tính đâu bởi vì tây bắc hoang nguyên bởi vì địa thế khá phẳng tốc độ gió cũng tương đối lớn giải tại không khí mặt đất độc dược rất dễ dàng bị gió thổi tán chớ đừng nói chi là còn muốn cân nhờ ở cờ đến hướng gió vấn đề thao tác liền càng thêm khó khăn như vậy thông qua hô hấp hoặc là làn da thu hút độc dược đã ít lại càng ít căn bản không có khả năng đạt tới hiệu quả dự trù mặc trần hơi dương lên đôi lông mày úc lăng c h ạ c h cũng không có thân trải qua ngay lúc đó sự kiện lại thông qua đối hiện trường tỉ mỉ dò xét tới tay bài trừ người khác ngôn ngữ ảnh hưởng từng tầng từng tầng phân tích tước đ o ạ n lại cũng nhìn ra cái này rất nhiều thứ g i a hỏa này thu vi không thấp đầu góc cũng không đơn giản đâu Công triệu ô n n lại nói, chịu bông suy đoán này chế đặc tới loại độc lợi dựng â Ngươi nhìn liền ma văn ư như người ơ n nếu không phải dùng độc, này thiên hạ có mấy người có thể dê tở đến hắn. g xích chết độc, có có phải hạ thể diễm dê rồi, Triệu mấy đều tở v việt nói ước tiên sinh vừa rồi không đã từng nói qua sao hiện trường còn có càng chiến đấu kịch liệt vết tích nói cách khác hẳn là còn có mạnh hơn xích diễm người đến qua giết chết hắn ư ớ lăng trạch cũng nói không tệ ta tại xích diễm trên người nhìn thấy rất nhiều thương thế một kích trí mạng lại là chỗ cổ một đạo vết cát vết thương này cực kỳ cổ quái công tôn diên không có nghe bọn hắn nói chuyện lại tại trong đầu c h u y ể n ý nghĩ của mình lớn tiếng biện hộ nói nếu như là cái này dạng kia lại thế nào giải thích chúng ta một đám người đến thời điểm có thể là chỉ có mạc trần một mình hắn ở nơi đó mà ta khôi phục ý thức thời điểm tất cả mọi người chết rồi cũng chỉ một mình hắn ở đâu đương thời căn bản không có cái gì xích diễm l à m diễm thanh diễm cái gì mà vương mà q u ỷ tại chuyện này không phải mạc chân làm còn có thể là ai tất cả mọi người ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía ước lăng trạch ước lăng trạch nhẹ nhàng lắc đầu nói thẳng ta chỉ là từ hiện trường còn sót lại đủ loại manh mối phân tích còn không thể hoàn nguyên cả sự kiện chân tướng trên thực tế ta hiện tại uy nguyên có rất nhiều nghi vấn cho nên đối với ngươi vấn đề ta vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác đám người không khỏi một trận thất vọng nếu là úc lăng trạch cũng không thể cho ra đáp án chuẩn xác kia công tôn diên nói tới hết thảy lại tựa hồ cũng không phải là như vậy chân đứng không vững đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến một sự kiện công tôn diên bắp thịt trên mặt lắc một cái đối úc lăng trạch nói úc tiên sinh còn có một việc chúng ta hôm qua nhìn thấy mặc trần thời điểm hắn đang ngồi ở một đống thi thể ở giữa ăn thịt người đây chính là mọi người đều tận mắt nhìn thấy cầm thú như vậy cử chỉ nếu như không phải phát r ồ thị huyết ma đồ lại có ai có thể làm được đi ra quay đầu lại hướng về phía môn phái khác người kêu lên các ngươi nói có phải không a mà môn bên trong người thị huyết yếu sát cái này là mọi người đều biết sự tình chẳng lẽ còn không rõ ràng sao nhưng mà đến lúc này môn phái khác người lại hai mặt nhìn nhau không nói gì công tôn diên cũng không phải không có chút đạo lý có thể là hồi tưởng tình cảnh lúc ấy chính mình những ngày người cũng không có có đi xác nhận qua mạc trần r ố t cuộc găn chính là không phải thì người úc lăng trạch liền những cái kia hư thối thi thể đều thấy như này tỉ mỉ nếu như nói ra cái gì bất đồng ý kiến bọn hắn mấy môn phái này lùng t u n g đoán mò ăn nói bừa bãi cái này mặt coi như nghe mở đến có chút lớn là dùng đám người đối công tôn diên lời nói từ chối cho ý kiến lại đều để mắt thần nghiêng mắt nhìn lấy ư ớ c l ă n g trạch muốn nhìn một chút hắn có cái gì thuyết pháp ngược lại là mấy tên đệ tử trẻ tuổi lập tức nghĩ đến cảnh tượng lúc đó lập tức lại có chút chịu không nổi liên tục nôn khan lại bởi vì không có ăn cái gì đ ồ v ẩ n chỉ hẹ ra một ít thanh thủy tới i Thì n g ư ơ công tôn diên lang. Liên lang chừng to mắt hoàn toàn không nghĩ tới đúng là cái này kết quả hóa thiên tông tông chủ lưu hướng đông đột nhiên vô đầu một cái nói thế nào ta đ ư ơ nhưng g t ờ i liền chú ý tới cái kia lang đầu có gì đó quái trại kia liền lang lạ. là là công tôn trại chủ dốc hết sức khẳng định, n chú có Có chủ dốc sức thể hết thịt ý gì g đầu đó ờ i ó i đến đây n lúc, lưu ư h ớ đông trong nháy mà ắ t thấy mình đương thời thực từng từng cảm mình đương sự l rõ r à những g từng từng tra t ly í cái chi chính tiết tới, không khỏi này mình không Nhưng chú tới. đều đắc bị mà ý ý lộ ra vẻ đắc ý tới. Nhưng mà những người khác tại nghe đến lúc lăng trạch lời nói về sau nhưng cũng mảy may không rơi người về sau r ồ i d í t nói s ắ c thực là như thế này đương thời ta cũng chú ý tới cái kia lang đầu vừa nhìn liền biết không d ô nở dê bình t h ư ờ nở g n dê ta không chỉ có chú ý tới lang đầu còn chứng kiến bộ kia thịt nướng còn có mắm ướt rõ ràng cũng không phải là người thi thể c h ậ p c h ậ p công tôn trại chủ cái này nhãn lực có thể là kém một chút na một đám người lao nhau đem chính mình mất cha chi qua toàn bộ xóa đi n ô n ngữ ở giữa cái đều lộ ra đối tình huống lúc đó thấy rõ rõ như lòng bàn tay lại đem hết thể trách nhiệm toàn bộ đều giao cho công tôn diên công tôn diên mặt một trận thanh bạch luân chuyển nửa ngày không nói gì mặc dù dùng độc trong chuyện này xác thực là hắn mù mờ an thịt người hắn cũng là tâm sợ phía dưới phỏng đoán thế nhưng toàn bộ sự tình vốn là có rất nhiều kỳ quặc hắn vẫn tinh tường nhớ kỹ khôi phục ý thức một khắc này nhìn thấy m ặ c trần lúc tiểu tử kia toàn thân tản ra một loại tử thần khí tước trong mắt là không che giấu chút nào băng lánh sắc cơ để người từ đáy lòng sinh ra vô pháp ước chế sợ hãi cùng run rẩy công tôn diên vô cùng tin chắc mặc kệ m ặ c trần sử chính là loại thủ đoạn nào giết chết thất môn tu hành người hung thủ nhất định chính là hán trong lúc nhất thời đối mặt trần sợ hai cùng phẫn nộ rốt cục tràn đầy hắn lồng ngực công tôn diên trừng mắt nhìn chằm chằm mặc trần hoán hận nói ước tiên sinh chư vị đồng đạo xin tin tưởng ta giết chết thất môn tu hành người chân hung liền là hán liền tính toán không phải dung độc cái kia cũng có thể là nhiếp hồn trận pháp loại hình ma môn bên trong cái này loại hồn siêu phách lạc thủ đoạn chẳng lẽ còn thiếu sao hiện tại chúng ta liền cùng một chỗ đ ộ n g thủ giết hắn vì người chết báo thủ chờ thanh ly tông người đến chúng ta lại hướng bọn hắn thỉnh cầu một cái công đạo chúng môn phái nhìn chăm chú một mắt nội tâm đều tự dự định mặc dù đọc dược mà nói khó thành lập an thịt người thuyết pháp cũng bị lật đổ thế nhưng giết chết thất môn hơn ba trăm vị tu hành người hiềm nghi mặc trần vẫn không thể tẩy đi công tôn diên mặc dù trong lời nói rất nhiều lượng nước nhưng mà cái này một cái n h ế p hồn trận pháp lại đả động không ít người tâm lý giang hồ truyền ngôn bên trong mặc trần tại thịnh an thành phân thân bô nở trận chiến đó không phải là hồn quyết sao cái này xem xét sự tình tựa hồ lại có chút biến hóa úc lăng trạch cũng nhìn về phía mạc trần nói mạc huynh đệ ngươi là một cái duy nhất một mực tại hiện trường người bao quát xích diễm trên người đồng d ạ n g có rất nhiều điểm đáng ngờ ta nghĩ những thứ này vấn đề sợ rằng muốn mạc huynh đệ tự mình đến giải đáp một lần một mực không nói gì diệp tâm ly ánh mắt phút chốc sáng lên một cái lại không có mở miệng lẳng lặng nhìn xem mạc trần mạc trần nhẹ nhàng cơ lấy tay suy nghĩ một chút nói sự thật đi qua ta xác thực tin tưởng nhưng mà ta thanh ly tông đã muốn tới người có mấy lời ta muốn chờ tông môn sau khi tới lại nói ánh mắt lạnh lùng tại đám người bên trong quét một vòng đã các ngươi hướng tu đi giới phát ra đối ta thảo phạt hịch văn lại có kia nhiều tu hành đồng đạo muốn tới vậy chúng ta sao không chờ hết thể người đến đông đủ lại đem lời nói bày tại bên ngoài nói rõ ràng thùy nguyệt động tông chủ dương khiếu rộng cao mày nói đã có thiên hành kiếm trai úc tiên sinh cùng diệp đại tiểu thư ở đây có lời gì không thể ngay ở chỗ này nói rõ ràng mặc c h â n lạnh nhạt nói có mấy lời ta xác thực cảm thấy tại nơi này nói không rõ ràng cái này bảy môn phái đều cùng huyết linh thần giáo có giao dịch từ phi ngư cung giao dịch danh sách đến xem b à y r a tài nguyên phần lớn liên quan đến quân đội cần thiết đã muốn ngạ bài kia tự nhiên là muốn ra phải lớn một chút làm đến thiên hạ đều biết tốt nhất chương hai trăm bảy mươi chín ba người đồng hành đến mức thiên hành kiếm trai người nha úc lăng c h ạ y cái này ra hỏa mặc dù nhìn lên đến lạnh lùng kỳ thật coi như cũng không có làm khó hắn thậm chí còn cẩn thận thăm dò tìm kiếm c h â n tướng nhìn lên đến xác thực đứng giữa không có cái gì không đúng bởi vì hắn một mực thu lại khí t ứ c mạc trần c ũ n g pháp thông qua chúng thần chi thư đến xác nhận hắn có phải hay không một cái nhập thế thượng thần có thể là mạnh như vậy một cái g i a hỏa là nhập thế thượng thần khả năng rất lớn nha mà hết thệ thượng thần chú định đều là hắn mạc trần đối thủ một mất một còn cho nên mạc trần đối úc lăng trạch bản năng duy trì một tia cảnh giới ngược lại là cái kia diệp đại tiểu thư từ vừa mới bắt đầu liền không hiểu thấu nhìn hắn chằm chằm để hắn cảm giác rất không thoải mái nhìn cái gì chưa từng thấy x o á y ca sao ta mặc dù lớn lên so ngươi người sư huynh kia mạnh kia một điểm điểm ngươi cũng không cần cái này dạng nhìn chằm chằm ta một mực xem đi úc lăng trạch không nghĩ trong vấn đề này nhiều làm dây dưa nhìn xem mạc trần nói mạc huynh đệ muốn chờ thanh ly tông người đến lại nói cũng là có thể nhưng mà mời mạc huynh đệ tại thanh ly tông người đến trước đó cùng úc mỗi người một đường đồng hành đến thời điểm cũng thuận tiện đại gia lẫn nhau liên hệ úc lăng trạch lời nói đến mức khách khí nhưng mà trong lời nói ý tứ rất rõ ràng không có đem sự tình nói rõ trước đó hắn đều sẽ nhìn chằm chằm mặc trần mặc trần nhìn nhìn úc lăng trạch băng điêu khuôn mặt nhẹ nhàng cao mũi một cái ta có thể không làm các ngươi cùng một chỗ chính ta tìm một chỗ ở lại các ngươi muốn tới tìm ta liền tới tìm ta là được úc lăng trạch cũng không m i ễ n cưỡng nói kia mạc h u n h đệ nói một chỗ các loại đại tông phái người đến chúng ta lại làm mặt nói tỉ mỉ